Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 18 của truyện thú tài gia tiểu kiều nương. Phiên ngoại một hàng ngày một, thời gian thấm thoát như bóng câu qua khe cửa trong nháy mắt đã là 3 năm sau. Noãn noãn 6 tuổi đã là tiểu ác ma, mang theo hai tiểu ác ma 3 tuổi chơi đùa nghịch ngợm trong vườn, làm cho bọn nha hoàn phía sau nơm nớp lo sơ thỉnh thoảng nói này, tiểu thư ở đây không thể bỏ, cẩn thận chân Đại thiếu gia tiểu thiếu gia, chứa tới gần mép nước. Những lời như vậy nhiều không đếm xuể, noãn noãn còn hơi khá hơn chút, nhưng cặp sinh đôi đó là tổ tông sống, lúc tống tân đồng và lục vân khai ở nhà, mấy đứa ngoan đến y như gì vậy, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, mấy đứa này liền lộ nguyên hình, coi trời bằng vung. Tì tì chờ đệ một chút chúng ta muốn bỏ lưới lớn. Cặp song sinh ca ca là màn thầu, đệ đệ là hoa quyển. Hai bé lớn lên rất giống lục vân khai. Mắt hoa đào cười rộ lên nhưng dễ nhìn, mặt ngoài nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng thực tế thông minh phúc hắc một bụng ý nghĩ xấu. Noãn noãn ngồi trong lưới lớn, nhìn hai đệ đệ đang bò vào trong. Hai đứa chân ngắn, đi vào trực tiếp cắm ở trong lưới. Lưới lớn là khu trò chơi tống tân đồng để người làm cho bọn họ có chút giống trò chơi cỡ lớn trong khu thương mại chuyên môn cho trẻ con leo lên, làm mấy tầng, chỉ cần bò theo thông đạo liền có thể thuận lợi ra, cũng không lo lắng lạc đường. Có điều hiện tại noãn noãn chơi được nhiều hơn, sau mỗi lần cặp song sinh đi vào chân luôn luôn bị kẹt trong mắt lưới, mỗi lần đều cần người giúp đỡ mới có thể bỏ ra. Tì tì kéo đệ, hoa quyền nằm sấp ở lối vào. Noãn noãn, không, tì tì không kéo đệ, đệ liền nói cho nương tì không thiêu hoa, không học đàn, không viết chữ. Hoa quyền đắc ý giạt rào nói, bé vẫn luôn nghe nương nói đệ tì tì thiêu hoa, học cầm kỳ thư họa nhưng tì tì cứ lười nhác. Noãn noãn chống nạnh Hoa quyển, hôm nay viết chữ to chưa? Mặt cặp song sinh đều biến sắc chưa viết. Chưa viết còn giá nguy hiếp ta. Người có ngốc hay không à? Noãn noãn nói liền muốn tiếp tục bỏ lên trên, vừa mới bỏ hai cái liền nghe thấy tiếng dương tiểu nguyệt truyền đến từ bên kia tiểu thư, thiếu gia, lão gia và phu nhân về, đang đi khắp nơi tìm các ngươi đâu. Cái gì? Noãn noãn biến sắc đi xem sao nhanh như vậy đã về rồi. Nương các nàng không phải vừa tới ngay cả trà không uống liền về tới. Nếu như Dương Tiểu Nguyệt biết tâm tư của Tiểu Thư, chắc chắn sẽ nói lão gia phu nhân quá nửa giờ thị ra cửa, hiện tại sắp giờ thân, gần 4 canh giờ rồi tám tiếng đó. Noãn noãn cấp tốc bò từ lưới lớn ra, sau đó kéo hai bảo đệ liền trở lại nội viện chuẩn bị thay một bộ quần áo thục nữ, sau đó lại đi gặp cha mẹ. Bảo đệ là anh em chung một mẹ, nào biết mới vừa đi tới dưới hành lang, liền bị Tống Tân Đồng và Lục Vân khai chờ ở chỗ kia vừa vặn bắt được. Noãn noãn thấy cũng tránh không thoát ngượng ngùng nhìn hai người Cha nương, mọi người về Con và đệ đệ còn nói đi cửa chờ mọi người đâu Tống tân đồng nhìn cặp song sinh vẫn trốn phía sau noãn noãn Bất đắc dĩ nhíu mày khẽ quát hai đứa đứng ra cho ta Cặp song sinh lập tức đứng thẳng người Đi ra từ phía sau noãn noãn cúi đầu Nhìn nhau, sau đó lại xuôi đối phương nói trước Cuối cùng cũng không biết đạt được nhận thức chung gì Hai bé đồng thời nói cha nương Tống Tân Đồng nhìn hai khuôn mặt rất giống Lục Vân Khai, thật sự là không nhẫn tâm mắng nổi, Giơ tay lên đụng Lục Vân Khai, ra hiệu hắn nói chuyện. Lục Vân Khai ho nhẹ một tiếng, bảo hai con viết chữ to viết xong chưa, còn chưa viết xong, màn thầu sờ sờ mông cảm thấy hôm nay lại muốn bị đánh. Chưa viết xong liền đi chơi, giọng Lục Vân Khai hơi trầm xuống, thân thể cặp song sinh run lên cảm thấy mông không hiểu sao đau. hai bé cúi đầu không dám giải thích cũng không ngụy biện chối bỏ. Cha chúng con sai rồi. Noãn noãn mất máy cái miệng nhỏ nhắn, nhìn bộ dáng hai đệ đệ tội nghiệp bước lên phía trước nói, cha mẹ, là con không tốt, con thấy bên ngoài trời tốt cho nên mang theo đệ đệ ra ngoài chơi một hồi, con vốn nghĩ chơi một hồi trở về viết chữ, thế nhưng con quên thời gian. Tống Tân Đồng nhìn noãn noãn, khẽ nhíu mày. Con viết chữ xong, đáy lòng noãn noãn lục bục một chút. Không có, con đã luyện đàn, con đã vẽ tranh, con đã học theo hoa. Noãn noãn thấy sắc mặt nương càng lúc càng trầm, vội nhìn lục vân khai, đáy mắt khẩn cầu cha. Lục vân khai rời mắt, khuê nữ à, không phải là cha không muốn giúp con, mà là nếu như hôm nay giúp con, cha liền không lên giường mẹ con được. Noãn noãn nhìn cha vì yêu mà làm phản, khó chịu khổ sở, nháy mắt một cái, nước mắt ảo ảo chảy ra thoáng cái bổ nhào tới liền ôm eo tống tân đồng, nương, noãn noãn sai rồi, nương phạt con đi ô ô. Cặp song sinh thấy tình trạng đó cũng chạy tới ôm hai chân tống tân đồng. Nương, Tống Tân Đồng nhìn ba vật trang sức trên người, trên chân, bất đắc dĩ lắc đầu. Biết sai rồi, biết sai rồi, vậy trở lại luyện một tờ chữ to. Tống Tân Đồng dừng một chút, noãn noãn mười tờ, cặp song sinh cao hứng cười rộ lên, mặt noãn noãn liền khó coi, mười tờ viết xong tay đau quá. Được rồi, trước sáng mai liền giao cho ta. Tống Tân Đồng dừng một chút, giao cho người của ta là có thể đi cùng ta đến bến tàu đón cữu cữu bọn họ. Cựu cữu muốn trở về a Quan hệ giữa cặp song sinh và song bào thai rất tốt lập tức chạy về phía viện của mình. Bọn con đi viết đi đón cữu cữu. Cựu cữu muốn trở về a Noãn noãn cũng rất cao hứng, cũng rất muốn đi ra ngoài chơi. Nương cữu cữu bọn họ thì đỗ tú tài. Đỗ, tống tân đồng gật đầu. Đại cữu cữu với tiểu cữu cữu thật lợi hại. Đại bảo và tiểu bảo đã 13, lúc tháng 3 trở về Lâm An bên kia tham gia thi thú tài, đều đỗ chờ 2 năm lại về quê tham gia thi hương, đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ là cử từ trẻ tuổi nhất. Lần này chỗ đào hoa thôn kia cũng có không ít người thi đỗ đồng sinh và thú tài, đào hoa thôn trắng trợn chúc mừng mấy ngày tiệc cơ động không ngừng, đem xung quanh thôn nhưng hâm mộ đến hỏng. Ba năm lại qua đi, hiện tại đào hoa cũng biến hóa đặc biệt lớn, anh đào đã bắt đầu đưa ra thị trường, nghe Giang Minh chiêu rất được quý nhân các nơi yêu thích, hắn đi huyện thành lấy 500 văn một cân mà thu, lại lấy giá hơn 10 thậm chí trăm lượng bán cho các quý phu nhân có thể nói là vàng bạc kiếm đầy bồn. Mấy nhà không trồng anh đào kia thế nhưng hối hận muốn chết hiện tại đào hoa thôn càng lúc càng giàu có và đông đúc còn giàu có hơn không ít so với huyện thành huyện thang giang đương nhiên toàn bộ huyện thang giang cũng giàu có rất nhiều cũng không phải là một trong mấy huyện thành bần cùng nhất của lĩnh nam nữa công tích của địch huyện lệnh cũng chắc việt rất có dấu hiệu thăng chức tống tân đồng cũng là thật tâm cao hứng vì đào hoa thôn đương nhiên tướng công nhà nàng cũng lợi hại từ tu soạn lục phẩm thành thị độc chính ngũ phẩm lại thêm thái tử và vệ công tử thêm vào đánh giá lại chờ mấy năm là có thể thăng lên mấy cấp Cha nương, vậy con cũng trở lại viết chữ. Noãn noãn nói xong rất nhanh chạy đi, chạy lên mấy bước sau cảm thấy biên độ động tác quá lớn, chướng tay gai mắt lại đi bước nhỏ, động tác thục nữ văn nhã. Lục Vân Khai thấy bộ dáng con gái như vậy, bật cười nói thực sự là bướng bình. Còn không phải chàng chiều. Tống Tân Đồng không vui nhéo nhéo eo Lục Vân Khai. Không biết xấu hổ mà nói. Ai ra, Lục Vân Khai đau kêu một tiếng. Nương tử nàng thật nhẫn tâm, nhéo đau. Tống Tân Đồng vội buông tay ra, nghĩ đến trước đó hắn bị đụng phải eo, lo lắng đến hỏng. Có phải lại làm bị thương hay không? Có cần mời đại phu hay không? Lục Vân Khai cầm lấy tay Tống Tân Đồng. Không cần, nương tử xoa xoa cho ta thì tốt rồi. Tống Tân Đồng vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng lại nghe hắn nói, nương tử eo ta có được hay không nàng còn không biết sao. Sắc mặt Tống Tân Đồng thoáng chốc nóng đỏ. Nhìn hai bên một chút cũng may không có nha hoàn ở cạnh dẫn liếc hắn một chút mắng Một phen tuổi còn không đứng đắn như thế Ta mới 26, Lục Vân Khai ôm lấy eo Tống Tân Đồng, không già Mặt Tống Tân Đồng càng đỏ hơn, vội bước nhanh về phía chính phòng hai người ở Lục Vân Khai cười đuổi kịp dắt tay nàng cùng nhau đi về phía trước Như vậy nha hoàn nhìn đó cũng không ngại xấu hổ Tống Tân Đồng giãy hai tay, không có tránh ra được Ta nắm thê tử của ta thiên kinh địa nghĩa. Lục vân khai nắm tay tống tân đồng thật chặt. Ta muốn cứ nắm tay nàng, nắm một đời, già rồi đi không nổi cũng phải nắm. Hai má tống tân đồng lại đỏ hồng, chỉ là tay bị nắm cũng theo đó nắm chặt nắm trở lại. Tay nắm tay như vậy, chậm rãi đi trở về, đi qua hành lang, đi qua rừng cây, đi qua thiên sơn vạn thủy, đi qua tất cả cực khổ. Cả đời cứ nắm nhau đi như vậy, ai cũng không buông tay ai ra. Phiên ngoại 2, hằng ngày 2 mưa xuân tí ta tí tách xuống một tháng cuối cùng trong trèo trước tết thượng thị một ngày cặp song sinh bị bắt ở nhà cả mùa đông cũng ngốc không được nữa quấn quýt lấy tống tân đồng nhất định phải ra chơi nương người có người thấy mùi bánh rán thơm ngào ngạt hay không đệ đệ hoa quyền nằm trên hai đầu gối tống tân đồng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nháy một đôi mắt to trong suốt như nho đen thập phần đáng yêu tống tân đồng nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của bé tê cười nương không có người thấy được nha hoa quyền quyệt cái miệng nhỏ nhắn hít mũi một cái thật sâu thơm quá thơm quá nương người cũng không người thấy được sao thơm đến ca ca đều chảy nước miếng tống tân đồng liếc nhìn màn thầu ngồi trên ghế nhỏ ăn điểm tâm không nhịn được cười hỏi là ca ca bị thơm đến chảy nước miếng hay là hoa quyền bị thơm đến chảy nước miếng a hoa quyền chắp tay sau lưng nhưng đầu nhìn sang chỗ khác không muốn thừa nhận là ca ca tống tân đồng ồ một tiếng Nếu là ca ca, vậy ta liền mang ca ca đi trên đường ăn bánh rán thơm ngào ngạt À, Hoa Quyền không vui kêu một tiếng, lập tức bò từ cẳng chân Tống Tân Đồng lên người nàng, trèo lên đùi nàng ngồi, nương, con cũng muốn ăn bánh rán thơm ngào ngạt Tống Tân Đồng hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Quyền Hoa Quyền của chúng ta cũng muốn ăn à, vậy để lúc cha về nhà mua một cái về cho các con Màn thầu ăn điểm tâm xong rồi, chậm rãi vỗ vỗ tay Đường cha về nhà đều thật trễ thật chậm chúng ta đi trên đường mua đi Hoa quyền gật đầu phụ họa, Ra ngoài mua, không được bên ngoài đang mưa đâu Hoa quyền lưu loát trượt xuống từ chân tống tân đồng Rất nhanh chạy đến ngoài cửa nội viện xem xét nhìn kỹ xem trời có mưa hay không Chờ sau khi bé rời khỏi đây nha hoàn bên cạnh nhỏ giọng nói với Tống Tân Đồng, phu nhân, hai vị tiểu công tử sợ là nghẹn hỏng rồi, hiện tại thời tiết cũng từ từ ấm lại, không bằng phu nhân mang hai vị tiểu công tử ra ngoài dạo dạo đi. Lúc này đang là tiết tháng ba trời rét trẻ con dễ bị lây phong hàn nhất Tống Tân Đồng có chút do dự. Một lát sau, hoa quyền bịch bịch bịch chạy vào. Nương trời không có mưa. Tống Tân Đồng nói, hiện tại cô nương mưa về nhà nghỉ ngơi rồi, đợi lúc nữa còn có thể mưa. Thế nhưng đều đã lâu rồi con chưa đi chơi trên phố. Trong mắt Hoa Quyền thất lạc với hủy khuất chưa đến 4 tuổi, là lúc ham chơi nhất thích xem chợ náo nhiệt bên ngoài nhất. Vào mùa đông hai bé nhiễm phong hàn bị bệnh một trận, sau đó liền vẫn bắt hai bé không cho ra cửa cho tới lúc này ước chừng đã có 4 tháng chưa ra thả gió. Tống Tân Đồng nhìn vẻ mặt thất vọng của Hoa Quyền cũng có chút không đành. Nương, người liền dẫn bọn con đi trên đường đi con rất muốn ăn bánh rán thơm thơm, còn có mứt quả chua chua. Màn thầu cũng ra tay kéo Tống Tân Đồng ra bên ngoài. Nương, đi thôi đi thôi. Hoa quyền cũng túm ở bên kia. Nương, bên ngoài rất là nhiều người, rất nhiều đồ ăn ngon, đi thôi đi thôi. Tống Tân Đồng bị kéo đứng lên. Đại nha vội đến gần đỡ Tống Tân Đồng. Tiểu công tử chậm chút đã, đừng kéo phu nhân ngã sấp xuống. Mặc dù màn thầu hoa quyền bướng bỉnh, nhưng mà đau lòng người làm mẹ là Tống Tân Đồng đây. Lập tức dừng lại, vỗ vỗ mờ u bàn tay dỗ nàng. Nương, chớ sợ chớ sợ. Không sao, Tống Tân Đồng nắm hai bé, sau đó dặn dò người chuẩn bị xe ngựa mang hai bé đi trên đường dạo một vòng. Cặp song sinh ra khỏi phụ tựa như ngựa hoang thoát cương, chốc thì chui ở tiệm tạp hóa này, chốc thì hướng về phía cửa hàng hoành thánh chạm kế tiếp Tống Tân Đồng nhìn mà lo lắng đến hỏng. May mắn trên đường không có người mấy, mang tôi tới nhiều hơn, nếu không nàng thật không trông nổi hai tiểu gia hỏa tinh lực thịnh vượng này. Nương còn muốn ăn mứt quả này. Nương, con muốn ăn bánh nướng, bên trong thật nhiều thịt thịt thơm quá à. Nương, mua một cái đùi gà này có được không? Bụng bụng con nói nó rất muốn ăn. Nương, hoành thánh này thật là trắng nha, bụng bụng con nói chúng nó lớn lên giống, nhất định phải ăn nhiều hoành thánh. Nương, con muốn con diều giấy hồ điệp kia. Nương, con còn muốn ăn thịt thịt. Nương, lại mua hai cái có được không? Bụng bụng con nói nó còn chưa no. Tống Tân đồng hận không thể quay lại một canh giờ trước trực tiếp nhốt hai tiểu tử thối này trong phòng, chết cũng không đáp ứng dẫn hai đứa nó ra chơi. Không mua, giữ bụng bụng lại về nhà ăn ngon. Hoa quyển lắc đầu nói không sao không sao. Lại mua một cái, không đúng. Hoa quyển bẻ ngón tay đếm, nương một cái con một cái, cha một cái con một cái, tỷ tỷ một cái, con một cái, ca ca một cái, con một cái, nãi nãi một cái, con một cái, tiểu hoa một cái, con một cái, đại nha một cái, con một cái ai nha thật nhiều a con đếm không hết hoa quyền sinh không thể luyến giơ hai tay gấp đến độ sắp khóc làm sao bây giờ làm sao bây giờ con quên con đếm bao nhiêu cái quên liền không mua tống tân đồng dắt màn thầu và hoa quyền mệt không chúng ta đi tiểu lâu ngồi một hồi trước đó không xa chính là tiểu lầu trong nhà lúc này chưa tới giờ cơm trong đại đường tiểu lầu không có người mấy đoàn người đi vào đại đường trưởng quỹ liền cung kính đón người vào Trưởng quỹ, phu nhân rất lâu chưa tới trong tiểu lâu ngồi một chút, ngày gần đây đầu bếp lại làm ra mấy món mới, hiện tại phu nhân có muốn nếm thử không? Từ sau khi sinh cặp song sinh, Tống Tân Đồng Liền rất ít có thời gian đến tiểu lâu tuần sát, thỉnh thoảng ra cũng là mang mê đứa bé xem náo nhiệt hơn nữa do con đường làm quan của Lục Vân Khai, nàng cũng tận lực giảm suất đầu lộ diện. Hôm khác đi, hôm nay thời gian không nhiều, trong nhà còn có bà bà với khuê nữ Tống Tân Đồng Liền cự tuyệt dùng cơm ở đây. Dạ, phu nhân, Tống Tân Đồng ngồi một chén trà liền đứng dậy tìm cặp song sinh. Người đi đâu rồi? Nhà hoàn nói trưởng quỹ sai người đi làm bánh giày đường đỏ, hai vị công tử đang ăn ở đại đường đâu? Tại sao lại ăn rồi? Buổi tối sợ là muốn bỏ ăn. Tống Tân Đồng thật không biết tại sao mình lại sinh ra một đôi quỷ tham ăn nhỉ? Hai đứa nó vì ăn cũng không thiếu làm trò cười. Tống Tân Đồng đi tới đại đường, liền thấy hai tiểu quỷ gây sự đang đưa lưng về phía mình vừa ăn vừa nói ca ca ăn thật ngon màn thầu ừ một tiếng đừng ăn hết mang về mấy miếng cho nãi nãi và tì tì đi tì tì ở nhà luyện chữ không thể ra ngoài chơi nàng thật đáng thương hoa quyền a một tiếng âm cuối dơ cao lên chỉ mang về cho nãi nãi với tì tì không cho cha nương ăn sao nãi nãi nói cha nương phải kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho chúng ta rất vất vả màn thầu cũng thật khó xử thế nhưng bị cha nương biết sẽ đánh mông ngươi đánh mông Hoa Quyền lập tức nghĩ tới chuyện bị đánh kép hỗn hợp trước đó, vội che mông. À, đau quá a! Tống Tân Đồng thấy trên quần áo sạch sẽ thêm hai dấu tay dầu, mi tâm thình thịch nhảy lên, muốn đánh người làm sao bây giờ. Vậy không cần lấy bánh dầy đường này cho cha nương. Hoa Quyền ngao ô ăn một ngụm lớn, bẹp bẹp miệng ăn thật ngon, cha với nương thật đáng thương, không có cơ hội ăn đồ ăn ngon như bánh dầy đường đỏ này. Tống Tân Đồng lạnh mặt hương một tiếng cặp song sinh rất nhanh quay đầu lại, vẻ mặt biểu tình gặp quỷ, vội giấu tay ra sau lưng, nhếch mép cười, nương, bọn con không có ăn vụng. tống tân đồng nhíu mày trước khi nói dối lau sạch vừng trên miệng đã. cặp song sinh rất nhanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó giơ tay lên quệt miệng liền muốn đem chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. các tôi tớ nhìn thấy không nhịn cười được nhưng ngại phu nhân ở đây không dám cười ra tiếng, vai run rẩy đến lợi hại. mi tâm tống tân đồng nhảy nhảy, bịt tai trộm chuông có ích gì? hoa quyền tiểu mù chữ nghe không hiểu chung gì chơi vui sao thực sự là đều bị tiểu hỗn đàn này tức chết rồi tống tân đồng quát lục nghiên con lăn qua đây cho ta phiên ngoại ba hàng ngày ba hoa quyền đại danh lục nghiên sợ đến run rẩy một chút rất nhanh cùng ca ca liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó lưu loát trượt từ trên ghế xuống sau đó rất nhanh chạy ra ngoài tiểu lầu vừa chạy vừa kêu cứu mạng a tống tân đồng tức giận đến thiếu chút nữa cắn nát răng tiểu hỗn đàn thực sự là muốn chọc nàng tức chết Trở lại cho ta, Hoa Quyền đỡ cửa lớn tiểu lầu liền muốn đi ra ngoài, sợ bị tóm lấy. Còn không, nương muốn đánh con. Lục nhiên, không được chạy loạn, cẩn thận bị đụng. Tống Tân Đồng vừa dứt lời, Hoa Quyền liền đụng vào trên người một nam nhân trung niên đi ngang qua cửa tiểu lầu. A. Hoa quyền xông ra ngoài như một viên đạn pháo nhỏ, tốc độ rất nhanh, mà người đi đường đi ngang qua cũng đi đến vội vội vàng vàng, lực độ va chạm lớn đến lập tức đem hoa quyền tuổi nhỏ thấp bé đụng phải đặt mông ngã ngồi xuống đất. Dưới đất là đá xanh bàn cứng rắn, không có bất kỳ giảm sóc gì, hoa quyền bị ngã rất đau qua một tiếng khóc giống lên. Tiểu công tử, tiểu công tử ngươi đau ở đâu? Nhà hoàn rất nhanh bế hoa quyền lên, nhẹ nhàng phùi bụi trên người xuống. Tiểu công tử ngươi không sao chứ? Hoa Quyền khóc đến không thở ra hơi, nghe đến tim Tống Tân Đồng đều đau. Tống Tân Đồng nhận lấy Hoa Quyền bế vào lòng, cầm khăn tay lau nước mắt cho bé. Ngoan, không khóc, Nam Tử Hán phải dũng cảm, ngã một chút sao lại khóc. Hoa Quyền vừa khóc vừa nói, đau. Bởi vì đau mới khóc, Nam Nhi có lệ không dễ rơi, con chính là Nam Tử Hán, vẫn cứ khóc sẽ để người chế diễu. Tống Tân Đồng nhìn Hoa Quyền khóc đến sắc mặt trứng đỏ, xoa xoa mông cho bé, xem bên kia có mấy tiểu muội muội nhìn đó, các nàng khẳng định đang nói ca ca này sao yêu khóc nhè như thế. Hoa Quyền rất sĩ diện, lập tức im lặng nhìn về phía ngoài tiểu lâu, muộn thanh muộn khí hỏi ở đâu. Một bên khác tiểu nhị tiểu lâu mắng nam nhân trung niên đụng vào Hoa Quyền, ngươi đi đường thế nào vậy? Đụng vào tiểu công tử nhà chúng ta. Nam nhân trung nhiên bộ dáng phong trần mệt mỏi, hẳn là thương nhân nơi khác vừa tới kinh thành, đầy miệng mang theo khẩu âm nơi khác xin lỗi với tống tân đồng các nàng. Xin lỗi phu nhân ta không phải cố ý bởi vì ta nhất thời sốt ruột vẫn chưa chú ý tới tiểu công tử quý phủ. Tiểu công tử có ngã bị thương không? Nếu không trước đưa tới y quán trần trị đã, mặc kệ bao nhiêu bạc ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Tiểu nhị lại mắng, ngươi nói chuyện thế nào vậy? Phu nhân nhà chúng ta thiếu chút tiền thuốc này của ngươi sao? Nam nhân trung nhiên bị huấn đến vô cùng xấu hổ trước khi đến kinh đã biết kinh thành khắp nơi là quý nhân, vẫn luôn nghĩ phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng không nghĩ đến vừa tới liền va chạm quý nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Phu nhân tiểu nhân thật không phải cố ý, xin phu nhân khai ân. Tiểu nhị còn muốn gian dậy, nhưng bị tống tân đồng ngăn lại. Không sao, là đứa nhỏ nhà ta đấu đá lung tung đụng phải người tiên sinh, hẳn là ta xin lỗi mới đúng nam nhân trung niên thấy tống tân đồng khách khí như thế lập tức thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời lại cảm thấy xấu hổ chính mình vừa nãy lòng tiểu nhân phu nhân đều là lỗi của ta là sốt ruột gấp rút lên đường không chú ý tiểu công tử đi ra không sao việc này đích thực là hoa quyền bướng bỉnh không trách người khác tống tân đồng cũng sẽ không kiêu ngạo ngang ngược trách tội người khác dừng một chút lại nói kinh thành nhiều người tiên sinh có việc gấp đi nữa cũng chậm chút nhưng đừng đụng phải người khác Tống Tân Đồng thấy thái độ nam nhân không tệ, nghĩ hẳn là hạng người có phẩm có đức cho nên cam tâm tình nguyện nhắc nhở một câu, dưới hoàng thành to như vậy này, cũng không phải là người người đều dễ đối phó như nàng vậy. Đa tạ phu nhân, nam nhân trung niên cáo từ sau, đi về phía trước vài bước rồi lại quay đầu liếc mắt nhìn hoa quyển đang còn khóc suốt mướt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác như đã từng gặp qua, nhưng nhìn kỹ lại, lại phát giác cũng không giống, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó vội vã rời đi. Không được khóc khóc lóc chẳng đẹp chút nào Tống Tân Đồng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của Hoa Quyền Chính mình bướng bình ngã còn không biết xấu hổ mà khóc Hoa Quyền nằm sấp nơi bả vai Tống Tân Đồng Trong hốc mắt còn phiếm ánh nước Uỷ khuất ba ba nói Nương không thương con Không thương con chỗ nào Không thương con nương có thể bế con Tống Tân Đồng ôm Hoa Quyền ngồi xuống Con xem ca ca cũng không khóc Hoa Quyền lẽ thẳng khí hùng nói ca ca lại không đau Tống Tân Đồng mấp máy môi, nói như vậy con còn có lý. Hoa quyền gật đầu y như thật. Đúng vậy, Tống Tân Đồng bị thức mà cười. Con còn có lý à? Hoa quyền nhỏ giọng nức nở có lý. Đệ đệ không khóc, màn thầu đứng ở một bên, nâng tay nhỏ lau nước mắt cho đệ đệ song sinh của mình. Nam Hải không khóc. Hoa quyền và màn thầu là song bào thai, năng lực chữa khỏi cho nhau của hai bé đặc biệt mạnh cho nên được ca ca thủy ý an ủi hai câu sau. Hoa quyền liền không khóc tự lau nước mắt cho mình ân không khóc. Về nhà, Tống Tân Đồng thấy hoa quyền không làm ẩm ý, liền gọi mọi người dọn dẹp hồi phủ. Nương, lấy bánh giày đường đỏ về. Hoa quyền kéo tay áo màu thiên thanh của Tống Tân Đồng. Tổ mẫu và Tì Tì đều chưa ăn, ngoài tiểu lầu truyền đến giọng nam thanh nhuận. Cái gì tổ mẫu và Tì Tì chưa ăn? Màn thầu và Hoa Quyền nghe thấy tiếng, lập tức nhìn về phía ngoài cửa chờ thấy rõ người tới sau, mừng rõ hô cha. Màn thầu đứng trên đất cho nên dẫn đầu chạy về phía lục vân khai. Hoa Quyền ngồi trên chân tống tân đồng thì đẩy tay nàng ra, sau đó vội chạy về phía lục vân khai. Cha, người kiếm bạc xong rồi sao? Cha, người tan tầm nha. Xong Bảo thai trăm miệng một lời hỏi. Bởi vì Tống Tân Đồng sẽ nói với hai bé, mỗi ngày cha đi sớm về trễ là kiếm bạc cho các bé ăn thịt đó, cho nên hai bé đều đem việc mỗi ngày Lục Vân Khai đi Hàn Lâm Viện làm việc xem như là đi làm kiếm tiền. Lục Vân Khai mỗi tay một đứa bế hai con trai lên ăn. Hoa quyển vẻ mặt mong đợi nhìn Lục Vân Khai, cha, vậy hôm nay có thể mua đồ ăn rất ngon chứ. Màn thầu trái lại biết điều một chút, đệ đệ, cha có thể không có bao nhiêu bạc, chúng ta mua một chút là tốt rồi. Hoa quyển không tin, sao cha có thể không có bạc chứ? Bởi vì bạc của cha đều về nương quản. Màn thầu quay đầu nhìn về phía Tống Tân Đồng. Nương có phải hay không à? Đúng vậy, Tống Tân Đồng mỉm cười nhìn Lục Vân Khai một thân quan phục. Sao chàng biết chúng ta ở đây? Trang Hòa nói, Lục Vân Khai mặt mày dịu dàng đi về phía Lục Vân Khai. Hôm nay bọn nó lại náo nàng. Ngày nào không làm ầm ý ta. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười, hai đứa con trai của chàng đây thế nào chàng còn không biết. Lục Vân Khai đầy mắt tình yêu nhìn Tống Tân Đồng, vất vả nương từ, chống lại tầm mắt của Lục Vân Khai, Tống Tân Đồng cảm thấy mệt một chút cũng không sao, bởi vì nàng vui vẻ chịu đựng. Không vất vả, phiên ngoại bốn hàng ngày bốn, trên đường hồi phủ, song bào thai liếu Díu nói không ngừng. Màn thầu nằm sấp trong lòng Lục Vân Khai, cha, hôm nay con ăn rất nhiều đồ ngon. Hoa quyền cũng không cam rớt lại phía sau níu lấy cánh tay lục vân khai nói không ngừng, rất sợ rớt lại phía sau ca ca một bước. Đúng vậy cha con cũng ăn rất nhiều đồ ngon, cái xương thơm thơm kia ăn rất ngon con người đều chảy nước miếng. Bánh dày đường đỏ kia ăn rất ngon con muốn mua về cho tổ mẫu với tỷ tỷ còn có cha và nương. Tính nhẫn nại của lục vân khai đối với hai nhi tử kém một ít so với nữ nhi, hai nhi tử nói rất lâu, hắn mới trả lời một câu, sao không mua. Hoa quyền đưa nồi cho Tống Tân Đồng, bởi vì nương nói ăn nhiều bụng bụng đau. Đưa nồi ở đây ý chỉ đổ thừa. Tống Tân Đồng cười lạnh một tiếng. Hôm nay xác thực mấy đứa ăn quá nhiều, sau khi hồi phủ không cần lên bàn ăn cơm, về phòng luyện chữ to cho tốt đi. Hoa quyền như cha mẹ chết, vỗ vỗ bụng nương, bụng bụng còn nói đói. Còn đây là cái dạ dày gì nha, không đấy. Tống Tân Đồng ghét bỏ lắc lắc đầu, may mắn là của cải dày, nếu không thật không nuôi nổi hai đứa con trai tham ăn này. Tống Tân Đồng quay đầu trò chuyện với Lục Vân Khai, hôm nay có thuận lợi không? Lục Vân Khai gật đầu, tất nhiên là thuận lợi. Việc của Hàn Lâm viện Tống Tân Đồng không hiểu cũng không cách nào cho hắn ý kiến, chỉ là theo thói quen mỗi ngày hỏi hắn một câu có thuận lợi hay không, nếu như không thuận có thể nói với nàng một câu, có người để nói hết liền không có mệt như vậy. Lục Vân Khai nói một chút việc dâu riêng nhỏ có thể tiết lộ. Lại qua mấy ngày liền có rảnh, đến lúc đó bồi nàng ra ngoài dạo chút. Tống Tân Đồng gật đầu, tốt, mặc kệ có thể ra ngoài như dự tính hay không, nhưng có quyết định này cũng làm người ta vui vẻ. Trở lại trong phủ đã là giờ rậu, phòng bếp đã chuẩn bị cơm tốt rồi. Cả nhà năm miệng ăn vây quanh bàn tròn lớn của nhà ăn ngồi xuống, mặc dù trong nhà thừa hành ăn không nói ngủ không nói, nhưng miệng song bào thai thật là không đóng được. Tổ mẫu cái này cho người ăn, tổ mẫu cái này người không gắp tới con gắp cho người. Lục Vân Khai và Tống Tân Đồng vẫn dạy bọn nhỏ cung kính trưởng bối khiêm nhường huynh đệ, mấy đứa nhỏ mưa dần thấm đất gặp được thứ tốt đều sẽ nghĩ mang về cho trưởng bối trong nhà Thứ tốt của Hoa Quyền chính là thức ăn ngon, bé vừa nhìn thấy thịt đùi gà mình thích ăn liền chia cho tổ mẫu một phần Lục mẫu biết hai tôn tử thích ăn đùi gà cười chia cho hai huynh đệ, cũng khoa tay múa chân để hai bé tự mình ăn, không cần gắp thức ăn cho bà Được rồi, hai đứa tự mình ăn đi Tống Tân Đồng múc một bát canh nấm tươi thơm cho lục mẫu cùng lục vân khai các bà, lại gắp rất nhiều rau cho hai huynh đệ. Ăn nhiều rau, nếu không sau này lớn lên không cao. Noãn noãn nhìn hai đệ đệ uống canh, ăn nhiều rau sau này nhìn cao giống như ta. Màn thầu xem xét tì tì hơn mấy tuổi, lại nhìn lục vân khai một chút đệ muốn trông cao giống cha vậy. Tống Tân Đồng nói, vậy càng phải ăn nhiều rau. Mặc dù ở trước mặt song bảo thai Lục Vân Khai luôn sụ mặt vừa huy nghiêm, nhưng song bảo thai cũng không có sợ hắn bao nhiêu, so với kính nể có thể nhiều hơn là ái mộ, hai bé tự hồ đem Lục Vân Khai xem như thần tượng, cái gì đều phải giống cha làm chuẩn, cái gì đều phải giống như cha. Tống Tân Đồng không biết bé con hai ba tuổi từ chỗ nào học được mấy cái này, nhưng nếu về sau hai bé thật có bản lĩnh giống như cha bọn họ, đó cũng là một việc rất tốt. Lúc này Tống Tân Đồng rất vui mừng vì bản thân gả cho nam nhân làm người chính trực, phẩm tính lương thiện, tiến tới lại không có khát vọng, nam nhân như vậy mới có thể chống đỡ một nhà, mới có thể làm gương tốt cho bọn nhỏ. Dù sao mỗi tiếng nói cử động của đứa nhỏ đều là học tập theo chân cha mẹ trưởng bối. Dùng cơm rồi, Lục Vân khai trước hết khảo giáo công khóa ban ngày noãn noãn học với nữ phu tử, lại dạy song bào thai viết chữ to mới. Noãn noãn nhìn chữ to cho bò của song bào thai, giả vờ cao thâm lắc đầu cha Người xem bọn đệ đệ viết chữ cũng qua xấu. Cổ tay trẻ nhỏ không có lực cầm bút không ổn, chữ viết ra siêu siêu vẹo vẹo, đích sắc nhìn không quá đẹp nhưng toạt nhìn đã khá hơn so với nửa năm trước rất nhiều. Đệ đệ còn nhỏ qua hai năm chữ viết sẽ liền đẹp hơn rất nhiều. Tống Tân Đồng sắn tay áo cho màn thầu, miễn cho cổ tay áo dính phải mực nước. Noãn noãn nhún nhún vai, sau đó nhìn về phía Tống Tân Đồng. Nương, phu tử nói ngày mai hương sơn hoa đào khắp núi. Nhân gian tiên cảnh con cũng muốn đi xem náo nhiệt xem Tiết thượng thị là có ngày lễ tình nhân Một tiểu cô nương 6 tuổi đi náo nhiệt cái gì Tống Tân Đồng tự nhiên không đồng ý Chờ thêm mấy ngày lúc cha con hưu mộc Một nhà chúng ta đi vào núi ngắm hoa đào Noãn noãn có chút thất vọng Thực sự không thể đi sao Không được Tống Tân Đồng không muốn để con tiếp xúc với mấy cái này quá sớm Cho nên cự tuyệt noãn noãn Con còn nhớ đào hoa nhà cụ chúng ta chứ Trong thôn cũng là khắp nơi đều mọc đầy cây hoa đào tuy nói không bàng bạc như hương sơn, nhưng cũng tú lệ nhã mỹ. Lúc noãn noãn còn rất nhỏ đã liền rời khỏi đào hoa thôn, ký ức sớm đã mơ hồ. Còn đều không nhớ rõ, cha nơi đó rất nhiều hoa đào sao. Không chỉ có hoa đào còn hoa lê, hoa hạnh. Lục Vân Khai ôn giọng nói, nương còn có một vườn trái cây, vườn trái cây to như vậy, nhiều chủng loại, mùa xuân trăm hoa đua nở, xinh đẹp đến cực điểm. Thực sự a Con cũng không biết, Hoa Quyền để bút xuống, bắt đầu tưởng tượng thật nhiều trái cây đỏ rực ở đầu cành loạn choạng vẫy tay về phía mình, để bé đi ăn chúng nó. Màn thầu ngẩng đầu, con đều chưa từng đi nhà cha Nương. Hoa Quyền phụ họa con cũng chưa từng đi, rất muốn đi chơi. Tống Tân Đồng cong ngón tay trọt trọt chán Hoa Quyền. Đâu cũng có con, Hoa Quyền cười hì hì hì, lộ ra cái miệng đầy răng nhỏ trắng tinh. Con là tiểu bảo bối của Nương. Tống Tân Đồng hừ nhẹ một tiếng. Buổi chiều còn nói không cần nương, hiện tại lại là tiểu bảo bối của nương. Hoa quyền che miệng, nương con đều không nói gì. Hiện tại đổi giọng cũng vô dụng. Tống Tân Đồng Lười phản ứng hai tiểu ma quỷ, quay đầu nhìn về phía Lục Vân Khai. Chúng ta cũng đã lâu rồi chưa về, tính lên cũng có bốn năm. Vốn dĩ sau khi Lục Vân Khai đỗ trạng nguyên tính toán về quê tế tổ Nhưng sự vụ bận rộn, nóng lòng nhập chức nên chưa về Bởi vì chưa từng trở về cho dù thường xuyên có tin tức truyền đến Nhưng tóm lại là không có rõ ràng như tận mắt nhìn thấy vậy Lục Vân Khai nói, vậy qua một đoạn thời gian chúng ta liền về xem một cái Tống Tân Đồng nhíu mày nhìn hắn, chẳng làm sao có thời gian à Đào Hoa Thôn đến Kinh Thành tuy có đường thủy Nhưng qua lại một chuyến ít nhất cũng phải dừng lại hai tháng Đâu có nhiều thời gian như vậy. Lục Vân Khai giảm thấp giọng xuống. Điện Hạ có ý định để ta đi học hỏi kinh nghiệm. Tống Tân Đồng Kinh ngạc tim đập nhanh, vệ công tử là hoàng tử nên nếu là ý của hắn, đây chẳng phải là muốn mượn hơi bồi dưỡng Lục Vân Khai. Nàng chỉ là một nữ tử nông gia không giỏi âm mưu tính toán, muốn cũng chỉ là một nhà bình an khỏe mạnh, nếu như dính lên chuyện bực này, vậy nàng ngày ngày đều sợ là sẽ phải không ngủ được. Không có việc gì, nàng đừng lo lắng. Lục vân khai dừng một chút. Đây kỳ thực cũng có ý của thánh thượng. Bây giờ đại thần của triều đình nhiều là quý tộc. Con cháu Hàn môn suy thoái. Thánh thượng muốn cân bằng thế cục một chút. Tống tân đồng nghe giải thích xong trái lại càng nhiều thêm một phần lo lắng. Gần vua như gần cọp vãn nhất lưu lạc thành đồ bỏ đi thì sao. Càng nghĩ còn không an toàn bằng làm việc ở Hàn lâm viện. Vì nàng và bọn nhỏ ta sẽ không để mình có chuyện. Lục vân khai lòng có khát vọng cũng không muốn cứ tầm thường chẳng có tài cán gì Nếu như có thể, hắn cũng muốn kiếm một mảnh phú quý vì người nhà Phiên ngoại năm hàng ngày năm, vốn dĩ nói lúc hiu mộc cùng đi ngoại thành đạc thanh Nhưng vì lục vân khai lâm thời bị gọi vào cung cho nên cuối cùng năm người biến thành bốn người đi Tổ mẫu không đi cùng chúng con sao? Noãn noãn kéo tay lục mẫu, làm nũng tổ mẫu cùng đi với bọn con đi mà Bởi vì miệng lục mẫu không thể nói chuyện, luôn luôn ít qua lại với người, sau khi tới kinh thành, trừ phi là trường hợp tất yếu, bà cũng rất ít xuất hiện trước mặt người bên ngoài. Lục mẫu khoa tay múa chân nói không đi. Noãn noãn là tỉ tỉ. sau khi rời khỏi đây giúp đỡ nương con trông nom hai đệ đệ. song bào thai không phân rõ phải trái, mạnh mẽ lôi kéo lục mẫu ra ngoài. Tổ mẫu, đi đi đi. Cẩn thận đừng kéo tổ mẫu ngã sấp xuống. Tống tân đồng tiến lên đỡ lục mẫu. Nương, hôm nay thời tiết tốt chúng ta cùng đi đi, nếu như hôm nay người không đồng ý tôn tử tôn tử người sợ là sẽ không bỏ qua. song bảo thai ư ư gật đầu, không bỏ qua. Cuối cùng lục mẫu vẫn là không bẻ qua hai tôn tử bảo bối được chỉ có thể cùng đi theo. Mùa xuân trăm hoa kiều diễm, ánh nắng ấm ấm áp áp người du xuân rất nhiều. Bọn họ tìm chỗ rộng rãi dựa núi gần nước mang đồ chơi xuân ăn cơm dã ngoại hết lên, sau đó ngồi trên ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Bên tai nước chảy dóc sách trong suốt dễ nghe, gió xuân hơi phất dịu dàng tinh tế thực sự là vô cùng thích ý. Lục mẫu thì nhìn chằm chằm vào ba đứa nhỏ đang thả diều giấy, sợ bọn họ té ngã hay thế nào. Ba đứa bé tuổi tắc đều rất nhỏ, noãn noãn lớn nhất cũng mới 6 tuổi, ba bé gian nan kéo diều giấy mà chạy, nhưng thế nào cũng không thả lên được. Tuy rằng vẫn luôn té, cứ không thả lên được, nhưng ba đứa bé cũng không ủ rũ, hỉ hả cười đến thật vui vẻ. Các phu nhân tiểu thư đi ngang qua bên cạnh thấy một màn như vậy, rất không đồng ý lắc đầu cô nương lớn như vậy còn điên đến điên đi, y như cái nha đầu nông thôn. Tống Tân Đồng chưa bao giờ nghĩ bắt buộc các bé, ra chơi chính là muốn thả thiên tính, nếu không ra làm gì. Ở nhà học quy củ học các loại nhạc khí lễ nghi, ra chơi còn bưng tư thái, có mệt hay không hả? Có còn để cho người ta có thời thơ ấu hay không à? Lại không cần tham gia thi khoa cử, nương lau mồ hôi màn thầu chạy đã mệt thở hổn hển chạy về bên người tống tân đồng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn muốn lau mồ hôi ai ra đều toát mồ hôi tống tân đồng lau mồ hôi cho màn thầu lại sờ sờ phía sau lưng bé không có ướt nhưng cũng nóng hổi như lò lửa nhỏ đừng chạy toát mồ hôi cẩn thận nhiễm phong hàn tống tân đồng lấy cuộn vải sửa phía sau lưng cho bé gọi đệ đệ con đến đây hoa quyền bị gọi qua đây khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nương con xem đầu con đầy mồ hôi này tống tân đồng lau cho bé đừng động hoa quyền ngoan ngoãn bất động sẽ nhiễm phong hàn sẽ uống thuốc đắng đắng đúng hoa quyền thở dài lần trước uống thuốc đắng đắng đến muốn khóc noãn noãn chọc thùng lời tiểu đệ đệ đệ đệ ngươi vốn đã khóc khóc đến thảm hoa quyền sĩ diện lập tức mất hứng đệ không có noãn noãn cũng hư có cha nương còn có tổ mẫu còn có đại cữu cữu tiểu cữu cữu đều biết khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Quyền lập tức suy sụp, đệ không nhớ chính là không có, ca ca cũng không nhớ, đúng hay không? Màn Thầu gật đầu thật mạnh, "Ừm, không nhớ." Hai huynh đệ cùng nhau nhiễm phong hàn, hai bé đều khó chịu đến khóc nhè, cho nên dù nhớ cũng sẽ không thừa nhận. "Được rồi, đừng nháo hai đứa nó." Tống Tân Đồng gọi noãn noãn qua đây ngồi xuống, cũng lau lau mồ hôi cho bé. Xiên thịt đại nha nướng hẳn là sắp được rồi, con đi lấy chút qua đây cho tổ mẫu ăn. giả Noãn noãn nhảy lên chạy đến cạnh giá nướng phía xa đứng một hồi, sau đó bưng một đĩa thịt nướng đã cắt sẵn về Tổ mẫu, nghe thơm quá, người nếm thử, lục mẫu khoa tay múa chân để noãn noãn bọn họ ăn Tổ mẫu chúng ta cùng nhau ăn, mọi người chia thịt nướng ăn xong rồi, nha hoàn bọn họ lại đưa một ít cá tôm rau dưa qua đây Phu nhân, nhà hoàn phủ hứa thượng thư qua đây hỏi có thể bán một ít thịt nướng với các nàng hay không? Các nàng nói tiểu công từ nhà các nàng nghe mùi vẫn khóc lóc làm loạn đòi ăn. Mấy năm nay Tống Tân Đồng cũng theo lục vân khai qua hứa phủ tham gia yến hội, từng gặp qua mấy vị phu nhân quý phủ mấy lần có điều không quá quen. Nhưng trưởng phu các nàng đều làm quan cùng triều, Tống Tân Đồng làm phu nhân quan dưới đương nhiên phải duy trì quan hệ tốt đẹp với các vị phu nhân, lập tức đến bái phòng một chút, đồng thời sai người nướng thêm một ít đưa qua. Mấy con dâu phu nhân nhà thượng thư cười nhận thịt nướng. Thịt nướng nhà lục phu nhân chế tác đích xác vị Mỹ, khó trách con trai ta nghe thấy được liền không muốn đi lại. Sao lục phu nhân nghĩ đến mang đồ này nọ đến đạp thanh? Ở hiện đại, ai đi dạo chơi ngoại thành đạp thanh không nướng thịt? Ai không mang chút ít đồ ăn vặt? Cũng do các phu nhân ở đây quá đoan trang. Tống Tân đồng cười giải thích nói đứa nhỏ thèm ăn, liền thích đạp thanh ăn chút đồ nướng cho nên cố ý chuẩn bị. Lại sau một phen lá mặt lá trái, Tống Tân Đồng cáo từ rời đi, về tới chỗ của mình. Noãn noãn vội hỏi, nương người đã về rồi. Lục mẫu cũng lo lắng khoa tay múa chân, mấy phu nhân có làm khó dễ con không? Tống Tân Đồng lắc đầu. Nương các phu nhân đều rất hòa thuận, sẽ không khó xử con. Lục mẫu gật gật đầu. Vậy là được, mọi người đơn giản dùng qua cơm trưa, lại đi tới rừng hoa đào thay noãn noãn nhặt cánh hoa, noãn noãn tính lấy về nhà làm cho mỗi người một cái túi thơm. Xong bào thai nhặt vài đoá sau liền ngại buồn chán, hai bé thấu với nhau thì thà thì thầm mấy câu rồi liền vụng trộm chạy khỏi rừng hoa đào. Tống Tân Đồng quay đầu lại liếc nhìn, thấy có nha hoàn theo liền không nói gì. Nhưng chưa đợi đến một khắc, Tống Tân Đồng liền nghe thấy tiếng khóc của hoa quyển. Đã xảy ra chuyện gì? Tống Tân Đồng rất nhanh chạy về phía bờ sông, sau đó liền nhìn thấy đại nha đem hoa quyển đã rơi vào trong nước sách lên như sách gà con, nước thấm vào áo bông ào ào chảy mau trên xe ngựa có quần áo thay tống tân đồng hoàng hốt loạn đến hỏng thúc dục đại nha lập tức bế người vào xe ngựa hiện tại chính là lúc chợt ấm chợt lạnh nước sông giá lạnh rất dễ bị cảm mau nước nóng mau một chút đêm đẹp sao có thể rơi xuống nước tống tân đồng nhìn hoa quyền có hơi nóng lên đau lòng không ngớt phu nhân là lỗi của nô tỳ không thấy được chỗ nước bùng kia Thì ra là song bào thai hai bé chạy khỏi rừng hoa đào rồi liền chạy đến bờ sông nhìn người ta câu cá, sau đó đi đi liền không cẩn thận dẫm phải một chỗ chân trượt liền trượt xuống. Bởi vì bờ sông đều là công tử tiểu thư nhà người phú quý, bọn nha hoàn không dám dựa vào quá gần sợ chen phải quý nhân, liền đứng ở mấy bước có hơn, kết quả sự tình phát sinh quá đột nhiên, bọn nha hoàn căn bản không có cơ hội bắt được hoa quyền. Việc đã đến nước này của trách cũng không bù được chuyện tống tân đồng ôm hoa quyền khóc chít chít lên xe ngựa lập tức trở về thành đi bệnh viện xe ngựa một đường chạy như bay tới chỗ cổng thành bởi vì người ra vào thành so ra nhiều có chút chen chúc rất dễ phát sinh va chạm mã phu của đối phương ai các ngươi sao lại thế này không có mắt à xin lỗi công tử nhà ta sốt lên sốt ruột đưa đi y quán thỉnh phu nhân bỏ qua tống tân đồng lo lắng sốc màn cửa sổ lên nhìn nhìn xe ngựa của đối phương bên trên không có bất kỳ tiêu chuẩn gì Vị phu nhân này, chỉ vì khuyễn tử sinh bệnh sốt ruột đi quán mới vô ý chạm phải phu nhân, còn tỉnh phu nhân bỏ qua. Phu nhân đối phương cũng là người làm mẹ, lại thấy đám người Tống Tân Đồng ăn mặc không phải người thường, liền khách khí nói không sao, còn lệnh Mã phu nhường đường, để đám người Tống Tân Đồng qua trước. Đa tạ phu nhân, Tống Tân Đồng thả màn cửa sổ thúc dục Mã phu mau vào thành một chút. Đám người Tống Tân Đồng lòng đầy nôn nóng vội vã vào thành lúc này vẫn chưa chú ý tới trên một xe ngựa ra khỏi thành có nam nhân vẻ mặt khiếp sợ thất thố. Phiên ngoại 6 hàng ngày 6, hoa quyền bắt đầu sốt cao, màn thầu là song sinh cũng bởi đó ra mồ hôi sốt nhẹ. Tống Tân Đồng vừa đau lòng vừa áy náy lại hối hận. Nếu như ta xem trọng bọn nó thì tốt rồi. Thời đại này đứa nhỏ vì sinh bệnh mà chết yếu rất nhiều cho nên Tống Tân Đồng rất sợ đứa nhỏ sinh bệnh. Nếu như không dẫn bọn nó đi bờ sông thì tốt rồi. Bọn nó chỉ là phát sốt nàng đừng quá lo lắng, uống thuốc liền sẽ không có chuyện gì. Lục Vân khai vòng lấy bả vai Tống Tân Đồng, gỡ bỏ cho nàng. Nếu ta không dẫn bọn nó ra ngoài thì tốt rồi. Tống Tân Đồng nhìn xong bảo thay, hai bé vì phát sốt mà khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hừ hừ khó chịu. Nương, đầu con chóng. Nương, con khó chịu. Nương, con muốn ôm ôm. Nương con không muốn uống thuốc thuốc đắng đắng. song bảo thai sinh bệnh trở nên dị thường dính người. Một bé làm ổ trong lòng Tống Tân Đồng không muốn ra. Một bé cũng nằm sấp trong lòng Lục Vân Khai. Nương cho người ta thả rất nhiều đường, không đắng. Vẫn là không muốn uống, thối thối đắng đắng. Thế còn trách được ai? Ai bảo mấy con ham chơi rơi xuống nước? Lục Vân Khai trầm giọng nói, lần sau còn dám chạy về phía mép nước không? Màn thầu ủy khuất con không có rớt xuống nước. Còn không có rơi xuống nước vì sao còn phải sinh bệnh. Thật khó chịu, lần nào không phải mấy con cùng nhau sinh bệnh. Tống Tân Đồng cũng không biết hai bé sao lại tâm hữu linh tê như vậy. Sau này cách đệ đệ xa một chút. Màn thầu tóm lấy tay Hoa Quyền, đặc biệt hiểu chuyện nói, không trách đệ đệ. Hoa Quyền nắm lại tay ca ca, nhỏ giọng hô ca ca. Ngủ đi tình ngủ liền không phát sốt. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng vỗ sau lưng Hoa Quyền, dỗ bé ngủ. Nương đừng đi. Hoa quyền chăm chú kéo vạt áo tống tân đồng, rất sợ nàng đi Nương không đi, nương liền ở đây Đứa bé sinh bệnh rất khó dỗ, khóc suốt mất tới nửa đêm về sáng Chờ bớt sốt hai bé mới dần dần ngủ Tống tân đồng không dám về phòng ngủ, sợ chốc nữa mê bé lại tỉnh lại Nếu như không nhìn thấy nàng, thế nào cũng phải đại náo một phen mới được Đừng thấy hai đứa bé bình thường rất hiểu chuyện tự mình ngủ một phòng Nhưng lúc sinh bệnh liền lăn qua lăn lại lợi hại, chỉ nhận tống tân đồng Mặc luôn áo nằm bên giường, cũng không dám ngủ, sợ chốc nữa bọn nó lại phát sốt lần nữa. Cũng may thân thể hai bé cũng không tệ lắm, uống thuốc ngày hôm sau dậy liền khôi phục tinh thần. Sáng sớm lục mẫu liền tới đây. Có tốt hơn không? Tống tân đồng gật gật đầu. Đã không còn phát sốt nhưng còn có chút ho. Lúc mẫu gật đầu khoa tay múa chân nói uống thêm mấy lần thuốc hẳn sẽ không có việc gì. Hai đứa nó rất sợ uống thuốc. Tống Tân Đồng cũng rất bất đắc dĩ, mướm thuốc cho tụi nó phải dựa vào đổ vào. Lục mẫu thuốc đắng dã tật lợi cho bệnh. Không ngon, Hoa Quyền nằm sấp trên giường miếu máu, sáng sớm uống thuốc hiện tại miệng cũng vẫn là đắng đắng. Thuốc nào có ăn ngon, Tống Tân Đồng mặc áo vào cho hai bé. Hôm qua liền không nên để tụi con chạy ra ngoài. Hoa Quyền ngồi tựa sát Tống Tân Đồng, hít hít nước mũi. Giờ, Tống Tân Đồng lau mũi cho hai bé. Dậy ăn cháo. Hoa quyền vừa nghe ăn cháo liền không muốn ăn, nương con muốn ăn thịt thịt, màn thầu cũng là vẻ mặt thống khổ, nương con không muốn ăn cháo, con muốn ăn bánh bao thịt. Không được toàn bộ không được ngoan ngoãn ăn cháo, ăn cháo bệnh mới có thể tốt. Không muốn, hoa quyền liền ngã xuống giường, chui vào chăn cái mông lắc lư trái phải. Không muốn ăn, vậy con liền đói đi. Tống tân đồng ôm lấy màn thầu ngồi ở một bên, đi tới cạnh mép bàn, bưng cháo đút bé, há miệng màn thầu ngoan ngoãn mở miệng ăn cháo có nóng không không nóng màn thầu nhìn về phía trong phòng đệ đệ cũng đói bụng là chính nó không muốn ăn cũng không phải tống tân đồng muốn giáo huấn hoa quyền mà là một lần nàng chỉ có thể đốt cơm cho một đứa cho nên trước hết liền mặc kệ hoa quyền đều nói cách đời thân lục mẫu đương nhiên rất thương yêu hai tôn tử thấy đại tôn tử đều ăn cơm tiểu tôn tử còn ở đây cáo kỉnh trong lòng thực gấp Nhưng bà không cách nào mở miệng nói chuyện, gấp cũng vô dụng, chỉ có thể sốc chăn lên bế tiểu tôn từ ra. Hoa quyền không vui ngọ ngoẩy, nhưng phát hiện là tổ mẫu liền không dám nhúc nhích loạn nữa, vô cùng đáng thương nằm sấp trong lòng tổ mẫu Nước mắt tí ta tí tách chảy xuống. Nương thật xấu, chỉ ôm ca ca ăn cơm, không ôm con. Ô ô ô, con cũng thật đói, nương không thương con. Con muốn cáo trạng với cha, để cha quản nương. Tống Tân Đồng không biến màn diễn nội tâm của tiểu nhi tử, nếu như biết nhất định sẽ cười chết. Màn thầu gọi đệ đệ qua đây. Đệ đệ mau tới dùng cơm, ăn bụng bụng mới không đói. Hoa quyển liếm liếm môi, ngạo kiểu nói không muốn. Không muốn còn để tổ mẫu bế, mau mau xuống. Tống Tân Đồng kéo ghé dựa bên cạnh ra. Nương người để nó xuống đi. Lục mẫu thả hoa quyển, khoa tay múa chân bảo hoa quyển mau chóng dùng cơm. Hoa quyền hít hít nước mũi, vụng trộm lướt tống tân đồng, muốn nhìn sắc mặt của nàng một chút lại ăn cơm Nhìn ta làm gì, tống tân mốc cháo để trước mặt hoa quyền Mau mau ăn đi, chờ khỏi bệnh rồi muốn ăn cái gì nương cũng cho người làm cho mấy con Hoa quyền hừ hừ hai tiếng, con còn tức giận đâu, con mới không tin người đâu Màn thầu đưa thìa cho đệ đệ, đệ đệ ăn, ca ca cũng ăn, hoa quyền nhận lấy thìa ăn từng miếng từng miếng Tính tình trẻ con chỉ có 10 phút, hoa quyền ăn một hồi táp táp nói không ngừng. Nương, lau lau nước mũi. Nương, lau lau miệng cho con. Nương, con còn muốn. Nương, chờ con khỏi bệnh rồi con muốn ăn đùi gà. Con còn muốn ăn thịt ngọt ngọt. Còn có tôm tôm nhỏ kia. Thấy song bào khôi phục tinh thần, tống tân đồng thờ phào nhẹ nhõm, nàng thà rằng hai bé làm ẩm ĩ một ít cũng không muốn hai bé sinh bệnh. Phiên ngoại bảy hằng ngày bảy. Cặp song sinh khỏi sốt sau tinh thần liền tốt hơn nhiều chờ ở trong phòng không được lại muốn đi ngoài chơi này. Tống tân đồng sợ hai đứa nó phong hàn nặng thêm, liền bắt nhốt hai đứa không cho phép đi ra. Nương, bọn con đã không khụ khụ. Nương, bọn con đã không chảy nước mũi. Mấy ngày nay đều là trời mê đen, tống tân đồng sợ hai bé lại bị thổi đông lạnh. Vậy cũng không được ở trong phòng thêm mấy ngày. Hoa quyền nắm nắm quyền. Nương, bọn con cũng không phải phạm nhân. Tống Tân Đồng nhíu mày nhìn hai bé. Ồ, mấy con còn biết phạm nhân. Hoa quyền gật đầu thật mạnh biết phạm nhân chính là bị nhốt lại không cho phép thả ra. Phạm nhân còn phải chịu đòn. Màn thầu nói, Tống Tân Đồng ừ một tiếng, đúng vậy, phạm nhân còn phải chịu đòn ta có đánh các con không? Xong bảo thai trăm miệng một lời nói, đánh. Tống Tân Đồng tức giận đến muốn đánh người. Ta đánh các con còn không phải là các con không nghe lời, nếu ta thật xem các con là phạm nhân mà nhốt còn có thể cho các con ăn ngon mặc đẹp. Không có ăn ngon, hoa quyền ăn trái cây nói. Chấm, Tống Tân Đồng thực sự là muốn bị thức chết. Vậy thả trái cây xuống cho ta. Hoa quyền che chở trái cây. Không, màn thầu cũng gật đầu theo, không được lãng phí. Ngày mai để cha mấy con mang mấy con đi xem phạm nhân chân chính ăn cái gì. Tống Tân Đồng lười phản ứng hai bé căn dặn nha hoàn không thể thả bọn nó ra hóng gió, sau đó đứng dậy đi Ôi, lúc xong bào thai sinh bệnh tinh thần nguội oải không phấn chấn, nàng nhìn đến đau lòng, ngóng trông hai đứa nó khôi phục khỏe mạnh khôi phục sức sống sớm một chút Nhưng chờ lúc hai đứa nó tinh lực thịnh vượng, Tống Tân Đồng lại bị tức giận đến ngực đau Hai tiểu ác ma, Tống Tân Đồng vội vã đi ra ngoài, mới vừa đi được nửa đường liền có nha hoàn đến bẩm báo phu nhân vị nam từ lần trước đụng vào tiểu công từ kia tới cửa cầu kiến phu nhân nói là có chuyện quan trọng cầu kiến phu nhân tống tân đồng nhíu mày nàng với người nọ nhưng không có giao tiền gì làm sao tìm được tới cửa có nói chuyện gì không không có hắn nói nhất định phải nhìn thấy phu nhân người mới nói tống tân đồng do dự vẫn là đi tiền viện mời người vào tống tân đồng ngồi ở chủ vị nhìn nam từ trung niên Nghe nha hoàn nói ngươi có chuyện quan trọng tìm ta nói Nhưng ta cũng không quen biết ngươi Nam nhân trung niên xoa xoa tay nhiều lần Muốn nói lại thôi, hình như không biết nên bắt đầu nói từ đâu Tống Tân Đồng cũng khó hiểu, nhấp một miếng trà chờ hắn nói tiếp Hình như nam nhân trung niên cảm thấy khó mà mở miệng Do dự rất lâu mới lên tiếng, lục phu nhân Không biết quý phủ có một vị phụ nhân chừng 45 Cực kỳ thân thiết với công tử quý phủ hay không nghe xong tống tân đồng lập tức giận tái mặt một ngoại nam tìm hiểu nữ từ bên trong phủ là có ý gì lập tức trầm giọng nói không có không có khả năng ngày ấy ở ngoài cửa thành lúc phu nhân xốc màn tre lên tại hạ tận mắt nhìn thấy nam nhân trung niên không nghĩ đến tống tân đồng sẽ phủ nhận thập phần kích động nói ta nhìn thấy rõ ràng ngày ấy ở trong xe ngưa trừ nàng và ba đứa nhỏ ra tuổi tác phù hợp với nam nhân trung niên nói chỉ có duy nhất lục mẫu thần sắc tống tân đồng đề phòng nhìn người này phẫn nộ quát to gan người một giới bình dân lại dám tùy ý dình quan quyến rốt cuộc người có ý gì ta vốn tưởng rằng ngươi là người chính trực cho nên ra lệnh cho người mời ngươi vào không nghĩ đến ngươi lại là hạng người ra vẻ đạo mạo tâm tư bất chính như vậy người tới a đuổi người ra ngoài cho ta không phải lục phu nhân Nam nhân trung niên lập tức giải thích lục phu nhân xin nghe ta giải thích ta cũng không phải hạng người có lòng bất chính kia mà là. Mà là phụ nhân kia nhìn cực kỳ giống cố nhân của tại hạ. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày. Nam nhân trung niên tiếp tục nói lục phu nhân dám hỏi vị phụ nhân kia chính là họ Trương tên Thanh Ngọc. Tống Tân Đồng không lộ vẻ gì lục mẫu đích xác họ Trương nhưng cũng không gọi là Trương Thanh Ngọc. Nam nhân trung niên tiếp tục nói tại hạ họ tạ nhân sĩ Ninh An. Trong nhà làm sinh ý hương liệu cha ta chính là con trưởng trong nhà ta còn có hai cô cô với một tiểu thúc, đại cô cô gà cho chủ bạc huyện Ninh An, tiểu cô cô thì gà cho thương nhân son phấn có qua lại sinh ý với gia gia làm tiếp. Tống tân đồng trực giác đây không phải là một chuyện xưa kết cục tốt. Tiểu cô cô gả vào trương gia rồi không lâu sau sinh ra một nữ nhi. Vì lúc sinh con khó sinh nên cũng không lâu lắm liền qua đời. Bởi vì sau khi biểu muội này sinh, sinh ý của trương viên ngoại tốt nên biểu muội rất được trương viên ngoại thích. Bởi vậy biểu muội vẫn lớn lên dưới sự che chở của trương viên ngoại. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tài găng. Lúc biểu muội cập kê trương viên ngoại chết bệnh, sau đó biểu muội cũng chết bệnh theo. Mi tâm tống tân đồng nhíu chặt biểu muội của nam nhân trung niên sợ rằng giữ nhiều lành ít. Chủ mẫu trương gia đưa tới tin sau, nhà chúng ta đều không dám tin tuy có hoài nghi, nhưng trương gia thâm môn đại viện bực này cũng không phải bậc cửa nhỏ nhà nghèo ta có thể thăm dò tin tức bởi vậy cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lúc nam nhân trung niên nói đến đây cực kỳ kích động, nhưng ngày đó ở cửa thành đột nhiên vừa thấy, tại hạ phát hiện người nọ cực kỳ giống với biểu nguội đã mất của ta, bởi vậy mới mạo nguội tới cửa cầu kiến phu nhân một mặt, muốn hỏi một câu chân tướng trong lòng tống tân đồng có một chút phỏng đoán nhưng cũng không dám từ đấy kết luận thế gian này người nhìn tương tự rất nhiều có lẽ ngươi nhìn lầm rồi không có khả năng ta không có khả năng nhìn lầm nam nhân trung niên không cảm thấy thế gian này có người nhìn cơ hồ giống nhau như đức lục phu nhân có thể để ta gặp nàng một lần không tống tân đồng nói đã nhiều năm như vậy ngươi xác định vẫn là bộ dáng kia ngươi thật sự là nhìn lầm rồi nhưng thật sự là quá giống Nam nhân trung niên cũng đột nhiên hoài nghi bản thân Tiễn khách, Tống Tân Đồng không muốn nam nhân trung niên lại ở lâu trực tiếp sai người tiễn khách Chờ nam nhân trung niên đi rồi Tống Tân Đồng tâm thần không yên về tới trong chính phòng Ngồi bên cửa sổ phát ngóc Cũng không lâu lắm, Lục Vân Khai về liền thấy Tống Tân Đồng ngồi đờ ra bên cửa sổ Còn thỉnh thoảng nhíu mày Đang suy nghĩ gì, nhập thần như thế Tống Tân Đồng nói, đang nghĩ chuyện của Nương Lục Vân Khai không hiểu chuyện của Nương Tống Tân Đồng nói chuyện hôm nay cho Lục Vân Khai nghe. Lúc này nhảy ra một người như thế quá mức trùng hợp ta nhất thời còn không dám xác định sự tình thật giả, bởi vậy cũng không dám đi quấy giày nương. Nàng làm đúng, Lục Vân Khai nghĩ đến một số chuyện dĩ vãng, lại liên tưởng đến chuyện Tống Tân Đồng nói, hơi nhăn mày lại. Việc này nàng đừng để ý ta đi hỏi thăm một phen. Vậy chỗ nương kia, Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai, chờ đợi quyết định của hắn. Chờ điều tra xong lại nói đi. Lục Vân Khai nói, phiên ngoại tám hàng ngày tám, Lục Vân Khai rất nhanh tra được gốc gác nam nhân trung niên họ tạ, nam nhân trung niên này gọi là tạ tiến, là người an thành. Hắn xác thực không có nói dối, hắn xác thực có một cô cô gà vào một hộ thương hộ họ trương ở an thành làm thiếp thất, đã chết bệnh mấy chục năm, lưu lại một nữ, nhưng 30 năm trước cũng đã chết bệnh sau bởi huyết mạch thân duyên đều đã chết bệnh tạ ra với trương gia không qua lại nữa năm gần đây bởi vì sinh ý tạ ra từ từ có khởi sắc vô ý cướp lấy mấy chỗ sinh ý nhỏ của trương gia tân nhiệm chủ sự của trương gia lòng dạ không tính là rộng rãi liền liên hợp cưỡng bức các thương nhân khác chèn ép tạ ra nhiều lần thế cho nên tạ ra chỉ có thể đi chỗ khác tìm kiếm thương hộ cứu lại sinh ý trong nhà Nhưng An Thành sở thuộc đất Bắc là một trong những thành phồn vinh nhất châu phủ phụ cận và lại Trương gia chính là đại gia căn cơ thâm hậu, người châu thành phụ cận cũng không dám chống lại cùng, bởi thế tạ gia bất đắc dĩ chỉ có thể đi thủ đô phồn hoa rồi rào nhất xa hơn. Tạ Tiến nghĩ, người Trương gia lợi hại hơn nữa cũng không đến mức vươn tay đến kinh thành. Sự thực cũng đúng là thế. Tạ tiến trải qua nhiều ngày vấp phải chắc chờ sau, cuối cùng giải quyết nguy cơ, ngày ấy chuẩn bị ra khỏi thành về an thành, vô ý nhìn thấy lục mẫu ngồi trong xe ngựa kinh ngạc phát hiện cực kỳ giống với tiểu cô cô trong ấn tượng của hắn, liền nhờ người hỏi thăm vài ngày cuối cùng biết được đó là xe ngựa của phu nhân tân khoa trạng nguyên thượng một lần, cho nên mới có một màn hôm qua kia. Mặc dù rất đường đột, nhưng có thể thấy đích thực là tạ tiến có ý tìm được một chân tướng. Tống Tân Đồng nghe xong tin tức Lục Vân Khai cha được gật gật đầu, nói như vậy hắn xác thực không có ý đồ khác. Lục Vân Khai không nói tiếng nào, chàng còn không tin hắn. Tống Tân Đồng bằng trực giác cảm thấy tạ tiến làm người xem như đáng tin, không giống là người giả vờ dụng tâm kín đáo. Lục Vân Khai lắc đầu phủ nhận tin hay không thì đã sao chỉ là chỗ nương kia. Tống Tân Đồng nhìn hắn chàng là lo lắng nương. Nếu như biểu muội đã qua đời nhiều năm mà tạ tiến nói là nương, thế vì sao nương lại xuất hiện ở phía nam đào hoa thôn? Còn thành câm, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Tân Đồng có thể minh bạch lo lắng của Lục Vân Khai, là sợ chọc nương nghĩ tới những chuyện khó chịu đó, tìm thêm phiền não. Nhưng nếu là nương muốn nhận cửa thân thích này đâu? Tống Tân Đồng lại nói, Lục Vân Khai sững sờ một chút. Tống Tân Đồng cảm thấy cũng không phải là không có loại khả năng này, nếu như tạ ra là nhà nhân nghĩa lương thiện thêm một cửa thân thích cũng không sao. Lục Vân Khai hắn phái người điều tra chẳng qua là da lông, lòng người cách bụng cũng không biết cụ thể thế nào, chỉ là nhìn riêng ở mặt ngoài tạ tiến làm người xem như trung hậu. Tống Tân Đồng thấy mặt mày Lục Vân Khai buông lỏng, biết ý nghĩ của hắn. Chẳng chớ có đem nương thành noãn noãn mà đối đãi Lục Vân Khai cũng biết bản thân quá mức lo lắng mà quá cẩn thận, khe khẽ thở dài. Cũng được, Tống Tân đồng ừ một tiếng. Vậy chàng đi nói với Nương một chút là thật hay giả Nương luôn có thể phân biệt. Tuy quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa nàng và Lục Mẫu làm được tốt đẹp nhưng việc này vẫn là để cho đứa con trai ruột là Lục Vân Khai này đi nói mới tương đối thỏa đáng. Lục Vân Khai gật đầu nói tốt. Canh giờ còn sớm, Lục Mẫu còn nghỉ ngơi, đang ngồi dưới ánh nến làm quần áo. Nương, buổi tối trong phòng mưa tối, không thể so với ban ngày, người đừng làm mấy cái này nữa. Lục Vân khai gỡ đầu thêu trong tay Lục Mẫu xuống thả bên cạnh. Lục Mẫu khoa tay múa chân nói: Đốt nến trong phòng rất sáng, không có gì đáng ngại. Khoa tay múa chân xong lại đoạt lấy đồ thêu. Đây là áo choàng ngoài làm cho con, còn có mấy châm liền khâu xong rồi. Lục Vân khai cũng không muốn mẫu thân quá mức vất vả. Nương, nhi tử còn có rất nhiều quần áo chưa mặc, người không cần làm cho con nữa. Đó đều là Tân Đồng làm cho con, nương làm không giống nhau. Lục Mẫu khoa tay múa chân nói. Lục Vân Khai nghe xong trong lòng có chút chua sót khổ sở. Vậy làm xong bộ này liền đừng làm, như thử với noãn noãn mấy đứa đều có quần áo mặc không hết. Mấy năm trước nương vì chống đỡ chi tiêu trong nhà, quanh năm suốt tháng làm đồ thêu, mắt sớm đã không rõ ràng lắm, Lục Vân Khai liền không muốn mắt bà lại hỏng. Lục Mẫu gật đầu, nhưng việc trên tay cũng không dừng lại. Lục vân khai cân nhắc khoảnh khắc do dự mở miệng nói, nương, Nhi Tử vẫn chưa từng hỏi qua làm sao người quen biết với cha. Lục mẫu kinh ngạc dương mắt, khoa tay múa chân, vì sao đột nhiên nghĩ tới hỏi cái này. Nhi Tử hôm nay nghĩ đến màn thầu hoa quyền cũng gần 4 tuổi, bọn nó còn chưa từng về quê tế bái cha với nhạc phụ nhạc mẫu, con nghĩ qua mấy ngày nay rảnh rỗi nên về đào hoa thôn một lần. Lục mẫu nghe nói cũng có chút hoảng hốt, rời khỏi đào hoa thôn đã lâu như vậy, bà với người đào hoa thôn cũng không lui tới bao nhiêu, niệm tưởng duy nhất chính là lục phụ an nghỉ trong thanh sơn. Lục mẫu khoa tay múa chân hỏi, thời gian qua thật mau, tính tính cha con đã mất gần 10 năm. Lúc cha con đang còn ký thác chờ đợi đối với con kỳ vọng trong một ngày kia con có thể nhập sĩ, bây giờ con xem như công thành danh toại, ngoài ra còn có ba đứa bé lanh lợi hiểu chuyện, cha con trên trời có linh cũng có thể an giấc. Lục Vân Khai còn nhớ khi cha còn sống, hắn cũng chẳng qua là một thiếu niên xanh miết trong nháy mắt qua mấy năm Hắn đã biến thành cha của ba đứa bé, cũng xem như minh bạch vất vả của cha khi vỡ lòng cho mình khi bé Như từ khi còn bé hẳn là không có bướng bỉnh như màn thầu bọn nó Lục mẫu mỉm cười gật gật đầu, khoa tay múa chân nói Khi con còn bé rất yên tĩnh, không thế náo chơi đùa với trẻ con trong thôn Luôn luôn ngoan ngoãn ngồi trong góc luyện chữ đọc sách cha nương cũng ít bận tâm Lục vân khai trái lại không nhớ ra được chuyện khi còn bé, cười lắc lắc đầu. Màn thầu hai đứa không giống con, hoạt bát một ít tốt giống con cũng không tránh khỏi quá không thú vị. Lục mẫu nghĩ tới tôn tử tôn nữ nhà mình trên mặt nổi lên ý cười trong nhà bởi vì thêm ba đứa, mỗi ngày tiếng cười không ngừng, bà nghe cũng cao hứng. Nghĩ tới đây lục mẫu lại thở dài, nếu ra ra bọn nó đang còn thì tốt. Nếu mà có thể, vẫn là nên mang màn thầu về đào hoa thôn tế bái một phen. Qua mấy ngày nay có thời gian liền đi về, Lục Vân Khai dừng một chút, nhưng phải rời phần mộ cha tới Kinh Thành, như tử nghĩ nhiều năm sau này có lẽ cũng sẽ không về thôn. Vẫn là đừng, Lục Mẫu lắc đầu, bà ở đào hoa thôn sinh sống mấy chục năm, sớm đã đem chỗ kia xem là dễ. Cha với Nương quen biết sau liền ở đào hoa thôn, chỗ kia chính là dễ của chúng ta. Lục Vân Khai sẽ không vi phạm ý của Nương ừ một tiếng nói được. Lục mẫu nghĩ đến chuyện đã qua, buồn bã không thôi, thời gian qua thật nhanh. Lục vân khai nhấp một ngụm trà, nói tiếp nương, hôm qua từng có một người tới cửa tự xưng là thân thích của nương người. Lục mẫu ngẩn ra, sau đó sắc mặt khẽ biến. Lục vân khai thấy nương khẽ biến sắc mặt có chút lo lắng. Người nọ họ tạ chính là người huyện Ninh An. Lục mẫu nghe thấy đối phương họ tạ sau, thần sắc khẽ thả lỏng nhưng cũng hơi có chút chống cự. Lục vân khai nhìn thấy biểu tình của nương liền biết tạ ra đích thực là thân thích nhưng nương lại không quá nguyện ý nói thêm chuyện đã qua, nghĩ nghĩ nhân tiện nói, nếu nương không quen, đứa con này liền cho người đuổi đi đi. Lục mẫu do dự một hồi, lắc lắc tay. Nương, lục vân khai nhìn về phía lục mẫu. Lục mẫu thở dài, khoa tay múa chân nói, đúng. Lục Mẫu nhớ lại ngày tháng bản thân sống ở Trương Gia, mặt mày từ trước đến nay dịu dàng yêu thương mang theo mấy phần chống cự có thể thấy chuyện xưa phát sinh ở quá khứ tạo thành bóng ma không nhỏ trong lòng bà. Lục vân khai có chút hối hận, không nên nói việc cho nương nghe, kiếp này nương gặp chuyện, từng chịu khổ quá nhiều, nhắc lại cũng chẳng qua là tìm thêm khổ não, hắn thân là con bà, lại bất hiếu như vậy. Cho dù sau này nương biết hắn chặt đứt một cửa quan hệ thì sao, hắn chỉ là không muốn nương lại nghĩ về việc thống khổ. Lục mẫu xác thực không muốn hồi ước quá khứ nhiều, nhưng cũng không đến mức thống khổ giống như từ lo lắng vậy Bà chỉ là không nghĩ đến gần 30 năm trôi qua, sẽ còn có người nhớ bà, sẽ còn có người tới tìm bà Nếu thật là an ninh hạ hạt an thành, đó hẳn là tạ ra chỗ ngoại tổ mẫu con Đây là lần đầu tiên lục vân khai nghe được lục mẫu nhắc tới chuyện tổ tông, hơi chỉnh vạt áo nghe Lục mẫu khoa tay múa chân ta vừa sinh ra không bao lâu Ngoại tổ mẫu con liền chết bệnh, lại thêm tạ gia rất ít đến trương gia an thành ta cũng liền không có bao nhiêu qua lại với tạ gia. Lục mẫu khoa tay múa chân rất chậm, lục vân khai nhìn rất nghiêm túc, có lẽ là mẫu tử liền tâm, hắn có thể từ động tác của bà nhìn ra được bà trương gia sinh hoạt khôn được tự nhiên. Lục mẫu tiếp tục khoa tay múa chân nói, vì sau khi ta sinh ra, sinh ý của trương gia càng ngày càng tốt ngoại tổ phụ con liền cho rằng ta sinh ra là phúc bởi vậy liền có nhiều thương yêu đối với ta thân là thư nữ trong nhà, phụ thân thường yêu chính là lưỡi dao sắc bén tuy ta mặt ngoài phong cảnh, nhưng bị phu nhân trong nhà xem là cái đinh trong mắt. bay ở trong nhà phu nhân cũng chỉ là bất mãn với ta, vẫn chưa có cử động quá đáng, lại thêm phụ thân trông coi bảo vệ ta cũng qua một đoạn ngày an nhàn thoải mái. Ngày vui ngắn chẳng tài găng, ngoại tổ phụ con vào năm ta 14 tuổi ấy bệnh chết người duy nhất sẽ che chở ta đi rồi, ở trong nhà liền từ từ không dễ chịu lắm. Lục Vân Khai nhìn đến chỗ này, liền đoán được chuyện phát sinh sau đó cả người phiếm hàn khí trương ra, đâu có thế được. Lục Mẫu vỗ nhẹ nhẹ mờ u bàn tay Lục Vân Khai, sau đó khoa tay múa chân từ xưa đến nay thứ tử thứ nữ đều không được chủ Mẫu thích ta có thể qua mấy năm an ổn như thế đã là chủ Mẫu dơ cao đánh khẽ. Lục Mẫu không có nói chuyện về sau nữa, nghĩ cũng không phải là chuyện gì tốt chuyện sớm đã qua rồi, bà cũng còn sống thật tốt qua rồi liền qua đi. Trong lời lục mẫu miêu tả có cảm khái, có buồn bã, có thông thấu đã sống mấy chục năm, không có oán giận, không có phẫn nộ, không có hận ý. Lục vân khai lại là cái tính tình mang thù, hắn sẽ không bỏ qua trương gia. Nương có muốn gặp biểu thúc tạ ra một lần. Lục mẫu có chút do dự, lại nói tiếp bà vẫn luôn sống ở trương gia, trong trí nhớ chỉ có mấy lần ngày Tết lúc tạ ra đến tặng quà gặp qua một cái, bình thường rất ít qua lại, không thể nói rõ có cảm tình tốt. Nhưng tạ ra lại chính là nhà mẹ đẻ mẹ ruột mình trong lòng Lục Mẫu vẫn còn có chút nhớ. Tạ ra còn tốt, Lục Vân Khai gật gật đầu, báo chuyện chính mình cha được cho Lục Mẫu biết hiện tại đã giải quyết. Lục Mẫu gật gật đầu, khoa tay múa chân nói như vậy rất tốt. Vậy không bằng gặp mặt một lần đi. Lục Vân Khai cũng nhìn ra Lục Mẫu xoắn suýt. Nương không cần nghĩ nhiều, cứ xem như thân thích phổ thông đi lại là được. Lục Mẫu nghĩ nghĩ, gật đầu một cái. Lục vân khai thương lượng thỏa đáng với lục mẫu rồi, liền sai người đi tìm tạ tiến, đồng thời lại phái người đi An thành điều tra, vì sao năm đó nương lại xuất hiện ở lĩnh nam gặp được cha ra ngoài khảo học. Nương không muốn nhắc lại chuyện đã qua, không đại biểu hắn sẽ không đi truy cứu. Phiên ngoại chín hàng ngày chín, tạ tiến vấp phải chắc chờ ở lục gia sau, lại ở khách điếm hai ngày còn muốn tìm cơ hội sẽ tới cửa hỏi thăm một phen, đợi đến ngày thứ ba, lục gia lại phái người tới cửa mời hắn đến lục gia lại tiến vào lục gia lần nữa không bình thường giống lần trước bị đuổi ra ngoài ngược lại là một phen trọng đãi điều này làm cho tạ tiến đứng ngồi không yên tay bưng chén trà đều có chút run rẩy tiểu cô nương không biết lục phu nhân quý phủ mời tại hạ tới cửa vì chuyện gì tiểu nha đầu rót trà bên cạnh cũng không biết chuyện chỉ thêm trà cho hắn ngài hơi ngồi một chốc phu nhân rất nhanh sẽ tới không bao lâu lục vân khai và tống tân đồng liền đỡ lục mẫu đi tới tiền sảnh đãi khách chớp mắt tạ tiến nhìn thấy lục mẫu đó, một đứng lên cả người hắn đều sừng sốt thực sự quá giống, đây rõ ràng chính là bộ dáng tiểu cô cô. Tạ tiến cực kỳ kích động, ngón tay run rẩy chỉ vào lục mẫu. Ngươi, ngươi là, lục mẫu gật gật đầu, quá giống, quá giống. Tạ tiến rất kích động nhìn lục mẫu, ngươi nhìn rất giống tiểu cô cô. Lúc tiểu cô cô qua đời, tạ tiến đã chừng 10 tuổi, hắn ấn tượng rất sâu với tiểu cô cô cho nên lần đầu tiên nhìn thấy lục mẫu liền cảm thấy giống tiểu cô cô, nhìn kỹ chính diện lên, lại cảm thấy càng thêm giống. Lục mẫu hai tay khoa tay múa chân, ta thực sự rất giống mẫu thân. Lúc bà ở trương gia đích xác từng nghe người ta nói mình rất giống mẫu thân đã qua đời, nhưng chính mình chưa từng thấy mẫu thân, cho nên vẫn thật không dám tin. Tạ Tiến không hiểu bao nhiêu thủ thế của Lục Mẫu, cũng không hiểu vì sao Lục Mẫu không nói lời nào phải khoa tay múa chân. Lục Vân Khai phiên dịch một phen. Tạ Tiến kinh ngạc nhìn Lục Mẫu. Ngươi không biết nói. Trước đây rõ ràng ngươi có thể nói. Sắc mặt Lục Mẫu thoáng qua một nét cười khổ, không có động tác khác. Lục Vân Khai khẽ mím môi tỏ rõ lúc này hắn không vui. Tống Tân đồng liếc nhìn Lục Vân Khai, nương tay áo bào to rộng che lấy mà vươn tay nhéo nhéo tay hắn, ra hiệu hắn đừng để nương càng thêm không vui. Lục Vân Khai nhẹ nhàng cầm lại tay thê tử một chút tiến lên phía trước nói, vì cổ họng mẫu thân có chút vấn đề cho nên không thể nói nữa. Tạ Tiến A một tiếng, hỏi là xảy ra chuyện gì. Bị bệnh, Lục Mẫu giơ tay lên giải thích một chút, sau đó liền để Lục Vân Khai gọi Tạ Tiến ngồi xuống bởi vì cổ họng của lục mẫu trận nhận thân hội này đã định trước không phải là một cảnh cảm động chảy nước mắt trái lại hơn mấy phần lúng túng và cay đắng lúc trước thu được tin tức ngươi cũng chết bệnh sau chúng ta từng đi an thành gặp mặt ngươi lần cuối nhưng cuối cùng bị lão phu nhân trương gia ngăn trở trực tiếp cho ngươi vào quan tài vào lăng trương gia chúng ta tận mắt thấy quan tài xuống mồ vi ăn lại không nghĩ rằng tạ tiến thở dài Phụ thân và chúng ta từng nghĩ rằng thân thể của ngươi cũng không quá gầy yếu, vì sao đột nhiên chết bệnh cũng từng muốn thăm dò đến tột cùng, nhưng trương gia. Tạ tiến muốn nói lại thôi, nửa ngày mới nói, người trương gia nói sau khi trương lão gia qua đời, phúc khí của ngươi cũng chặt đứt cho nên mới phải. Tống tân đồng biết những người này mê tín, cứ thích đưa mấy thứ hư vô mờ mịt đó trách tội lên nhân thân, trương gia lấy cái cớ này thực là làm cho không ai có cách phản bác tạ tiến nhìn lục mẫu quan tâm hỏi biểu muội thanh ngọc mấy năm nay ngươi trải qua tốt chứ lục mẫu vốn tên là trương thanh ngọc sau đó đổi thành một cái rất bình thường là trương quyên này lục mẫu gật đầu nói tốt còn khoa tay múa chân nói nhi từ nhi thức ta hiếu thuận còn có tôn từ hiểu chuyện tất cả đều tốt tạ tiến vui mừng gật đầu trước đó hắn hỏi thăm tin tức đã biết nơi này là quý phủ của lục trạng nguyên lúc đó còn nghĩ nhà quan lại như vậy hẳn là đối xử hiền lành với người đi phụ nhân rất giống với tiểu cô cô kia hẳn là không có chịu ủy khuất đi hôm nay tới lục gia biết được chân tướng sau làm hắn rất là kinh ngạc hắn không nghĩ tới biểu muội còn sống không nghĩ tới lục trạng nguyên lại là như từ biểu muội quá nhiều cái không nghĩ tới lục mẫu lại khoa tay múa chân hỏi biểu ca trong nhà cũng còn tốt chứ tạ tiến trả lời phụ thân và mẫu thân đã qua đời hơn mười năm Đại cô cô bây giờ thân thể không tốt lắm, quanh năm không rời thuốc được một phòng tiểu thuốc không buôn bán, được chia ra sản rồi liền đặt mua rất nhiều ruộng tốt ở nông thôn, mấy đường đệ làm học ở thư viện ở huyện thành, xem như là nhà vừa làm ruộng vừa đi học. Dù sao cũng không phải hết thảy đều tốt tuy cuộc sống bôn ba, lại không thiếu tiền bạc. Lục mẫu nghe trên mặt cũng nổi lên ý cười, sống đến tuổi bà đây trải qua cũng nhiều cho nên bà cảm thấy cuộc sống ổn định, bình thản chính là hạnh phúc. Có điều Tạ tiến làm thương nhân, tất nhiên nghĩ làm sinh ý được lớn hơn nữa, bà kiếm được quá nhiều, có điều chỉ cần không cần không từ thủ đoạn đi xâm hại lợi ích của người khác, những thứ này đều được phép. Lục mẫu không thể nói, Lục vân khai cũng không phải người giỏi ăn nói, Tống Tân Đồng thấy mọi người nên nói cũng đã nói, sợ mọi người lại ngồi không xuống cũng rất lúng túng, liền đứng lên nói, nương, biểu thúc ta đã sai người chuẩn bị cơm canh, chúng ta rời bước tới nhà ăn dùng cơm đi. Đến nhà ăn rồi, noãn noãn cũng dẫn song bào thai qua đây Song bào thai rất tò mò nhìn nam nhân xa lạ này, hiếu kỳ hắn là ai Tống tân đồng dắt song bào thai Đây là biểu thuốc gia gia, ông chú họ mau gọi người Noãn noãn giòn tan hô một tiếng Chào thuốc gia gia, song bào thai cũng học bộ dáng tì tì Có hình có dạng chào hỏi, âm thanh mềm nhũn, Nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, không nhìn ra thuộc tính tiểu ma quỷ trong ngày thường chút nào hôm nay tạ tiến tới vội vội vàng vàng vẫn chưa chuẩn bị lễ rất là lúng túng tới vội vội vàng vàng cũng không chuẩn bị quà gặp mặt chờ thúc gia ra trở lại chuẩn bị một chút tống tân đồng vội nói biểu thúc không cần chuẩn bị cho bọn hắn như vậy trẻ con không cần mấy thứ này tạ tiến vội nói này đâu được chứ nhất định phải nhất định phải hoa quyền nháy một đôi mắt to nghĩ thầm biểu thúc gia ra sẽ tặng thứ gì tốt cho các bé bé muốn một cái ná chuyên môn bắn chim sẻ đó tống tân đồng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của hoa quyền đưa tay sờ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của bé thúc giục bé lên bàn ăn cơm xong bảo thai bỏ lên trên ghế dựa ngồi vững vàng noãn noãn làm tì tì đưa yếm đeo cổ cho hai bé hai bé rất tự giác tự mình đeo vào cổ cho mình sau đó cầm lên thìa nhỏ của mỗi bé cha nương tổ mẫu thúc ra ra ăn cơm Tạ Tiến nhìn xong bào thai tự ăn cơm, rất là kinh ngạc, hắn cho rằng người nhà quan phủ phú quý hẳn là đều nuông chiều từ bé. Nhỏ như vậy liền biết tự mình ăn cơm, tự mình ăn mới thơm, tống tân đồng gắp chút rau cho song bào thai. Từ từ ăn, song bào thai khỏi bệnh rồi ăn cơm rất thơm, đang ăn cơm từng miếng từng miếng. Ăn ngon, Lục Vân Khai uống rượu với Tạ Tiến, một bữa cơm ăn rất chậm nhưng cũng rất thư thái. Phiên ngoại mười hằng ngày mười. Nhận họ hàng rồi, tạ tiến lại ở hai ngày liền về an thành, bởi vì sinh ý trong nhà vẫn chờ hắn mang tin tốt về. Trước khi rời đi, tạ tiến lại đến bái phòng lục phủ một chút tiện đường cáo biệt. Tống tân đồng phái người tiễn tạ tiến rời thành, đồng thời còn chuẩn bị rất nhiều đặc sản kinh thành, đưa cho một vài thân thích tạ ra. Biểu thúc hiện nay tướng công sự vụ bận rộn nhất thời không thoát thân được tạm thời không thể đi an thành bái phòng. Chờ mấy ngày có thời gian, chúng ta sẽ mang theo nương với bọn nhỏ đi bái phòng biểu thúc biểu thầm các ngài. Tạ tiến tỏ vẻ hiểu, sau này có cơ hội lại đi cũng không muộn. Tiễn tạ tiến đi rồi, tống tân đồng trở lại trong phủ, liền nhìn thấy lục mẫu ngồi dưới mái hiên nhìn xong bào thai dầu mông đứng cạnh bồn hoa không biết làm gì. Nhị tử các con đang làm gì vậy? Màn thầu nói thật nhiều con kiến. Cẩn thận bị kiến cắn. Tống Tân Đồng đi tới dưới mái hiên, nhìn lục mẫu, nương, biểu thúc đã ra khỏi thành, dựa theo tốc độ này, đại khái hơn nửa tháng sẽ liền tới an thành. Lục mẫu gật đầu, không có nói gì nữa. Bà rất ít qua lại với tạ gia, mặc dù hiện tại nhận thân, nhưng cũng chỉ quen thuộc hơn chút so với người lạ thôi, lục mẫu chưa bao giờ là một thiện nhân cho nên cũng không có nói thêm gì. Huống chi hiện tại tràn đầy trong lòng bà đều là tôn tử tôn nữ tự nhiên cũng không có bao nhiêu tâm tư đi suy nghĩ chuyện đã qua, bởi vậy lục mẫu khoa tay múa chân con đi làm việc của con đi ta trông hai đứa nhỏ. Tống Tân Đồng biết lục mẫu yêu thương đứa nhỏ, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ phân phó hai cái phiền toái nhỏ là xong bào thai đừng chọc phiền phức cho tổ mẫu, sau đó mới rời đi. Chờ Tống Tân Đồng đi rồi, hoa quyền bất mãn hừ hừ hai tiếng con mới không phải phiền phức đâu, ca ca mới là... Màn thầu liếc nhìn đệ đệ hoa quyền vô khống bản thân, đệ mới là phiền phức. Hoa quyền dịch bước sang bên cạnh huynh là. Đệ mới là, màn thầu mất hứng hừ một tiếng. Ca ca là, màn thầu sụ mặt xoay người. Không để ý tới ngươi Không để ý thì không để ý. Hoa quyền cũng ngạo kiểu con người, không vui. Mặc dù song bào thai rất tốt, nhưng có đôi khi vẫn sẽ cãi nhau đánh nhau, tỉ như hiện tại chỉ bởi vì một câu nói hai bé liền náo không vui lục mẫu thấy có chút lo lắng khoa tay múa chân bảo hai huynh đệ không được cãi nhau bài nội là ca ca không để ý tới con hoa quyền bịch bịch chạy đến bên người lục mẫu dẫn đầu cáo trạng ca ca hư lục mẫu thấy rõ ràng rõ ràng là đệ đệ gây sự trước hoa quyền cáo trạng còn vụng trộm liếc màn thầu một cái nghĩ thầm nếu như ca ca qua đây nói chuyện với mình mình sẽ liền tha thứ ca ca thế nhưng bé chờ a chờ màn thầu chính là không phản ứng bé nghe thấy cáo trạng cũng không phản ứng bé trái lại là một mình ngồi xồm dưới tàng cây chơi cỏ nhỏ ai nha hoa quyền sốt ruột rậm chân ca ca đang chơi cái gì a bộ dáng nhìn chơi rất vui bé cũng rất muốn đi chơi cho nên hai bé cãi nhau còn chưa đầy mười phút hoa quyền lại vụng trộm sán lên đứng sau lưng màn thầu ai ra có con kiến màn thầu không phản ứng hoa quyền Hoa quyền lại nói, mau nhìn, chỗ này chim nhỏ tới. Màn thầu vẫn là không phản ứng hoa quyền. Wow, nơi này có một đoá hoa thật đẹp. Hoa quyền vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt màn thầu thế nhưng Kaka vẫn không có phản ứng, trong lòng lập tức không vui, muốn tiếp tục tức giận với Kaka. Nhưng lại nhìn thấy Kaka đang chơi cỏ hình như chơi rất vui, liền lại ba ba sán lên, dổ mông ngồi xổm bên cạnh tha thiết mong chờ nhìn màn thầu Kaka, người đang chơi gì vậy. Nhìn chơi rất vui, ta cũng muốn chơi. Màn thầu dịch sang bên cạnh, hoa quyền dịch theo, hận không thể nằm sấp cả người lên người màn thầu Ca ca, đệ cũng muốn chơi, nói liền đưa ta về phía cỏ kia Màn thầu vội ngăn hoa quyền, ai nha, đệ không được nhổ nó, nó phải rất nỗ lực mới có thể mọc từ trong khe đá ra Hoa quyền gật đầu, ừ ừ, đệ nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau, hai bé lại gom cùng một chỗ thân thân mật mật chơi lên Còn thân thiết kêu, đệ đệ cẩn thận Ca ca cũng cẩn thận, đừng để ngã sấp xuống, ngã sấp xuống mông mông sẽ đau. Tống Tân Đồng đi ra từ viện của lục mẫu, lại đi xem nữ nhi đi học một chút. Nữ phu tử đang dạy bé nhạc khí, nhìn đàn được có hình có dạng. Nhạc cảm của noãn noãn không tệ, giả lấy thời gian, hẳn có thể đàn ra âm thanh mỹ diệu động lòng người. Nữ phu tử thấy Tống Tân Đồng qua đây, dừng lại đến chào hỏi, lục phu nhân. Thôi tiên sinh ta đi ngang qua ngoài phòng, nghe thấy tiếng đàn của noãn noãn, cho nên vào xem một cái. Tống Tân Đồng cảm thấy bản thân mình chính là gia trưởng truyền thống nhất, tôn trọng lão sư, lại quan tâm việc học của đứa nhỏ, hận không thể lúc nào cũng hỏi thăm tình huống của đứa nhỏ. Nương, noãn noãn lắc lắc tay đau nhức ngọt ngào gọi một tiếng. Tống Tân Đồng đứng ngoài cửa sổ, không có trong phòng ôn nhu hỏi có nghiêm túc học không? Noãn noãn cười ngọt ngào, con học có được không, nương không tin có thể hỏi thôi tiên sinh. Nữ phu tử thật thích noãn noãn rất có linh tính, gật gật đầu. Bây giờ đại tiểu thư đã hiểu nhạc lý, mấy ngày nay càng là tiến bộ thần tốc giả lấy thời gian, ở tài đánh đàn tất có một phen làm nên. Tống tân đồng trái lại không hy vọng noãn noãn thật lợi hại. Chỉ cần con bé hiểu sơ cầm kỳ thư họa là được, không cần một chút cũng không hiểu mấy cái tài nghệ đó giống nàng là được, sau này tiểu cô nương ra ra ngoài tham gia yến hội, cũng miễn cho ăn không ngồi chờ. Nghe lời phu thử học cho nghiêm túc, Tống Tân Đồng bàn giao mấy câu liền lui ra, sau đó về viện của mình. Trong viện hoa đào nở được vừa lúc hương thơm tứ phía, gió thổi qua trong mỗi góc của tòa viện đều có thể nghe thấy sau giờ ngọ ánh nắng vừa lúc lúc này nằm trên ghế dựa phơi nắng thoải mái nhất nhưng tống tân đồng không thoải mái được bao lâu song bào thai liền chạy tới lăn qua lăn lại nàng nương muốn ôm ôm may mà ghế dựa rộng rãi tống tân đồng ôm hai bé nằm trên ghế dựa cũng không cảm thấy chen chúc sao không ngốc chỗ tổ mẫu ấy màn thầu ôm trong lòng tống tân đồng tổ mẫu buồn ngủ rồi tống tân đồng nói vậy có thể cùng nhau ngủ trưa với tổ mẫu Xong bào thai nhỏ giọng nói, nhưng mà bọn con muốn cùng một chỗ với Nương. Lớn như vậy còn dán Nương. Thích Nương nhất, màn thầu ôm cánh tay Tống Tân Đồng, mềm giọng làm nũng. Nương cũng thích các con. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng vỗ lưng hai bé, vậy cùng Nương ngủ một chút. Thế nhưng con không muốn ngủ. Hoa quyền cảm thấy bé còn có thể chơi một hồi nữa. Vậy hai người ta với ca ca đi ngủ, tự con chơi của con đi. Tống Tân Đồng ôm con trai lớn, sau đó nhắm mắt lại. Ngoan ngoãn ngủ, màn thầu cũng chơi mệt rất nhanh liền ngủ, hô hấp chậm rãi biến dài biến chậm. Hoa quyền mở to mắt nhìn nhìn ca ca với nương, lại nhìn nhìn tia sáng xuyên qua cành cây rơi xuống bên ngoài, trong ánh sáng long lanh có thật nhiều loại màu, màu đỏ, màu cam, màu xanh. Gió nhẹ hây hây, lá cây bị thổi vang ảo ảo, gió thổi thổi, mí mắt hoa quyền cũng càng lúc càng nặng, chậm rãi cũng từ từ ngủ còn ngáy nhỏ lên. Phiên ngoại 11 hàng ngày 11, vào tháng 6 âm lịch khốc nhiệt khó nhịn. Tống Tân đồng nhận được thư của tạ ra đến từ huyện Ninh An, trong thư nói chi phủ đại nhân An thành bởi vì cấu kết với thương nhân, thịt cá bách tính bị tra, mà các thương hộ trương gia, lưu gia cùng nhau cấu kết bởi vì ủy thế hiếp người, lên giá hàng ảo ảo cũng bị nghiêm trị. Dân chúng địa phương kinh ngạc, ai cũng không nghĩ đến nhà đại phú mấy tháng trước còn phong cảnh vô hạn, trong nháy mắt bị xét nhà, biến thành kẻ nghèo hèn đã không có tiền đã không có quyền người trương gia liền cái gì cũng không phải một khắc trước còn được nâng cao cao trên tay một khắc sau liền bị ném trứng thối thực sự là tạo hóa chiêu ngươi lão phu nhân trương gia tuổi tác đã lớn không chịu nổi kích thích trực tiếp thức bị bệnh không lăn qua lăn lại mấy ngày liền chết tống tân đồng nhìn thấy việc tạ gia nói trong thư rất là kinh ngạc trong lòng có hoài nghi nhìn về phía lục vân khai cái này có liên quan với chàng không Lục Vân Khai cũng không phủ nhận, gật gật đầu chi phủ an thành tham ô nhận hối lộ, làm hại bách tính ta cũng chẳng qua là báo việc này cho điện hạ biết mà thôi. Còn Trương Gia, mấy năm nay cũng không sạch sẽ. Lục Vân Khai chưa bao giờ là một người lấy ơn báo oán. sau khi nhận họ hàng với tạ tiến, hắn liền phái người đi an thành dò xét, cuối cùng tra được mẫu thân là bị lão phu nhân Trương Gia làm hại, lão phu nhân Trương Gia vốn định trực tiếp cho một bát thuốc giải quyết xong mẫu thân. Nhưng bởi nhi tử hầu già ở bên ngoài thiếu một mông nợ nần cho nên sinh ra tâm tư khác trực tiếp đổ thuốc cầm cho mẫu thân, bán mẫu thân cho mẹ mình còn bàn giao cho mẹ mình là bán được càng xa càng tốt. Bởi vì mẫu thân từ nhỏ xem như là nuông chiều từ bé mà lớn, hầu già còn bán được một cái giá tốt. Bởi vì được dặn dò, mẹ mình liền đem mẫu thân từ phía bắc xuống phía nam, sau đó mẫu thân thừa dịp mọi người không phòng bị thừa cơ chạy mất. Xem như là cơ duyên xảo hợp trên đường đang trốn chạy gặp được cha, cha nhất thời mềm lòng cứu mẫu thân. Cha độc thân một mình bởi vì sợ mẫu thân bị mẹ mình bắt trở lại cũng không có về nhà nữa, mà là mang theo mẫu thân rời đến đào Hoa Thôn. Chuyện về sau thì mọi người đều biết cha mang theo mẫu thân ở lại đào Hoa Thôn, lấy dạy học mà sống. Tống Tân đồng nghe cũng là phẫn nộ, người trương gia cũng không vô tội, có kết cục này cũng đáng đời. Lục Vân Khai nói, vốn định tra tiếp chuyện trước khi nương sinh ra đời, nhưng thời gian quá lâu, người đời trước cơ bản đều đã chết hiện tại cũng không tra ra bất kỳ chứng cứ nào. Tống Tân Đồng ư một tiếng, bây giờ Trương gia đã trừng phạt đúng tội, chúng ta cũng không cần làm gì nữa chỉ cần nương còn tốt đẹp là được. Tống Tân Đồng tuy cũng cảm thấy báo thù rất tốt, nhưng cũng không hy vọng Lục Vân Khai vì thế mà dính phải nghiệp chướng cho nên khuyên bảo việc này liền dừng ở đây đi. Lục Vân Khai gật đầu, hắn không cần làm gì, người trước đây từng bị trương gia hại sẽ liền không bỏ qua trương gia. Chờ thêm chút thời gian, chúng ta cùng đi ăn thành tế bái ngoại tổ mẫu một chút. Khóe miệng Lục Vân Khai mang theo ý cười, nhìn ra được hắn rất vui vẻ bởi vì chuyện trương gia bị thua. Tống Tân đồng biết Điện Hà có ý để Lục Vân Khai ngoại phái, mặc dù chuyện còn chưa định ra, nhưng cũng là 8 chín không rời người cho nên khẽ ừ. Chờ trời, trời mắt mẻ chút lại nói đi, hai tiểu gia hỏa rất sợ nóng. Đợi đến tháng 8, Lục Vân Khai lấy được nghị định bổ nhiệm lệnh hắn trước khi vào đông đến nơi gọi là huyện Sa Hà Hạ Hạt Tân Châu làm huyện lệnh. Tân Châu ở biên ải Tây Nam, địa thế ác liệt đất đai cằn cỗi, chính là một nơi khỉ ho cò gáy. Tống Tân Đồng nhìn nghị định bổ nhiệm có chút lo lắng nhìn Lục Vân Khai có phải chàng đắc tội điện hạ hay thánh thượng không? Lục Vân Khai giờ khóc giờ cười. Không có, thật không có. Sao Tống Tân Đồng cảm thấy chỉ có cái loại quan viên ngồi ván lạnh kia mới có thể bị phân công đến cái xó núi nghèo nàn này đâu? Hơn nữa Lục Vân khai một thu soạn lục phẩm đi làm một huyện lệnh thất phẩm, tranh lệch này cũng không tránh khỏi quá lớn. Nơi đây gần biên ải, vị trí quan trọng, nếu như làm ra một phen chính tích vậy sau đó một bước lên trời cũng không phải không thể. Hơn nữa tuy là huyện lệnh thất phẩm, nhưng quyền lực trong tay lại lớn, quản lý chính vụ trong phạm vi huyện sa hà. Nhưng mấy cái này Lục Vân Khai chưa nói với Tống Tân Đồng. Trong lúc này có 3 đến 4 tháng rảnh, ta muốn mang bọn nhỏ đi đào hoa thôn Tế Bái Cha trước, sau đó ta lại đi hướng Tây, đuổi đến huyện Sa Hà trước vào Đông. Tống Tân Đồng gật đầu, sau khi sinh xong bảo thai vẫn chưa về nhà Tế Bái Cha Nương, trước đó Lục Mẫu cũng đề cập qua mấy lần, bởi vì Lục Vân Khai bận việc cứ luôn trì hoãn, hiện tại có thời gian vừa lúc cùng nhau trở về Tế Bái. Thế còn muốn đến An Thành chứ? an thành còn có ngọ ai tổ mẫu bọn họ từ sau khi nhận thân chưa từng trở lại lục vân khai lắc đầu về đào hoa thôn liền phải một tháng thời gian trì hoãn một chút lại đi về hướng tây hai tháng thời gian sợ là không còn kịp rồi vậy cũng chỉ có thể như thế tống tân đồng lại hỏi lúc nào khởi hành hiện tại ta liền an bài thu thập năm ngày sau lục vân khai nói mấy ngày nay ta còn phải đi nha môn được vậy ta đây liền an bài Tống Tân Đồng lập tức dặn dò xuống, bảo bọn nha hoàn thu thập hành lý, ngoài ra lại cho Trang Hòa ra ngoài đi chuẩn bị rất nhiều thứ như dược liệu hoa quả khô vài vóc này nọ chỗ biên ải Tân Châu, vật thư ít ỏi, khẳng định thiếu rất nhiều thứ cho nên chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Chuẩn bị xong rồi liền trước hết để người chuyển qua tới huyện Nha Sa Hà thu thập một phen rồi, lại đón Lục Vân khai vào ở. Cũng may là trong nhà không thiếu bạc, nếu không chỉ bổng lộc có mấy lượng bạc một tháng thì có thể chuẩn bị cái gì. Chỉ có thể đi biên ải trải qua ngày tháng khổ bần. Ngoài ra Tống Tân Đồng lại cho Trang Hòa chuẩn bị một ít đặc sản mang về đào hoa thôn, tính lấy về đưa cho thu bà bà các bà, mấy năm nay tạ nghĩa ở trong tiểu lâu của Tống Tân Đồng càng làm càng tốt, đã ngồi lên vị trí trưởng quỹ, trừ trả tiền công ra Tống Tân Đồng còn cho một thành lợi tức chỗ tiểu lâu bọn họ, đừng nhìn chỉ là một thành lợi tức của một tiểu lâu, một năm trôi qua cũng có không ít bạc. Vốn Tống Tân Đồng tính cho thêm hai thành tạ nghĩa bọn họ thế nào cũng không cần, một thành cũng là khuyên can mãi mới nhận. Tạ ra với Hà gia đều là người nhớ tình cũ, vẫn từ chối nói không cần lợi tức cảm thấy nhà hàng xóm giúp đỡ nhau là nên hơn nữa lấy tiền công rất cao đã là chiếm tiện nghi của Tống Tân Đồng cho nên liền càng không thể muốn chia phần. Tống tân đồng yêu tiền, cũng sợ tạ gia hà gia bị bạc nuôi lớn lòng, thế nhưng cảm thấy ân tình giúp đỡ nhiều năm thế này xác thực không thể nào quên, cho dù bọn họ không cần lợi thức nàng cũng sẽ tìm cách khác bổ trở lại. Nhưng may mắn chính là người nàng gặp được đều rất tốt, mấy năm trôi qua đều bình yên vô sự bây giờ tạ gia hà gia cũng đều là nhà người không thiếu bạc tạ nghĩa bọn họ nói muốn đón thu bà bà đến kinh thành thường trú nhưng thu bà bà bọn họ nói vào thành không được tự nhiên vẫn là ở lại nông thôn tốt khi không có chuyện gì thì gieo chút rau xuống đất chờ tạ nghĩa bọn họ về nhà cũng truyền chút lương thực đi lão nhân gia đều cảm thấy đồ nhà mình không tốn tiền lấy nhiều chút mới tốt kỳ thực a tiền đi lại một đường cũng không chỉ chút tiền như thế phiên ngoại mười hai hàng ngày mười hai cha chúng ta muốn đi xa nhà Màn thầu nghiêng đầu nhìn lục vân khai, có chút không dám tin, bé lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên phải xuất môn, nghe nương nói phải đi một tháng lâu như thế, bé chưa từng rời khỏi cái nhà này lâu như vậy. Hoa quyển cũng là vẻ mặt hiếm lạ, cha chúng ta muốn đi đâu à? Lục vân khai bế hoa quyển lên, đi nơi cha nương lớn lên. Nơi cha nương lớn lên, vẻ mặt hoa quyển kinh ngạc, cha với nương từ bé đã liền ở cùng một chỗ sao? Ừ, ở trong cùng một thôn. Lục vân khai liếc mắt nhìn nhau với tống tân đồng đang thu thập quần áo một cái, mặc dù ở cùng một thôn, nhưng lại chưa từng qua lại với nhau. Khi nào thì qua lại, có lẽ là từ mùa hè tương ngộ năm ấy. Khi nào thì động tình, có lẽ là trong nháy mắt dưới cây đào mùa xuân năm ấy. Vừa lúc cha nương từ nhỏ đã chơi đùa với nhau. Hoa quyền rừng một chút, giống như con với ca ca, bọn con mỗi ngày chơi đùa cùng nhau. Cha nương khi nào thì mỗi ngày cùng nhau chơi đùa. Cha nương đều phải xuống ruộng làm việc, noãn noãn mặc váy áo màu hồng phấn chạy từ bên ngoài vào, vây quanh Lục Vân Khai hỏi cha, khi nào chúng ta về. Qua 2-3 tháng, Lục Vân Khai nói, Tống Tân Đồng nghe nói như thế, động tác xếp quần áo trong tay hơi dừng một chút. Noãn noãn trái lại là không có phản ứng gì ô một tiếng. Cha tổ mẫu nói trong thôn có rất nhiều trái cây, chúng ta trở lại còn có thể đuổi kịp sao? Có thể đuổi kịp. Lục vân khai tính ngày một chút, đến lúc đó ước chừng còn có chút lê treo trên cây. Còn muốn ăn dưa hấu, còn muốn ăn đào, xong bào thai cùng kêu lên nói ra trái cây bản thân muốn ăn. Rồi, lục vân khai gật đầu đáp lời. Đừng đáp ứng hai đứa nó lung tung, nếu như trở lại không có, hai đứa nó lại phải náo loạn. Tống tân đồng sửa sang lại quần áo. Noãn noãn, các cữ cữu về con mang theo bọn đệ đệ đi tìm các cựu cữu chơi đi. Đại cựu cữu về. Hai mắt hoa quyển đều phim ánh sáng. Tiểu cựu cữu đã về chưa? Đại cựu cữu về khẳng định tiểu cựu cữu cũng về, đi thôi ta mang hai đứa đi. Noãn noãn dắt xong bào thai ra khỏi phòng, đi ra ngoài viện. Chờ ba tỷ đệ đi ra ngoài rồi, Tống Tân Đồng thả quần áo trong tay xuống, bình tĩnh nhìn về phía Lục Vân Khai, hai ba tháng. Đáy lòng Lục Vân Khai khe khẽ thở dài, việc này hắn còn chưa kịp nói thì mỉ với thê tử, biên ải lạnh lẽo, hắn cũng không muốn thê nhi đi chịu khổ với mình. Biên ải lạnh lẽo, nói có phải chàng muốn vụng trộm nuôi tiểu cô nương ở ngoài hay không? Tống Tân Đồng thờ phì phì đầy ngoại sam lên lồng ngực hắn, có chút không vui. Nương tử oan uổng vi phu, bọn nhỏ không ở, Lục Vân khai cũng nhiều thêm chút lưu manh người khác không biết, nhẹ nhàng ôm vai thê tử nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc nàng. Thế gian này, trong mắt ta chỉ có một nữ tử là nàng. Đừng có lắm lời, Tống Tân Đồng đẩy Lục Vân khai ra. Nếu như chúng ta không đi chàng tính an chi chúng ta thế nào đây? Lục vân khai thở dài, nhàn nhạt nói trong nhà ta đã xin nhờ Minh Chiêu và Điện Hạ chăm sóc nhiều chút các nàng ở kinh thành ta sẽ càng yên tâm một chút. Nhưng một mình chàng đi nơi xa như vậy, vừa đi chính là ba năm, sáu năm chàng để ta yên tâm thế nào đây? Tống Tân Đồng không phải một nữ nhân dính người, nhưng hắn vừa đi là mấy năm như thế, nàng làm vợ sao có thể không lo lắng? Ta cùng đi với chàng có được không? để mẫu thân với bọn nhỏ ở nhà. Lục Vân khai nghĩ nghĩ, qua chút thời gian lại nói ta đi thăm do tình huống thôn xa hà trước đã. Nếu như tốt liền viết thư cho nàng đi lại. Không được, Tống Tân Đồng mới không tin lời của hắn đâu. Nếu như chàng không cho ta đi, sau này ta liền vụng trộm đi. Một cô gái yếu đuối lẻ loi một mình đi biên ải, nguy hiểm biết bao à? Lục Vân khai tất nhiên biết cái này có bao nhiêu nguy hiểm, đồng thời biết chuyện này thê tử làm ra được. Không cho nàng làm càn. Ai bảo chàng không mang theo ta? Tống Tân Đồng khẽ hừ nhẹ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc lồng ngực Lục Vân Khai. Chàng một người ngay cả thức ăn cũng không biết làm, sao ta yên tâm chàng đi loại địa phương đó? Lục Vân Khai cười nói, tìm một bà tử nấu cơm là được. Nói cho cùng chàng vẫn cảm thấy xa cách ta liền tự do, muốn đi trêu chọc tiểu cô nương xinh đẹp. Tống Tân Đồng biết Lục Vân Khai không có mấy cái tâm tư hoa hoa đó, nhưng nàng muốn cùng đi chăm sóc hắn. Nương tử! Lục Vân Khai bất đắc dĩ cười ôm lấy Tống Tân Đồng. Chỉ muốn đi cùng ta như thế. Tống Tân Đồng ủi trong ngực hắn, nhỏ giọng lầm bẩm ta không nỡ tách ra khỏi chàng. Lục Vân Khai ừ một tiếng ta cũng vậy. Cha nương, tiếng hoa quyền đột nhiên vang lên. Ai ra cha nương con cũng muốn ôm ôm. Tống Tân Đồng vội ra khỏi lòng Lục Vân Khai, quay đầu nhìn về phía cửa. Kết quả nhìn thấy noãn noãn che mắt thì thầm trong miệng ai ra cha nương sao hai người không đóng cửa nha. Xong bảo thai thì là vẻ mặt muốn ôm ôm, sao các con nhanh vậy đã về rồi Tống Tân Đồng hỏi, màn thầu nói các cựu cữu cũng tới Tống Tân Đồng nhìn hai đệ đệ đứng ngoài phòng, trên mặt lập tức có chút nóng Vẫy vẫy tay bảo hai cậu vào thiên sảnh ngồi xuống Tỷ tỷ phu chúng ta cũng muốn cùng mọi người cùng nhau về đào hoa thôn Hai người đại bảo và thiệu bảo hiện đã là thân thú tài Hiện tại đọc sách ở thư viện Kinh Thành, sang năm cũng nên về lĩnh nam tham gia thi hương Cho nên về sớm về muộn đều như nhau Cho nên hai cậu muốn cùng tì tì tì vô cùng đường về đào hoa thôn Này, Tống Tân Đồng có chút khó xử Hai cậu đọc sách ở Thư viện Kinh Thành Hiện tại cách thi hương còn có một năm Giờ về thôn để chuẩn bị có phải là quá sớm hay không Lục vân khai trái lại cảm thấy chả sao cả Học vấn hai cậu làm không tệ, Vô luận là ở Thư viện Kinh Thành hay là Thư viện Lĩnh Nam Chỉ cần chăm chỉ luyện tập phỏng đoán nhiều hơn Hẳn là có cơ hội thi đỗ vậy chúng ta cùng về thôn nhưng sau đó liền trở lại kinh thành tống tân đồng nghĩ chờ gặp song sinh về kinh thì có thể đưa noãn noãn với song bảo thai mấy đứa về kinh đại bảo và tiểu bảo gật đầu nghe thì hoa quyền ôm đùi đại bảo ngửa đầu hỏi đại cựu Cữ cữu người muốn cùng bọn con đi nơi cha nương lớn lên sao đại bảo gật đầu ôm lấy hoa quyền đúng vậy cựu Cữ cữu dẫn con đi lên núi bắt thỏ tiểu bảo cũng bế lấy màn thầu tiểu cựu Cữ cữu dẫn con đi trong sông bắt cá Tiểu cựu cữu, nương nói không thể đi nghịch nước. Màn thầu vỗ vỗ tóc tiểu bảo. Tiểu cựu cữu không nghe lời. Tiểu bảo muốn khóc, noãn noãn vì một tiếng bật cười. Tiểu cựu cữu người thật không nghe lời. Tống tân đồng lôi màn thầu xuống từ trên người tiểu bảo. Không lớn không nhỏ, nói chuyện với cựu cữu thế nào. Nương người nói không thể nghịch nước. Hoa quyền cũng nói chuyện vì ca ca, đồng thời còn không quên kéo đại cựu cữu lên làm đồng minh. Đúng hay không à, đại cựu cữu. Lần trước con nghịch nước đều sinh bệnh, thật khó chịu, thật khó chịu. Phải, không thể chơi nước. Đại bảo nhẹ giọng gật đầu, không cần nghe lời tiểu cữu cữu bọn con nói. Tiểu bảo không nhịn được nói, đại ca, sao ngươi hủy đài của ta. Tống tân đồng bất đắc dĩ cười, cặp song sinh lớn cũng làm ẩm ý, cặp song sinh nhỏ cũng làm ẩm ý, ôi. Phiên ngoại 13 hằng ngày 13, đoàn người đi thuyền về đào hoa thôn. Mấy năm rồi đào hoa thôn biến hóa rất lớn, xe ngựa đi qua con đường rộng rãi lát đá xanh chạy về vào trong thôn, đầy thôn đều là nhà ngói gạch xanh với độc môn tiểu viện, trên đồng ruộng vừa mới thu hoạch vụ thu xong tất cả đều là sậy lúa, bọt nước đong đưa, bên trong có cá bơi qua. Xe ngựa chia làm hai đường, Lục Vân Khai mang theo Tống Tân Đồng và mấy đứa nhỏ về tiểu viện Lục gia. Đại Bảo và Tiểu Bảo mang theo một ít tôi tớ về Đại Viện Tống ra bên này. Vừa mới vào phòng, người trong thôn đã đều qua đây giúp vui. Ai nha, là cả nhà Lục Tú Tài về thôn. Không biết ai hô một tiếng. Lại có người nói, gì mà Lục Tú Tài, rõ ràng là Lục Trạng Nguyên. Đúng đúng đúng, xem trí nhớ ta này, Lục Phu Tử đã thi đỗ Trạng Nguyên, còn an ra ở chỗ kinh thành kia. Lần này về cũng không biết muốn làm cái gì. Vạn Thôn Trưởng đi tới phía trước hành lễ chào hỏi với Lục Vân Khai. Lục Vân Khai hư đỡ Vạn Thôn Trưởng một chút. Thôn Trưởng đừng đa lễ như thế, mau mời ngồi nói rồi dẫn người tới mấy tấm bàn đá ở tiền viện trước khi làm tư thục ngồi xuống vừa về nhà còn chưa thu thập còn chưa pha trà mong thôn trưởng ngài thứ lỗi vạn thôn trưởng là người nhà quê đâu chú ý mấy cái đó và lại hôm nay thân phận lục vân khai không giống nhau người trong thôn đều cam tâm tình nguyện bợ đỡ hắn lần này lục đại nhân về thôn là vì chuyện gì lục vân khai đạm giọng nói rất lâu rồi chưa về nhà tế bái lần này là mang theo bọn nhỏ về tế bái trưởng bối trong nhà tính lên các ngươi cũng rời thôn năm năm vạn thôn trưởng sờ sờ chòm dâu nhìn song bào thai chơi đùa trong sân hai bé thực sự là nhìn giống nhau như đúc đều đã lớn như vậy một vài phụ nhân nhìn đôi song sinh màn thầu và hoa quyền này nhao nhao cảm thấy nhìn tốt lời khen người như không cần tiền mà tuôn ra ngoài hai tiểu tử này nhìn thật là đẹp bộ dáng dễ nhìn như lục trạng nguyên đúng bộ dáng cũng dễ nhìn như tân đồng cha nương dễ nhìn nhi nữ đương nhiên là dễ nhìn Noãn noãn cũng lớn thành đại cô nương, người xem váy tơ lụa nàng mặc kia thật là dễ nhìn Cả huyện thành chúng ta cũng không tìm ra được vài vóc tốt như thế Màn thầu và hoa quyền không biết mấy người này, nhưng cũng không sợ ngửa đầu nhìn mọi người Các ngươi là ai? Ta là đại hoa thầm của các ngươi Ta là liêu bà bà của các ngươi Đứa nhỏ a, ta là quế hoa nãi nãi của các ngươi Đến, nãi nãi cho các ngươi kẹo ăn Nói rồi lấy hai cục kẹo hoa quế từ hà bao ra, hiện tại cuộc sống của mỗi nhà thôn dân đào hoa thôn đều rất tốt tùy thân mang theo mấy cục kẹo là chuyện thường. Cho nên khi một người móc một cục kẹo ra rồi, ngay sau đó liền có bảy tám người cũng lấy kẹo ra toàn bộ lấy đến rỗ xong bảo thai. Màn thầu và hoa quyển vẻ mặt mơ hồ cái gì mà đại hoa thầm quế hoa nãi nãi. Các bé nghe cũng chưa từng nghe, người nào người nấy đều giữ như thế Còn vừa vịt rỗ lừa gạt mình, nhất định là người xấu Hai bé nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng chạy mất trực tiếp chạy vào trốn trong nội viện Nương, bên ngoài có quái bà bà, muốn bắt cóc bọn con Song bào thai gục trên người tống tân đồng, vẻ mặt sợ hãi quay đầu lại nhìn về phía cửa viện Bọn họ muốn bắt bọn con để bán mua kẹo ăn, thật đáng sợ Hoa quyền gật gật đầu thật mạnh Nương, bọn con không ăn kẹo của người xấu, mới sẽ không bị bọn họ bắt khóc. Bọn con bị bắt khóc, nương sẽ khó chịu tới khóc. Đúng vậy, không thể nhận đồ ăn của người lạ, chỉ có nương đồng ý mới có thể biết chưa. Tống Tân đồng vỗ vỗ đầu hai bé, để hai bé vào nhà chơi, sau đó mới đứng dậy ra gọi các phụ nhân trong thôn. Bọn nhỏ nhát gan, các vị thầm tử đừng trách, nói rồi lại cho nha hoàn bày ra không ít các loại mứt hạt dưa mời mọi người, hiện tại trong thôn không thiếu mấy thứ này. Mỗi nhà đều có cho nên cũng không cảm thấy mấy thứ này là đồ hiếm lạ, cũng không khách khí nắm một nắm, ngồi trên băng ghế cùng nói chuyện với mọi người. Vứa mới ngồi nói một hồi, cả nhà thu bà bà qua đây. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, hai năm qua thân thể thu bà bà cũng không quá lưu loát, may mà trong nhà không thiếu bà có thể bốc nhiều thuốc chữa bệnh cho thu bà bà, nếu không có thể sớm đã không chịu nổi nữa. Tống Tân Đồng vội gọi đám người thu bà bà ngồi xuống. Thu bà bà vốn nên là ta qua đó xem ngài kết quả còn để ngài tự mình chạy tới một chuyến. Thu bà bà cười xua tay, nhẹ ho khan vài tiếng, hiện tại thân thể ta còn tốt chống gầy có thể đi khắp nơi trong thôn đâu, đi tới cũng không phế bao nhiêu sức lực. Tạ thầm cười sang sảng nói, tân đồng ngươi không biết thu bà bà ngươi vừa nghe thấy tin các ngươi về thôn liền không ngồi yên, lập tức liền tới đây. Thân thể ta rất tốt tân đồng ngươi đừng nghe lời thầm ngươi thu bà bà vỗ vỗ đùi sau đó lại hỏi mấy năm nay qua tốt không trong thư đều nghe các ngươi nói gì cũng tốt nhưng trong lòng ta đây luôn luôn lo lắng các ngươi chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu tống tân đồng gật đầu vẫn luôn rất tốt chỉ là không có thời gian về nhìn bà bà các ngươi bây giờ lục phô tử là người làm quan lớn không có thời gian về thôn cũng bình thường không cần cố ý về xem chúng ta bà bà nha chỉ ngóng trông các ngươi tốt là được Thu bà bà yêu thương nhìn tống tân đồng, đem nàng thành cháu gái ruột mà thích. Kỳ thực à trước đây bà cũng chẳng qua là được lão hàng xóm giao phó, nhà mình không chết đói thì liền giúp một phen đi, nhưng càng về sau ngược lại là nhà mình được tân đồng chiếu cố cả nhà chân đất chỉ biết đào bùn vậy mà xây được nhà ngói, đây nhưng dựa cả vào tân đồng hỗ trợ. Nhiều năm xuống như vậy cũng không biết là lợi ích hay duyên cớ bởi cảm tình, nói chung hai nhà là càng lúc càng thân mật. Vô luận thế nào thu bà bà đều thích quan hệ người hai nhà vẫn tốt xuống. Tống Tân Đồng cười gật đầu. Chúng ta đều rất tốt đâu. Tân Đồng các ngươi lần này trở về muốn ở bao lâu à. Tống Tân Đồng nói tướng công hắn còn có công vụ phải làm chúng ta không thể ở lâu cho nên chờ tế bái cha nương xong liền phải rời đi. Mấy ngày nữa liền phải rời đi à. Ta còn nghĩ qua mấy ngày nữa mời các ngươi tham gia thọ yến 60 tuổi lão nhân nhà ta đâu. Đúng vậy, bà bà ta qua một tháng nữa hẳn cũng là đại thọ 60 tân đồng ngươi không bằng lưu lại ăn tiệc rượu lại đi. Thôn chúng ta bây giờ có thể trở thành thôn giàu có nhất trong 10 giảm 8 thôn này nhưng dựa cả vào sự giúp đỡ của tân đồng các ngươi à. Đúng vậy, tân đồng các ngươi liền lưu lại đi, ta qua mấy ngày cũng là sinh nhật 40 tuổi. Đúng vậy, tân đồng, qua mấy ngày nữa ngươi tới tham gia tiệc trăng tròn của cháu trai ta đi. Lưu ra ngươi náo cái gì vậy hả? Tôn tử ngươi mới mang thai mấy tháng. Chờ thiệt trăng tròn phải sang năm đi. Ta đây không phải là đặt trước sao. Vẻ mặt tống tân đồng lúng túng, không thể thích ứng lắm với nhiệt tình của các thôn dân, lại nói tiếp nàng cũng chỉ là quan hệ thân thiết với tạ gia và hà gia một ít nhà khác cũng chỉ là hời hợt. Tạ thầm cắt ngang mọi người, ai ta nói các ngươi thế nào vậy, không nghe thấy vừa nãy tân đồng nói lục trạng nguyên còn có chuyện quan trọng không ngốc được mấy ngày sao các ngươi còn muốn giữ tân đồng lại tham gia thọ yến rốt cuộc là thọ yến nhà các ngươi quan trọng hay là công sự của lục trạng nguyên quan trọng đương nhiên là đại sự của lục trạng nguyên quan trọng phụ nhân lưu ra ngượng ngùng cười lại có người nói lục trạng nguyên rời đi tân đồng có thể lưu lại mà cái này đâu được à hai vợ chồng người ta đương nhiên là ở cùng nhau sao có thể tách ra hành động chứ tạ thầm cười nói tân đồng các ngươi có chuyện quan trọng liền bận của các ngươi đi đừng để chậm lại Tống Tân Đồng gật đầu nói được, chỗ nam nhân bên ngoài, vạn thôn trưởng cũng nói với Lục Vân Khai, trước đó ngươi đỗ trạng nguyên cũng chưa từng về thôn làm tiệc cơ động, lần này ngươi về thế nào cũng nên náo nhiệt một phen mới đúng. Lục Vân Khai xua tay cựa thuyệt thôn trưởng, đường kim thánh thượng thánh minh không thích phô trương lãng phí bởi thế vẫn là đừng làm tiệc cơ động. Và lại ta đích xác có chuyện quan trọng trong người, không thể ở thôn lâu còn tình các vị thuốc bá thứ lỗi. Này, thánh thượng còn quản mấy cái này. Các thôn dân không tin, tôn tử của vạn thôn trường hiện tại đã đọc sách ở thư viện, biết một số chuyện, biết không thể chọc giận thánh thượng. Mọi người đừng nói nữa, không thể chọc phiền phức cho lục đại nhân. Chúng ta không chọc phiền phức trong thôn chúng ta, mỗi nhà góp ít bạc làm cái tiệc cơ động thì sao? Cũng thật náo nhiệt một phen a cũng làm cho các thôn khác xem một cái, đào hoa thôn chúng ta thế nhưng là thôn ra một trạng nguyên. Đúng vậy a như vậy thánh thượng hẳn là cũng sẽ không quản đi. Không chờ lục vân khai cự thuyệt, vạn thôn trưởng lại cảm thấy khả thi, vỗ bàn tay to nói, vậy mọi người trở lại chuẩn bị, ngày mai lục đại nhân tế bái tổ tiên, hôm sau chúng ta liền làm thiệt cơ động Tú tài gặp phải người không nghe vào lời nói, cũng rất là bất đắc dĩ, lục vân khai không ngăn được, chỉ có thể để mặc bọn họ chỉ là tính toán chờ chút nữa thì đưa mấy lượng bạc qua, chớ để mang tai mang tiếng. Phiên ngoại 14 hàng ngày 14 phong ba của nam nhân bên kia nữ nhân bên này cũng có, chỉ có điều Tống Tân Đồng có thu bà bà và tạ thầm các bà giúp cũng không đến mức bị ra quyết định. Đợi sắc trời đã tối một chút các phụ nhân lại mời cả nhà Tống Tân Đồng đến nhà các bà ăn cơm, Tống Tân Đồng xua tay cự tuyệt tỏ vẻ trong nhà đã có sắp xếp. Các phụ nhân không có cách nào chỉ có thể rời đi trước khi rời đi còn nói ngày mai không cần nấu, đi nhà các bà ăn. Chờ các phụ nhân đi rồi, tạ thầm thở dài. Chỗ có các nàng làm ẩm ý đến không được tân đồng ngươi bây giờ sợ là không quen. Còn tốt, tống tân đồng cho đại nha đưa đồ mình chuẩn bị ra. Thu bà bà biết thân thể người không tốt ta mua nhân sâm tốt hơn cho người, người lấy hầm canh, bồi bổ khí huyết. Còn có đây là cho thẩm và tạ đại thức, còn có đây, này sao có thể dùng, như vậy quá quý trọng. Lúc ăn tết ngươi phái người tặng cho chúng ta còn chưa dùng hết đâu. Tạ thẩm nói liền trà hộp lễ về. Một ít vật nhỏ thầm người đừng khách khí với chúng ta. Tống Tân Đồng lại cho nâng cái dương mang về giúp hai vợ chồng tạ nghĩa bọn họ ra. Thầm, đây là tạ đại ca bọn họ cho các ngươi, đợi lúc nữa ta cho người nâng về nhà giúp các ngươi. Không cần phiền thế ta để tạ đại thúc ngươi nâng là được. Rất nặng, một người sợ là không được. Tống Tân Đồng cho tôi tứ nâng giúp về tạ ra, miễn cho chật eo tạ thầm các bà. Vậy thì đa tạ Tân Đồng ngươi. Tạ thầm nói, Tống Tân Đồng nói, không sao. Thu bà bà cười híp mắt nhìn noãn noãn dắt bọn đệ đệ. Noãn noãn đều lớn như vậy, người xem lúc trước khi rời đi còn nhỏ như vậy đâu. Không phải sao, hiện tại đều biết chiếu cố bọn đệ đệ. Tạ thầm nhìn noãn noãn trổ mã xinh đẹp lanh lợi, trong mắt yêu thương. Khí hậu kinh thành quả thật nuôi người, người xem noãn noãn đẹp bao nhiêu. Hai đệ đệ cũng lớn lên đẹp, không giống đứa nhỏ trong thôn, phơi cho vừa đen vừa gầy, vừa nhìn chính là khỉ bùn. Cảm ơn bà bà khen. Noãn noãn cười híp mắt nói cảm ơn, lại ôm tới bên người Tống Tân Đồng. Nương, bọn đệ đệ muốn ăn trái cây chúng ta có thể vào núi hái sao? Trời đã khuya, ngày mai lại đi đi. Tống Tân Đồng cũng sợ trong núi đều là rắn với sâu, vạn nhất dọa bọn nhỏ thì làm sao bây giờ? Noãn noãn nhỏ giọng nói thế nhưng hiện tại đệ đệ liền muốn ăn. Là con muốn ăn hay là bọn đệ đệ muốn ăn? Tống Tân Đồng liếc nhìn Nhi Tử chạy tới chạy lui làm ầm ĩ trong sân cảm thấy hai Nhi Tử hẳn là không quá muốn cõng nồi. Noãn noãn thè lưỡi, con cũng muốn ăn, noãn noãn muốn ăn trái cây à. Trong nhà bà bà có, giờ bà bà về hái cho con. Tạ thẩm nói liền đi ra ngoài. Tạ thẩm, ngươi không cần đi hái, đợi lúc nữa ta cho người vào núi hái là được. Tống Tân Đồng không quá muốn làm phiền tạ thẩm. Không sao không sao trái cây trong vườn trái cây nhà ngươi sợ là đều đã hái gần hết rồi. Chắc cũng không còn lại bao nhiêu ta đi nhà ta hái vài quả lê qua cho các ngươi ăn. Tạ thẩm nói liền chạy ra ngoài. Tống Tân Đồng còn muốn ngăn, nhưng thu bà bà cắt ngang, người cho nàng đi đi, người cũng nếm thử vị trái cây nhà ta thế nào. Vậy làm phiền thu bà bà các ngài. Tống Tân Đồng nói xong liếc mắt chừng noãn noãn một cái con xem con yêu tinh phiền phức. Noãn noãn rụt cổ một cái cô bé chỉ là muốn ăn chút trái cây, nào biết bà bà sẽ cố ý đi một chuyến. Không bao lâu tạ thẩm về tới, mang về một rổ lê với mấy quả dưa hấu Quả đào không để lâu trong nhà cũng chỉ còn lại có lê với dưa hấu Noãn noãn mau lấy nếm thử, xem xem trái cây nhà bà bà thế nào Thôn dân trong thôn phần lớn là xem vườn trái cây tống tân đồng trồng cái gì liền cùng trồng cái đó Không trồng nhiều, nhưng cơ hồ mỗi một loại đều có mấy cây, còn dưa hấu đều không tốt lắm Bởi vì đất đào hoa thôn đây không quá thích hợp trồng dưa hấu, dưa hấu trồng ra cũng ngọt, cũng có thể vào miệng được nhưng tóm lại là không ăn ngon như nơi khác. Noãn noãn rửa lê liền gặm xong bào thai cũng có học có dạng, mỗi người cầm một quả lê gặm giòn giòn ngọt ngọt cắn xuống miệng đầy nước ăn thật ngon. Chờ ba bé ăn lê xong rồi, bọn nha hoàn cũng làm cơm xong, tống tân đồng để cả nhà tạ thẩm ở lại ăn cơm, mọi người vây quanh cái bàn lớn ngồi mấy bàn, rất là náo nhiệt. Noãn noãn với song bảo thai vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người trong nhà như vậy đâu, nhiều người ăn đến thơm cơm cũng ăn nhiều một bát. Ăn cơm tối rồi, sắc trời từ từ tối xuống, song bảo thai cũng đã ngủ gà ngủ gật đầu hai bé thỉnh thoảng gật gật xuống một chút. Tống tân đồng bế hai bé về trong phòng, lấy nước nóng trà lau thân thể cho hai bé, sau đó liền đặt lên giường nàng với Lục Vân Khai, gian phòng đã thu thập tốt trong nhà không nhiều lắm tối nay cả nhà các nàng chỉ có thể chen chúc một gian phòng. Hai người tắm rửa xong, ngồi bên cửa sổ đón gió đêm. Hôm nay cuối cùng đã kết thúc cảm thấy ứng phó người trong thôn còn mệt hơn đi thuyền. Đúng vậy, Lục Vân Khai không có sức chống đỡ với các thôn dân quá mức nhiệt tình mà không có ý xấu. Ngày mai cho người đưa chút ngân lượng qua đó. Tốt ta cũng cảm thấy không thể để người trong thôn chùa tiền làm tiệc. Tống Tân Đồng không muốn chiếm tiện nghi của các thôn dân cũng không nguyện bị người ta lấy làm đầu để câu chuyện. Hai người vai kề vai ngồi đó, cùng nhau nhìn trời sao ngoài phòng, sáng ngời lại lập lòe. Trước đây chúng ta cũng thường ngồi ở đây ngắm sao, cũng thường đi núi sau nhà ngắm hoa. Lục Vân Khai ôm lấy eo nhỏ của Tống Tân Đồng, ôn nhu nói tuy kinh thành cũng có thể thấy cả vườn hoa đào, cũng có thể thấy trời sao chói mắt, lại cảm thấy không đẹp như ngắm trong gian phòng này. Ta cũng cảm thấy vậy. Tống Tân Đồng cười trả lời, tất cả sự tình đều là hồi ức tốt, tất cả cảm tình đều là tốt nhất lúc ban đầu tầm hữu linh tê lục vân khai cúi đầu nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mỏng của tống tân đồng dịu dàng tương đãi triền miên lâm ly cực kỳ chân ái phiên ngoại mười lăm hằng ngày mười lăm bởi vì thời gian không nhiều sáng sớm ngày thứ hai dậy lục vân khai liền dẫn xong bào thai còn buồn ngủ đi tế bái tổ phụ ngoại tổ ngoại tổ mẫu xong bào thai nhìn nấm mồ đã được sửa chữa rất là hiếu kỳ tại sao tổ phụ phải một mình ở đây Noãn noãn bảy tuổi đã hiểu được ý nghĩa của qua đời bởi vì tổ phụ không ở đây vì sao tổ phụ không ở đây vì sao ông không ở cùng chúng ta để có thể đọc thơ cho tổ phụ để còn biết đọc thiên tự văn để đọc rất khá vậy giờ các đệ đọc cho tổ phụ nghe đi Noãn noãn đào hố cho hai đệ đệ được song bảo thai còn quá nhỏ Mặc dù rất thông minh, nhưng vẫn không chơi qua nổi noãn noãn người tỉ tỉ này, cho nên vừa nghe lời tỉ tỉ nói thế, liền ngoan ngoãn đọc lên còn đọc đến đặc biệt nghiêm túc. Lục Mẫu nghe tiếng xong bảo thai học thuộc lòng, trong mắt phiếm lệ quang, trong lòng im lặng nói, "Lục Lang, ngươi có nghe thấy tiếng các tôn tử đọc thuộc không? Bây giờ ngươi có thể yên tâm, nhi tử rất có bản lĩnh, cũng cưới một thê tử có bản lĩnh, còn sinh ba đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu ngươi nhìn thấy nhất định sẽ vui mừng, có phải hay không?" Tống Tân Đồng Dư Quang Đảo qua lục mẫu, phát hiện trong mắt bà nước mắt lưng tròng trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nếu như công công còn sống, hẳn là nương sẽ càng sung sướng hơn chút nhỉ. Trừ mộ phần lục phụ ra, còn có vài tòa mộ trôn quần áo và di vật khác, là phần mộ của phụ mẫu thân nhân của lục phụ. Lục phụ trước kia là chạy nạn đến lĩnh Nam, nhưng trên đường cha mẹ lục gia bị kẻ xấu hãm hại cuối cùng rơi vào kết cục hài cốt không còn cho nên chỉ có thể lập vài tòa mộ trôn quần áo và di vật ở đây để bái tế. Tế bái tổ tông lục ra xong, lại liền đi tống gia, phụ mẫu tống gia yên giấc cùng phương hướng với viện tống gia, trừ lục mẫu gia, đoàn người những người còn lại lại đi đến tống gia, đại bảo và tiểu bảo đã chờ ở cửa tống gia. "Tỷ tỷ phu," đại bảo phất phất tay về phía Song Bảo Thai, "Màn Thầu còn có thể đi không? Có muốn đại cựu cữu cõng con không?" "Đại cựu cữu con có thể đi." Màn Thầu đỉnh đỉnh lồng ngực nhỏ của mình, "Cựu cữu lên trước dẫn đường." Rồi Đại bảo đi ở phía trước dẫn mọi người đi phần mổ phụ mẫu tống gia Chờ sau khi thế bái lại lần nữa xuống núi Có điều không sốt ruột về lục gia Mà là vào viện tống gia ngồi một hồi Tiểu thư cô ra các ngài nhưng về rồi Dương Tụ và Vương Thị vẫn ở bên viện tống gia này chăm sóc cho Nên vẫn là dựa theo cách gọi trước đây Nô tỳ đã chuẩn bị điểm tâm các ngài thích ăn và nước trà Hiện tại các ngài có muốn nếm thử không Tốt vất vả các ngươi Dương Thủ và Vương Thị bọn họ là lứa tôi từ Tống Tân Đồng chọn mua về đầu tiên, cả nhà rất trung tâm, mặc dù đại bảo và tiểu bảo không thường ở nhà, cả nhà cũng là cần trọng làm việc, cũng sẽ không có lệ giấu giếm, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tống Tân Đồng vẫn đối đãi hiền lành với bọn hắn như lúc đầu. Không vất vả, có thể làm việc vì tiểu thư các công tử, là phúc phận của nô tỳ. Vương thị nhìn mấy đứa noãn noãn và song bào thai, trong lòng trong ngoài kích động, bưng điểm tâm vừa mới làm tốt lên, nô thì làm chút điểm tâm cũng không biết có hợp khẩu vị tiểu tiểu thư và tiểu công tử không. Cảm ơn, noãn noãn cầm một miếng điểm tâm lên, nếm thử. Tiểu tiểu thư có thích không? Vương thị cẩn thận từng ly từng tí nhìn noãn noãn, trong lời nói lộ ra mấy phần mong đợi. Ăn ngon, noãn noãn lại cầm hai miếng. Ta có thể lấy thêm hai miếng sao? Trong mắt vương thị lóe sáng, cao hứng không ngớt, có thể tiểu tiểu thư người muốn ăn bao nhiêu cũng có, không đủ nô thì lại làm. Đủ rồi, noãn noãn đã biết rằng buộc ham muốn ăn uống của mình, đổ ăn ngon hơn nữa ăn mấy miếng là đủ rồi, không thể để mình no căng. Song bảo thai cũng một tay cầm một miếng, ăn đến vô cùng vui vẻ. Chờ ăn xong điểm tâm rồi, song bào thay đem viện tống gia truyền vài vòng y như chưa từng thấy việc đời vậy, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy hiếm lạ, nha, đại cựu cữu tiểu cữu cữu, ở đây là nhà của các người à. To hơn nhà tổ mẫu con nhiều, nhưng mà không có to như nhà cha nương con. Đại cựu cữu có biết nhà cha nương con ở đâu không? Chính là cái nhà ở kinh thành kia, cái nhà kia to hơn ở đây. Ở đây cũng là nhà của các con, con muốn ở chỗ này bao lâu đều được. Đại bảo nói. Thật vậy chăng, màn thầu nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu con không thể cứ ở trong nhà đại cựu cữu, nương con sẽ thức giận. Tống Tân Đồng nghe nói nhìn về phía song bảo thai, đang muốn chuẩn bị hỏi màn thầu nương sẽ thức cái gì, sau đó liền nghe thấy bé nói, nương không thích con và đệ đệ ra ngoài chơi quá lâu, nếu như bọn con cứ trong nhà đại cựu cữu, chờ sau này bọn con trở về sẽ bị đánh gãy chân. Mặt Tống Tân Đồng co giật nàng có ác như vậy sao? Lục Vân Khai nghe nói cũng cười. Tiểu bảo thì cười ha hả lên. Tỷ, người cũng quá nhẫn tâm với cháu trai ta. Nói hưu nói vượn, Tống Tân Đồng nhìn hai nhi tử. Khi nào thì nương đã nói kiểu lời đó. Màn thầu bắt đầu giả ngu, không có sao. Có lẽ là con nhớ lầm. Hoa quyển bán đồng đội nói, nương, người đã nói thật lâu thật lâu trước kia. Tống Tân Đồng trừng mắt lục vân khai. Quản con trai chàng đi. Lục vân khai giờ nắm tay lên, để ở môi ho nhẹ hai tiếng, không được chọc nương các con thức giận, phạt các con đi cho con thỏ nhỏ ăn. Cho con thỏ nhỏ ăn, được nha. Song bào thai phi thường cam tâm tình nguyện tiếp nhận trừng phạt này, vui vui vẻ vẻ theo tì tì cùng tới sườn núi phía sau lục ra hái trái cây, cho thỏ ăn, nhặt trứng gà, nhặt trứng vịt. Wow, ca ca mau xem, thật nhiều trứng trứng. Hoa quyền mỗi tay một quả trứng gà tất tất tà tà chạy chậm thả trứng gà vào trong rổ. Wow, ở đây cũng có thật nhiều chứng chứng. Một, hai, ba, mười, mười lăm, hai mươi. Ai ra thật nhiều a đệ đều không đếm hết. Cho các đệ đọc sách cho tốt lại ham chơi. Hiện tại không đếm hết đi. Noãn noãn cười trên nỗi đau của người khác. Đợi lúc nữa khẳng định nương muốn đánh cái mông nhỏ của các đệ. Miệng hoa quyển bĩu lên, không vui khóc. Tỷ tỷ ngươi không cũng không học theo hoa cho tốt, cũng không đọc sách cho tốt, nương mới muốn đánh cái mông nhỏ. Cái mông to của tỷ. đệ dám mắng ta. Bất kính trường tỷ xem ta có thu thập đệ không Noãn noãn vén tay áo lên liền chạy về phía hoa quyền Hoa quyền quay người liền chạy ra ngoài chuồng gà Vừa chạy vừa kêu cứu mạng A Đại tỷ đánh ta Đại tỷ thật hung dữ A Noãn noãn là đại tỷ Không có khả năng thực sự đánh đệ đệ Cũng chỉ là hù dọa bé mà thôi Cho nên chạy mấy bước liền dừng lại Không có tiếp tục đuổi về phía trước nữa Hoa quyền thấy cảnh đó Cũng không sợ quay đầu lại làm mặt quỷ Đại tỷ tỷ mau tới bắt đệ a Lêu lêu lêu, không bắt được đệ. Không bắt được đệ, thật là phiền a Noãn Noãn đã 7 tuổi đã có phiền não. Phiền não lúc này của cô bé chính là đệ đệ quá đáng ghét, thật đáng đánh đòn nha. Nhưng mà không thể đánh đệ đệ, bởi vì có đôi khi đệ đệ thật ngoan, còn có thể giấu kỹ đồ ăn cho bé, bé cũng thương đệ đệ. Hiện tại Noãn Noãn còn không biết được đạo lý đánh đệ đệ phải làm sớm, chờ sau này lớn lên mới biết hối hận. Phiên ngoại 16 hàng ngày 16. Bởi vì hai vợ chồng Lục Vân khai về thôn, trong lúc nhất thời đào hoa thôn náo nhiệt như cái chợ các văn nhân thú tại cả huyện thành đều đi qua tới cửa bái phòng cầu dạy học hơn nữa tháng 9 chính là mùa thu khoai lang, các thôn dân 10 dặm 8 thôn đều qua đây bán khoai lang cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ đào hoa thôn chen chúc như hội chùa tháng riêng vậy. Khách tới cửa cho dù có không thích đi nữa cũng không có đạo lý đuổi người ra khỏi cửa, lại thêm hôm nay vốn sẽ phải làm tiệc cơ động một ngày, bởi thế Lục Vân khai liền sắp xếp bàn ghế giữa quảng trường trong thôn Mọi người ngồi dưới cây đa lớn, phẩm trà nói thời sách trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít người vây xem. Tống Tân Đồng không có vô giúp vui, đối chiếu sổ sách với sưởng và trưởng quỹ trong cửa hàng, sau đó liền bắt đầu thu thập bao hành lý, bởi vì ngày mai Lục Vân Khai lại muốn khởi hành lần nữa đi phía Tây. Quần áo của nàng và Lục Vân Khai chỉ lấy ra 2-3 bộ, rất nhanh liền thu thập xong lần nữa, nhưng quần áo của song bào thai thì loạn cả lên thu thập phải tốn không ít công phu. Xem hai đứa con, mấy ngày nay quần áo cứ sơ, một ngày thay ba lần cũng không đủ. Tống Tân Đồng tóm được song bào thai thì nhắc mãi. Song bào thai xoay lưng qua không nghe nương càm giảm, ăn xong điểm tâm rồi, hai tay trà lau trên người, sau đó vịn cánh cửa cao cao, nhấc chân liền vọt ra ngoài. Tống Tân Đồng nhìn song bào thai chuẩn bị vượt ngục chạy trốn. Muốn đi đâu, đi tìm đại cữu cữu, đi tìm tiểu cữu cữu. Song bào thai chăm miệng một lời nói. Hôm qua đại bảo và tiểu bảo mang theo hai bé vào núi bắt thỏ, lại đi bắt cá cho nên song bảo thai sáng sớm đã liền cùng nhau nói muốn đi tìm cữu cữu. Nhưng đại bảo và tiểu bảo đi trong thôn với các thư sinh khác cùng nhau nghiên cứu thảo luận học vấn, nên Tống Tân Đồng liền bắt hai bé không cho hai bé đi ở Mỹ đại bảo các cậu. Không được các cữu cữu có việc phải làm tự các con chơi đi. Vậy đi tìm cha hoa quyền muốn cha dẫn các bé đi hái trái cây được cha bế lên như hôm qua được nâng cao cao cao đến thoáng cái là bé có thể hái được trái cây ngọt ngào cha cũng có việc phải làm tống tân đồng xách hai nhi tử lên đi bồi tổ mẫu tổ mẫu không biết nói hoa quyền không muốn đi bồi tổ mẫu muốn đi ra ngoài chơi bên ngoài có thật nhiều đồ thú vị vậy tìm tì tì đi tống tân đồng hỏi nha hoàn bên cạnh một chút noãn noãn đâu nha hoàn trả lời tiểu thư ở trong phòng lão phu nhân tì tì màn thầu cảm thấy lôi lại mà cầu thứ hai là tìm tì tì vẫn là rất tốt bịch bịch bịch chạy ra ngoài con đi tìm tì tì ca ca chờ đệ một chút hoa quyền theo ở phía sau không đợi tống tân đồng nhẹ nhõm mấy hơi màn thầu và hoa quyền lại chạy về còn rất ủy khuất cáo trạng nương tì tì không dẫn bọn con đi tống tân đồng có chút đau đầu vậy ở trong nhà viết chữ to a khuôn mặt nhỏ nhắn của hoa quyền thoáng cái liền sụ xuống bé mới không muốn ở nhà viết chữ to đâu hai bé trầm mặc không hé răng tống tân đồng thấy hai bé an phận cũng không có sen vào nữa tiếp tục dặn dò bọn nha hoàn chuẩn bị đồ nên chuẩn bị cho tốt đừng để đi vội vội vàng lại lọt vài thứ giống như trong kinh thành song bảo thai thừa dịch trong phòng không chú ý hai bé nắm tay vụng trộm ra khỏi viện thuận đường trầm chậm, chậm đi về phía giữa thôn các bé nhớ mang máng là cha đi về phía bên này hoa quyển đi sau mông màn thầu ca ca vì sao chúng ta không đi lên núi chỉ có hai người chúng ta đi sẽ bị phạt Màn thầu muốn kéo cha và các cựu cữu lên, nương muốn mắng người cũng sẽ không mắng các bé. Nhà, hoa quyển suy nghĩ một chút cũng đúng là chuyện như thế, bé một chút cũng không muốn bị nương phạt nương giữ lên thì thật dữ. Hoa quyển, đệ nhanh chút, ca ca đi chậm một chút chân đệ mỏi. Màn thầu rất bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn là dừng lại để chờ đệ đệ. Vậy đệ đi chậm rãi, nhà ca ca thật tốt. Hoa quyền hì hì đi theo lên, chạy mấy bước rồi không đi nữa, lúc kinh lúc look giống nói, ai ra ca ca, nơi này có cầu, đệ sợ hãi. Màn thầu liếc nhìn cái cầu nhỏ rộng rãi, quay đầu lại liếc nhìn đệ đệ sợ sệt, lại lộn trở lại dắt tay đệ đệ. Không sợ, không sợ, trở qua cầu nhỏ, hoa quyền đi được mấy bước rồi lại không đi, dầu mông ngồi sùm bên dòng suối nhỏ, nhìn con cá nhỏ bơi trong suối nhỏ, cả người đều hưng phấn. Ca ca huynh xem thật nhiều cá nhỏ màn thầu cũng nhìn thấy cá trong suối cá chỉ lớn chừng một ngón tay bé như thế một con cá rất nhỏ không giống với cá lớn hôm qua cựu cựu dẫn các bé đi trong sông bắt ca ca chúng ta bắt mấy con cá nhỏ đó đi hoa quyển nói rồi vươn tay bắt cá tôm trong suối nhỏ nhưng mà bởi vì cách khá xa căn bản không với tới suối nước ai ra thật phiền nha đều không bắt được Hoa quyền lầm bầm hai câu, sau đó đứng lên cẩn thận từng ly từng tí nhấc chân đi tới trên tảng đá bên dòng suối. Sau đó lắc lư ngồi xổm xuống, với tay nhỏ vào trong nước. À nha, đệ sờ tới nước. Đệ đệ đừng nghịch nước. Màn thầu rất có bộ dáng ca ca. Nương nói nghịch nước sẽ nhiễm phong hàn. Đệ chỉ chơi một chút là được. Hoa quyền dừng một chút. Đệ muốn bắt được khá nhỏ. Màn thầu có chút gấp. Không được đệ đệ mau lên đây. Hoa quyền càng ham chơi. Nghịch thiểu tính tình, nói cái gì đều không muốn dạy. Không, đệ lại không lên ta liền nói với nhương đệ nghịch nước. Màn thấu tức quá, vươn tay liền muốn kéo hoa quyền Mau lên đây, Tống Tân Đồng dọn quần áo xong không nhìn thấy song bào thay, liền ra cửa tìm kiếm kết quả mới vừa đi ra khỏi cửa viện, liền thấy hai đứa bé đang ngồi xổm bên dòng suối nhỏ không xa, lập tức liền nóng này, hai đứa nhỏ này vậy mà chạy đi nghịch nước. Lục mặc lục Nghiên, hai đứa các con đang làm cái gì? Hoa quyển nghe thấy tiếng la của nương, sợ đến thoáng cái ngã ngồi trên tảng đá, sau đó hoa một tiếng khóc lên. Nương, khuôn mặt nhỏ nhắn của màn thầu tức khắc hơi trắng, cắn răng lôi hoa quyển lên, mang theo nước nở nói ta cũng đã nói không cho đệ nghịch nước, đệ còn nghịch giờ hay rồi. Suối nước tháng 9 không sâu, miễn cưỡng không quá cổ chân, nhưng cảm giác hơi lạnh cứ ngã vào trong nước như vậy không nhiễm phong hàn mới là lạ tống tân đồng sợ đến rất nhanh chạy đến bên suối, xách hoa quyển ngồi khóc trên tảng đá lên. Ô, ô, ô, Hoa Quyền khóc đến không thở ra hơi, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, đừng đánh con. Đừng đánh con. Tống Tân đồng kiểm tra cho Hoa Quyền một lần, phát hiện không có dính vào nước lạnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên đét mông Hoa Quyền một chút. "Cho con nghịch, không cho các con nghịch nước còn cứ đến bên suối chơi, có phải lại muốn uống thuốc đắng hay không?" "Không muốn, không muốn." Hoa Quyền nhưng thả đầu nhanh, rất sợ bị đồ thuốc đắng. Tống Tân đồng rất giận, không muốn con chạy tới nghịch nước. Biết rõ còn cố phạm đánh bao nhiêu bàn tay. Năm cái. Hoa quyền không ngừng nức nở. Vừa nãy đánh một cái còn bốn cái. Tống tân đồng lập tức cầm nín. Không vui nhìn hoa quyền con trái lại nhớ rõ ràng. Nói rồi lại đem bốn bàn tay còn lại hung hăng thưởng cho cái mông nhỏ của bé. Lần sau lại không nghe lời chính là mười bàn tay. Biết hoa quyền thút tha thút thít đáp lao nước mắt mông đau quá a thế nhưng bé không dám nói. con làm ca ca cũng không biết ngăn đệ đệ. Tống Tân Đồng sửa chữa hoa quyền xong, lại nhìn về phía màn thầu. Nếu như đệ đệ bị rớt vào trong sông, bên cạnh lại không có người lớn thì làm sao? Đệ đệ sẽ bị nước cuốn đi, cũng không tìm về được nữa. Màn thầu nói, đệ đệ đáng yêu như thế, bị nước cuốn đi quá đáng tiếc, sau này phải ngăn đệ đệ, không cho phép nó lại ham chơi, biết chưa? Tống Tân Đồng thấy màn thầu gật đầu lại nói, hôm nay con không có làm thích đáng chức trách của ca ca, phạt con luôn dắt đệ đệ đi. Dạ. Màn thầu ngoan ngoãn dắt đệ đệ, đệ đệ không khóc ta mang đệ đi Tốt, hoa quyền đệ đệ hít hít cái mũi chậm rãi theo ca ca đi về phía trước Tống Tân Đồng thở dài cùng ở phía sau hai bé Dẫn hai bé chậm gì gì đi về phía giữa thôn Đường đi thông giữa thôn cũng không xa Nhưng song bào thai đi chậm rãi Cứ một bộ chưa từng thấy việc đời nhìn chằm chằm cá nhỏ trong suối Tôm nhỏ trong ruộng chim nhỏ bay trên trời mà không ngừng kêu Chờ lúc đi tới giữa thôn tiệc cơ động đã đang bày tiệc Tuy nói là làm tiệc rượu vì Lục Vân Khai, nhưng cũng chưa chắc không phải là tiệc rượu của thôn, khách tới rất nhiều, mọi người ngồi một vòng lại một vòng, rất náo nhiệt. Sau khi cơm nước no nê, Lục Vân Khai cùng huyện lệnh các vị đại nhân cùng di chuyển đi trong thôn tiện đường đàm chuyện, đại bảo và tiểu bảo thì cùng với các thư sinh khác đi bờ sông ngoài thôn thả câu. Tống tân đồng và noãn noãn mỗi người dắt một tiểu tử chậm chậm đi về nhà. Đi tới nửa đường, gặp phải người tống ra. Cả nhà Tống Đại Giang cũng mới ăn cơm ở trong thôn xong, chuẩn bị xuống ruộng thu một ít khoai lăng còn lại, vốn là về sau khi Tống Tân Đồng đã về nhà, không nghĩ tới lại gặp phải ở nửa đường, lập tức có chút lúng túng. Mấy năm trước bởi vì lão bà tử làm yêu, dẫn đến ngày tháng của nhà đều khó khăn, thẳng đến 3 năm trước đây lão bà tử trúng gió cứ nằm tê liệt ở trên giường, trong nhà do Tống Đại Giang và Trương Thúy Hoa làm chủ mới trôi qua tốt một ít. Trường Thúy Hoa bị Tống Tân Đồng hung hăng giáo huấn sau rồi căn bản không dám làm yêu nữa thành thành thật thật làm ruộng sưởng khoai lang cũng lại thu khoai lang của bọn họ, hai năm qua đại phòng Tống Gia cũng xây nhà mới cuộc sống cũng từ từ dễ chịu. Nhưng càng là như thế Tống Đại Giang nhìn thấy Tống Tân Đồng càng cảm thấy lúng túng khó coi, bởi vì cả nhà Tống Tân Đồng hoàn toàn không phải người nhà chân chính của Tống Gia, mà bọn hắn còn bạc đãi đủ kiểu mà giờ đây tất cả bọn hắn phải kiếm ăn dưới tay Tống Tân Đồng. Tống Đại Giang cảm thấy không mặt mũi gặp người. Tân Đồng, Tống Tân Đồng gật gật đầu, không nói gì thêm, liền dẫn bọn nhỏ đi qua. Nương, ra ra nãi nãi kia là ai? Xong bào thai tò mò hỏi. Tống Tân Đồng không muốn để bọn nhỏ biết chuyện trước kia, đạm giọng nói, là thôn dân trong thôn. Màn thầu cảm thấy mấy ngày nay nhìn thấy thật nhiều ra ra nãi nãi, bé đều không nhớ rõ. Nhà thật nhiều thôn dân ra ra nãi nãi, con đều không nhớ được. Tống Tân Đồng nói, không nhớ được cũng không sao Tiếng mấy mẹ con nói chuyện theo gió bay vào trong tai Tống Đại Giang Sắc mặt càng khó coi, đồng thời cũng rất hối hận Nếu như lúc trước không tùy ý để nương làm xuống mấy chuyện kia Dù cho nha đầu Tân Đồng nhận tổ quy tông Vậy cũng còn có thể nhận đại bá là hắn đây Thế nhưng giờ hối hận có gì hữu dụng chứ Phiên ngoại 17 hàng ngày 17 Chờ xử lý tốt chuyện trong nhà Lục Vân Khai liền muốn khởi hành đi về phía huyện xa Hà Tân Châu Một ngày trước khi đi tống tân đồng thương lượng với lục mẫu chuyện nàng cũng muốn đi theo lục vân khai đi tân châu Sau đó để lục mẫu mang theo đại bảo tiểu bảo cùng với noãn noãn và song bảo thai cùng về thành yến kinh Lục mẫu biết được nhi tử với con quan hệ tốt con dâu muốn đi theo nhi tử chiếu cố nhi tử Bà làm mẫu thân tất nhiên sẽ không ngăn cản nhưng bà có chút lo lắng song bảo thai sẽ làm ẩm ĩ. đừng yên tâm con sẽ nói thật tốt với màn thầu và hoa quyển Thì thực tống tân đồng nói lời này không có sức mạnh gì, nàng không lo lắng noãn noãn, chỉ là lo lắng song bảo thai khó kỉnh. Chờ nàng nói với song bảo thai các bé phải trở lại kinh thành, song bảo thai khóc. Nương, con không muốn đi về con chỉ muốn ở đây, ở đây có thật nhiều đồ ăn ngon, thật nhiều chơi vui, còn có thật nhiều thỏ con gà con vịt con, còn có thật nhiều thật nhiều trứng gà, bọn con không quay về. Tống tân đồng nói các con không quay về. Vậy cha với nương về có được không? Dạ. Hoa quyền liền gật đầu không chút suy nghĩ. Tống tân đồng câm nín, ham chơi đến cha mẹ đều không cần, liếc nhìn Lục Vân Khai, xem nhi tử chàng xem. Lục Vân Khai cũng rất là bất đắc dĩ, hai nhi tử căn bản không hiểu ý chia ly, không giống như noãn noãn biết được cha phải đi nơi rất xa làm quan, lần này không cùng các bé trở lại kinh thành, liền vụng trộm trốn đi lau nước mắt. Vì không để xong bào thai làm ở Mỹ sau đó, Lục Vân Khai giải thích vì hai bé các con ở chỗ này liền sẽ rất lâu không gặp được cha nương. Lâu bao nhiêu, màn thầu nghĩ nghĩ, hỏi. Tống Tân Đồng không biết giải thích thế nào, một năm hai năm, hay là ba năm. Nàng cũng không xác định, có lâu hơn chúng ta ngồi thuyền về nhà sao. Màn thầu lại hỏi, ưng còn lâu hơn. Trong lòng màn thầu có một tia khó chịu, nhưng lại cảm thấy trong thôn chơi rất vui. Vậy có thể mau một chút tới đón bọn con không? Chúng ta sẽ tận lực. Tống Tân Đồng sờ sờ hai má màn thầu, sợ nói ra chân tướng rồi hai bé khẳng định cứ khóc lóc làm loạn mãi, cho nên liền giải cái nói dối, vậy các con liền ở nơi này với tổ mẫu. Chờ chút thời gian nữa lại trở lại kinh thành có được không? Hoa quyền không nghĩ quá nhiều, chỉ biết mình có thể tiếp tục ở lại chơi trong thôn, cao hứng gật đầu lia lịa nói giả. Màn thầu cắn cắn đôi môi đỏ anh đào thực sự là thế phải không? Chờ xong bào thai ngủ rồi, noãn noãn chạy tới, luyến tiếc ôm Tống Tân Đồng, cha nương, không thể mang con đi sao. Tân Châu xa xôi, chờ cha nương an định lại đón các con qua đó. Tống Tân Đồng mềm giọng dỗ noãn noãn, ngoan, ở nhà nghe lời tổ mẫu cho tốt, chiếu cố hai đệ đệ cho tốt. Bọn họ không thấy được cha nương sẽ khóc, noãn noãn nhỏ giọng nói, vậy phải nhờ con người thì thì này giúp dỗ dành đệ đệ. Tống Tân Đồng ôm noãn noãn. Mấy ngày nay bọn nó cứ thích tới sau núi chơi, bọn nó chơi cũng sẽ không náo loạn. Thế nhưng mà sau đó vẫn sẽ tìm cha với Nương. Noãn noãn rất không nỡ rời khỏi cha với Nương, nhưng bé đã lớn, là đại tỷ tỷ, không thể đùa giỡn tính tình, không thể làm lỡ chính sự của cha Nương. Vậy sau đó lại nói đi. Tống Tân Đồng lại dặn dò noãn noãn rất nhiều chuyện. Chờ cha Nương an trí thỏa đáng, liền phái người tới đón các con. Dạ, noãn noãn lau nước mắt lưng chồng. Nương đừng gạt con, không gạt con, đều nói nữ nhi là áo bông nhỏ chi kỳ của cha mẹ Tống Tân Đồng thấy áo bông nhỏ nhà mình khóc, đáy lòng cũng nổi lên nồng đậm Không nỡ, một bên là con cái, một bên là trượng phu, nàng cũng không nỡ thì làm sao giờ đây Không nỡ cũng không có cách nào, con cái ở nhà con nương với các tôi tớ chăm sóc Mà Lục Vân khai một mình ở bên ngoài, căn bản không cách nào chiếu cố bản thân cho tốt, nàng vẫn là phải đi Buổi tối Tống Tân Đồng giỗ áo bông nhỏ chi kỳ ngủ rồi, lúc này mới về phòng Ngày thứ hai sắc trời hơi sáng, Tống Tân Đồng và Lục Vân khai nhẹ chân nhẹ tay rời giường Rất sợ đánh thức song bào thay nếu không thì hôm nay không đi được Nhưng mà chuyện càng lo lắng, càng dễ phát sinh Hai người vừa mới muốn ra khỏi phòng, màn thầu vẫn luôn ngủ không quá an ổn đã liền tỉnh Một đôi mắt to xinh đẹp chừng nhìn cha mẹ lén lút đi ra ngoài Oa một tiếng khóc giống lên Tống Tân Đồng vội quay đầu lại, qua đó ôm lấy màn thầu khóc lớn Nhẹ giọng dỗ bé tiểu bảo bối của nương sao tỉnh vậy Có phải gặp ác mộng hay không? Nương đừng đi. Màn thầu gắt gao ôm cổ tống tân đồng, rất sợ nháy mắt một cái nương liền không thấy tâm hơi. Đừng đi, đừng đi. Tống tân đồng bế màn thầu nhẹ nhàng lắc lư dỗ bé, bảo bối, nương không đi, nương không đi, đừng sợ, đừng khóc, đừng đánh thức đệ đệ, ngủ đi, ngủ đi. Nương gạt người, màn thầu khóc càng lợi hại hơn. Con vừa ngủ nương muốn đi, nương gạt người. Trong lòng tống tân đồng bất đắc dĩ. Không phải hôm qua chúng ta đã nói tốt rồi sao? Các con ở đây tiếp tục bắt thảo con, nhặt trứng gà cha nương về trước sao ngủ một giấc rồi liền thay đổi thế. Nam tử hán nói chuyện chính là phải muốn giữ lời. con không phải nam tử hán, con là trẻ con. Màn thầu nước mắt lã chã chảy xuống, sao nương người xấu như vậy? Sao người lại muốn bỏ lại con với đệ đệ, tại sao lại muốn vụng trộm rời đi? Ô ô ô, nương người không thương bọn con. Màn thầu càng nghĩ càng khổ sở, khóc đến càng lúc càng lớn tiếng, tiếng khóc vang vọng cả tiểu viện cũng thành công đánh thức hoa quyền ngủ say. Hoa quyền bị đánh thức sau có khó chịu khi rời giường dày đặc, mặc kệ xảy ra chuyện gì, dù sao bé cứ khóc trước đã. Tiếng khóc của song bào rất nhanh trùng điệp vào nhau ầm ĩ đến lòng người hoảng sợ. Lục vân khai bế tiểu nhi tử lên, không bằng nàng lưu lại đi, chờ ta an trí thỏa đáng trước nàng lại qua. Tống Tân Đồng có chút khó xử, nếu như lần này nàng không đi, sợ rằng sau đó Lục Vân Khai cũng sẽ không cho nàng đi qua, một bên là con, một bên là trượng phu, nàng muốn cả nhà đều ở cùng nhau, sao lại khó như vậy? Tân Châu lạnh lẽo, lại qua mấy ngày nhất định là cảnh băng tuyết thân thể nàng không tốt không bằng chờ đầu xuân năm sau lại đến. Kỳ thực Lục Vân Khai cũng không nỡ thê tử với bọn nhỏ, nhưng cũng không muốn thê tử theo mình đi chịu khổ bàn thờ hoa hoa khóc lớn, trong miệng không ngừng lặp lại, nương không đi, nương không đi. Hoa quyền cũng thanh tình lại trong tiếng khóc, từ tự ý thức được bây giờ là tình huống nào cũng ôm Lục Vân Khai không chịu buông tay. cha không rời đi, không rời đi. Hai bé tựa như bạch thục bám trên người Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai, bọn nha hoàn kéo thế nào cũng không kéo xuống, đương nhiên cũng là không đành lòng nhẫn tâm xuống tay kéo. Đừng đi, đừng đi. Muốn đi thì cùng đi. Hoa quyền ôm cổ Lục Vân Khai thả tàn nhẫn nói con sẽ không buông cha ra đâu. Lục Vân Khai đau đầu không ngớt hai Nhi Tử nháo lên thật là muốn mạng. Nghe lời, nghe lời cha sẽ không đi. Hoa quyền thút tha thút thít đáp hỏi ngược lại. Lục Vân Khai cũng không biết trên chuyện không phải là đồ ăn đầu óc hai Nhi Tử cũng xoay chuyển nhanh như vậy. Lục Mẫu bị đánh thức đi tới, đau lòng khoa tay múa chân nói, không bằng mang theo bọn nó đi cùng đi. Này! Cũng không phải Tống Tân Đồng chưa từng nghĩ qua quyết định này, nhưng chỉ là sợ hoàn cảnh biên ải ác liệt mấy đứa nhỏ không chịu nổi cái khổ kia. Lục Vân Khai trực tiếp bác bỏ. Nương, huyện Sa Hà là tình huống thế nào con cũng chưa biết được tùy tiện mang theo bọn nhỏ qua đó, nếu mà có nguy hiểm thì thế nào cho phải. Lục mẫu suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này. Vậy Tân Đồng lưu lại đi. Tống Tân Đồng do dự liếc nhìn Lục Vân Khai, lại nhìn hai đứa bé một chút chỉ có thể gật đầu. Ngoan, không khóc, nương không đi, nương lưu lại với các con. Tống Tân Đồng thả màn thầu lên giường, lại bế hoa quyển tới. Ngoan, không khóc, cha, song Bảo thai lại đồng thời nhìn về phía cha các bé. Cha cũng không đi, cha còn có chuyện quan trọng phải làm, chờ thêm mấy ngày nữa cha về đón các con. Lục Vân Khai bỏ tay song Bảo thai qua một bên, sau đó phủ phục hôn hôn hai bé, sau đó lại hôn Tống Tân Đồng, trong mắt bao hàm không nỡ, nương tử ta đi. Tống Tân Đồng không nỡ đồ kiểu, nhưng lại biết không nên ngăn hắn, nếu như trì hoãn xuống nữa, bỏ lỡ thời gian sẽ bị thánh thượng nghiêm trị, nàng nhẹ giọng nói, vậy trên đường chàng cẩn thận. Ta sẽ, qua mấy ngày, qua mấy ngày ta liền tới tìm chàng, chờ ta gửi thư, được, Tống Tân Đồng ừ một tiếng, nếu như thư không tới không cho ta đi, ta sẽ không nghe lời chàng, ta sẽ dẫn bọn nhỏ đi tìm chàng. Được, Lục Vân Khai biết thê tử làm ra được, chờ thư của ta. Lục Vân Khai hôn hôn mặt nàng, lúc này mới đủ kiểu không nỡ rời đi. Xong bảo thai nhìn bóng lưng cha ruột tan biến trong màn đêm đen đặc lại khóc lên, vì sao cha còn muốn đi? Cha không cần chúng con với nương sao? Ô ô ô, phiên ngoại 18 hàng ngày 18. Lục Vân Khai một đường đi về phía tây, leo núi băng sông được gần 2 tháng cuối cùng vào tháng 11 đã tới huyện Sa Hà. Huyện Sa Hà một huyện thành nhỏ xa xôi hạ hạt Tân Thành ở biên thành, nghe tên huyện thành liền biết huyện này là một nơi đất cát tung bay, núi vàng khắp trời. Ở đây gần Tây Vực, dân phong đều thiên hướng với người hồ, lấy nuôi dê chăn thả mà sống, dê lấy ăn cỏ mà sống, cắn đứt rễ cây, dẫn đến khắp vùng phụ cận huyện Sa Hà đều biến thành thổ địa sa mạc hóa. Bởi vì mảnh đất này càng lúc càng cằn cỗi, không có quan viên nguyện ý tiếp quản cái huyện thành hoang vắng này, bởi vì tất cả đều là đất vàng, không làm ra cái chính tích gì, ngay cả tri phủ cũng không muốn quản. Nhưng vì nơi đây lân cận Tây Vực lân cận Đại Chu Đóng Quân, cũng xem như là một pháo đài từ Tây sang Đông, bởi thế Thánh Thượng không muốn vứt bỏ mảnh đất cằn cỗi này, liền phái Lục Vân khai cùng với mấy vị học sĩ nông khoa đến đây, nếu mà có thể khai thác phiến thổ địa này thì không còn gì tốt hơn huyện sa hà sau khi vào đông lạnh thấu xương hoa thuyết bay múa lục vân khai khoác áo choàng dày ôm lò sưởi tay mới cảm thấy tốt hơn nhiều huyện nha huyện sa hà là từ đất bùn vàng mà xây thành nhưng cũng may có thể che gió tránh mưa cũng thật thua thiệt cho huyện lệnh tiền nhiệm là một kẻ ham hưởng thụ cắt xén ngân lượng để tu sửa huyện nha có điều cũng chính bởi vì ham hưởng lạc nên mới bị đại tướng quân chỗ đại chu đóng quân trực tiếp một đao chém đầu Lão ra, phòng ngủ với thư phòng đều đã dọn dẹp xong, ngài xem xem còn thiếu cái gì tiểu nhân lập tức bổ sung. Gã sai vặt trước đó đã đi theo truyền hàng đến huyện Sa hà này bẩm báo nói. Lục vân khai nhìn gian phòng đã cải thiện qua. Rất tốt, đều là phu nhân an bày, phu nhân nói biên ải trời giá rét đông lạnh có giường lò ấm áp thì ban đêm cũng sẽ thoải mái một ít gã sai vặt đã tới trước nửa tháng có thừa sớm đã cảm nhận được đêm lạnh huyện sa hà cho nên cố ý xây mấy cái giường sưởi gã sai vặt tôi tớ đều có miễn cho đông chết trong nửa đêm dù sao phu nhân đã nói tiền bạc không phải vấn đề rất tốt trong lòng lục vân khai phiếm ấm áp thê từ trong nhà nơi xa vẫn vì hắn mà nghĩ tới mấy cái này như cũ các ngươi có không lão gia có phu nhân cố ý cấp bạc cho chúng ta để chúng ta cũng xây mấy giường sưởi Gã sai vặt lại bẩm báo tiền bạc sổ sách dùng nửa tháng này một phen, còn đem một ít tin tức đường nhỏ chính mình nghe được báo hết cho Lục Vân Khai biết. "Lão gia, ngài xử trí mấy ác bá này thế nào?" Người huyện Sa hà đều dựa vào một con sông đục ngầu không thấy rõ ngoài thành mà qua ngày, nhưng trong huyện thành có một dương lão gia trong nhà nuôi mấy nghìn con dê làm ăn, bá chiếm con sông ngoài thành, không cho bất luận kẻ nào lấy nước ở sông ngoài thành, bách tính huyện thành nếu muốn lấy nước thì phải đi hạ du hoặc là bên trên xa hơn để lấy nước một đi một về phải gần hai canh giờ cực kỳ mất thời gian mặt khác dương lão gia này bá chiếm nguồn nước cũng thôi đi còn lũng đoạn sinh ý dê cừu phụ cận huyện thành người bên ngoài đến mua dê phải mua từ chỗ này của hắn không thể mua từ nhà chuyên chăn dê phía dưới người chuyên chăn dê không bán được chỉ có thể bán dê với giá thấp cho dương lão gia này lại để dương lão gia lấy giá cao bán cho người bên ngoài trừ cái này dương lão gia gã thổ hoàng đế này còn làm không ít chuyện xấu lừa gạt lũng đoạn thị trường nói chung là chọc người đấu kỵ ghét hận Chỉ tiếc mọi người đều giận mà không dám nói gì, bởi vì Dương Lão Gia này có quan hệ với các đại nhân châu phủ cho nên mọi người đều không dám đi chọc Dương Lão Gia này. Lục Vân Khai nghe xong rồi nhéo nhéo bàn tay. Đã đáng giận như vậy, chúng ta liền lấy Dương Lão Gia này khai đao. Sau đó, Lục Vân Khai liền gọi chủ bạc duy nhất có chức quan trong huyện nha này tới. Chủ bạc này tên là ngụy Trung. Chính là đồng sinh năm bảo phong thứ ba, từ sau khi đỗ đồng sinh sau vẫn trì trệ không tiến, dưới cơ duyên xảo hợp mà có thể tới huyện Sa Hà làm một tên văn thư, sau mấy lần huyện lệnh chủ bạc đổi người, Ngụy Trung vậy mà bỏ được đến vị trí chủ bạc tuy không có công tích gì, nhưng an ổn mà làm 7-8 năm. Lúc Lục Vân Khai sai người gọi quan viên huyện Nha tới chủ bạc Ngụy Trung còn nằm trên giường ở trong nhà đâu, nghe thấy triệu hoán mới run cầm cập mà mặc áo giày vào đến huyện Nha gặp mặt Lục Vân Khai hà quan ngụy trung gặp qua huyện lệnh đại nhân ngụy trung chắp tay bái kiến lục vân khai lục vân khai liếc nhìn ngụy trung tai to mặt lớn hơi nhíu mày miễn lễ ngụy trung lại nói hà quan cho rằng đại nhân phải qua mấy ngày mới đến huyện sa hà không thể ở huyện nha nghinh đón đại nhân thỉnh đại nhân thứ tội lục vân khai nghe gã sai vặt nói huyện nha cũng không có bao nhiêu công vụ phải xử lý ngụy trung cũng không phải mỗi ngày đều đến huyện nha nếu mà có chuyện thì đều là lệnh tạo dịch đến thông báo lục vân khai cũng không có giờ giọng quan nhiều với ngụy trung trực tiếp lệnh hắn đưa sổ sách qua lại với huyện lịch qua đây đồng thời để hắn giao chìa khóa phòng thu chi của huyện nha ra đây ngụy trung nói tốt sảng khoái giao chìa khóa ra trong huyện nha chỉ có một bộ phận sổ sách sổ sách còn lại đều bị trương đại tướng quân trở đi nếu như đại nhân muốn xem vậy thì phải mời trương đại tướng quân trả sổ sách về trước đã ngụy trung dừng một chút chỉ là trương đại tướng quân không phải người dễ nói chuyện còn thỉnh đại nhân ngài có chuẩn bị trong lòng trước. lục vân khai cũng không thèm để ý tới sổ sách quá khứ thánh thượng sớm đã phái người tra chuyện huyện lệnh tiền nhiệm tham ô nhận hối lộ vô cùng minh bạch, nếu không thì cũng sẽ không dung túng trương đại tướng quân tiện tay trảm rớt một quan văn còn không có chịu bất luận trừng phạt nào. ta sẽ phái người đi hỏi. lục vân khai nhìn ngụy trung người này, theo điều tra có được người này mặt ngoài trung hậu thành thật kỳ thực là một kẻ gian xảo. Mọi việc đều thuận lợi, có thể làm được phí trí chủ bạc trong hỗn loạn, trừ vận khí ra còn có mấy phần thủ đoạn. Chỉ cần hắn thành thật an phận, Lục Vân Khai sẽ không động hắn ta, dù sao lần này hắn chỉ mang theo một sư gia văn thư, cũng không có thừa nhân thủ để làm mấy việc vặt vãnh đó. Lục Vân Khai lật lật huyện trí, lại tiện tay đóng lại. ngụy chủ bạc người nói với bản quan huyện xa hà này có cái chỗ đặc sắc gì một chút. ngụy trung nhìn động tác của Lục Vân Khai nghĩ thầm chẳng lẽ huyện lệnh này là một cái bao cỏ trong lòng ẩn ẩn có chút buông lỏng. hồi bẩm đại nhân, huyện Sa Hà trồng nhiều đất vàng ra, chỉ còn có chăn dê. Huyện Sa Hà phía bắc là đất hoang tảng lớn đá vụn, không cách nào trồng trọt, nhưng thảm cỏ xem như ung tùm, mùa hè đàn dê khắp nơi cũng xem như rầm rộ. một cái bao cỏ bao cỏ ý chỉ kẻ vô dụng. trừ cái này ra, trong huyện có một thương hộ làm dê nướng ăn rất ngon. Dương lão gia trong huyện còn có các huyện lệnh đại nhân trước đây đều thích đi ăn ngụy trung nói đến chỗ này lại thuận miệng nói đại nhân ngài vừa mới đến chỗ này không bằng hôm nay liền để hạ quan mở tiệc đón gió tẩy trần cho đại nhân ngài đi lâm sư ra bên cạnh nói ngụy chủ bạc đại nhân một đường dài phong trần đã mệt mỏi chờ công phu xử lý cũng cần nghỉ ngơi chỉnh đốn cho tốt một phen ngụy trung lập tức nói vậy ngày khác ngày khác lại thiết yến thay đại nhân đón gió tẩy trần ngụy trung từ huyện nha ra rồi bất mãn vẩy vẩy tay áo bào, vừa vịt cái gì mà vừa vịt Thật xem chính mình là cái chuyện gì à? Nơi này cách kinh thành đường xá xa xôi, trừ chi Phụ Tân Châu biết thân phận vị huyện lệnh Lục Vân Khai này như thế nào ra, những người còn lại đều không biết được Ngụy Trung chỉ cho rằng Lục Vân Khai là một tiến sĩ tam giáp nhà nghèo phổ thông, không có quan hệ chỉ có thể tới nơi hẻo lánh kiểu này. Một lát sau, gã sai vặt vào cửa bẩm báo, đại nhân Ngụy Trung kia ra khỏi huyện nha đi về phía nhà viên ngoại họ Dương. Lục Vân Khai suy nhẹ lâm huynh nếu họ ngụy này đã không chịu nổi như vậy sau này sợ rằng phải xin lâm huynh bận rộn nhiều một ít lâm sư gia là người quen cũ của lục vân khai tài hoa không tệ nhưng vì vận khí không tốt hai lần thi hội đều xảy ra đường dễ dẫn đến chưa bao giờ đỗ cao bởi vậy tâm tính lời không muốn tham gia thi hội nữa lần này nghe nói lục vân khai đến biên ải đây liền chủ động xin đi giết giặc đến đây giúp có thể san sẻ vì đại nhân là vinh hạnh của tại hạ lâm sư gia chắp tay nói Phiên ngoại 19 hàng ngày 19. Chuyện huyện Sa Hà tới một vị huyện lệnh rất nhanh bị bách tính trong huyện biết, tuy còn chưa từng gặp, nhưng trong lòng tất cả bách tính đều hy vọng vị huyện lệnh này có thể giúp bọn họ một chút, giúp bọn họ thoát khỏi thổ hoàng đế Dương lão gia, giúp bọn họ trải qua ngày lành. Không bằng chúng ta đi tìm lão gia mới đi, có lẽ lão gia mới sẽ giúp chúng ta đòi về nguồn nước, giúp chúng ta bán dê cho thương nhân bên ngoài. Không được nếu như Lão Gia mới là cùng một đám với Dương Lão Gia giống huyện lệnh Lão Gia trước đó, vậy chúng ta có còn đường sống sao? Lúc trước khi tân huyện lệnh tới cũng có người đi cáo trạng, vào huyện Nha sau liền không còn sống mà đi ra. Trong bách tính đang lén thảo luận nhà Dương Lão Gia cũng không ngoại lệ. Một nam nhân tai to mặt lớn ngồi trên ghế trải da dê, ngón tay vừa thô lại béo đeo đầy nhẫn vàng cũng không biết đã đeo bao lâu, nhẫn vàng đều kẹt trong thịt tháo cũng không tháo ra được đây chính là thổ hoàng đế huyện Sa Hà Nam Nhân nắm giữ tất cả mạch máu người nuôi dê Ngụy chủ bạc Tân huyện lệnh này có ý gì tới huyện thành cũng đã mấy ngày sao còn không thấy tới cửa bái phòng ta Ngụy Trung nói Dương lão gia lục huyện lệnh mới tới này chính là một tên tiểu bạch kiềm không hiểu chuyện uổng có một bộ tướng mạo tốt lại là một kẻ không hiểu chuyện tiểu bạch kiềm hiểu thô ra là mặt trắng nhỏ thường chỉ mấy chàng trai trắng trẻo bị bao nuôi thường dùng để vũ nhục Dương lão ra nổi giận tay béo mập bỗng nhiên vỗ bàn một cái ai tới huyện xa hà không cho hắn mấy phần mặt mỏng. Họ lục này có bối cảnh gì? ngụy chủ bạc hỏi thăm một phen với tôi tớ lục ra nhưng cái gì cũng không nghe được còn tự cho là đúng hiểu biết bối cảnh của lục vân khai. Lục huyện lệnh hẳn là con cháu thương hộ ta thấy tôi tớ đi đầu mang tới không ít hàng hóa, vài ngày trước còn đang đập gõ đánh trong huyện nha tu sửa một phen có thể thấy cũng chỉ là chúa chỉ biết hưởng lạc ngụy trung dừng một chút lại nói dương lão gia ngài yên tâm ta sẽ để lục huyện lệnh sớm ngày đến đây bái phòng ngài dương lão gia nghe ngụy trung nói như thế cũng cảm thấy lục vân khai không đủ gây sợ hãi nếu như hắn lại không tới cửa bái phòng sau này có việc cần cầu cũng đừng trách bản lão gia không nề mặt dương lão gia ngài nói phải ngụy trung nịnh nọt cười nói Cách ngày, Lục Vân Khai đang trong huyện Nha lật xem địa đồ phụ cận huyện Thành, muốn xem phải thống trị thế nào một chút thì mới có thể làm cho biên ải cằn cỗi cũng có thể được mùa lương thực. Trong lúc hắn đang xem nghiêm túc ngụy Trung tới huyện Nha, nhìn thấy chậu than đốt trong phòng thầm nghĩ Lục huyện lệnh quả thật là kẻ ham hưởng lạc. Hạ quan bái kiến đại nhân, miễn lễ lục vân khai không nâng mắt chỉ là gõ bản ngụy chủ bạc ngươi làm quan nhiều năm ở huyện sa hà chắc hẳn đều thập phần hiểu biết dưới ruộng phụ cận huyện sa hà ngươi có biết trên mấy đất đai đó thích hợp trồng gì không ngụy trung theo lời tiến lên xem xem bản đồ trên bản huyện lệnh đại nhân tuy huyện sa hà rộng nhưng đất đai dùng cho trồng trọt cực nhỏ trừ chỗ gần sông có thể miễn cưỡng trồng sống chút đậu nành lúa mạch ra đất đai còn lại căn bản không cách nào trồng Hai mươi mấy năm trước có một vị trương huyện lệnh cũng từng sai người khai khẩn đất đai trồng lúa, đáng tiếc hai năm liên tục không thu được hạt nào còn dẫn đến chết đói vô số, từ sau đó, không ai dám trồng lương thực nữa. ngụy Trung nói đến đây thì một bộ biểu tình thật khó xử, huyện lệnh đại nhân, hạ quan có một câu nói không biết có nên nói hay không. Nói, Lục Vân khai nói. Trước đây cũng có không ít đại nhân muốn trồng lương thực ở huyện Sa Hà, nhưng cuối cùng đều thất bại mà về, nếu như đại nhân cũng có ý nghĩ này, vẫn là tạm thời bỏ đi trước đi. Ngụy Trung dừng lại nói, huyện lệnh đại nhân ngài mới tới huyện Sa Hà không biết toàn bộ danh giới Tân Châu này sau khi vào thu chính là đại thuyết ùn ùn kéo tới thẳng đến đầu xuân năm sau thuyết mới tan, trừ lúc mùa hè với đầu thu có thể thấy thảm cỏ ra, những lúc khác đều là thời tiết lạnh lẽo. Loại thời tiết lạnh này chỉ có thể nuôi dê. Ngụy Trung nói: "Dê của chỗ Tân Châu chúng ta nhìn tốt ăn ngon so với nơi khác, là đồ tốt nhất." Lục Vân Khai cười không nói. Ngụy Trung thấy tình trạng đó, tưởng là Lục Vân Khai động tâm, lại nói: "Huyện lệnh đại nhân, huyện Sa Hà chúng ta có một vị Dương lão gia, đó là hộ nuôi dê lớn, mấy chỗ phụ cận huyện thành chỉ có Dương lão gia nuôi dê nhiều nhất, nếu đại nhân ngài có lòng phát triển nghề nuôi dê, có thể nghiên cứu thảo luận với Dương lão gia một phen." Huyện lệnh đại có thể không quen với Dương Lão Gia, có điều không sao, hạ quan có vài phần giao tình với Dương Lão Gia, có thể giới thiệu gặp mặt một phen vì đại nhân ngài. Lục vân khai nhàn nhạt cười cười nói, không cần, bản quan không thích mùi tanh của dê. Một câu nói đã chặn ngụy Trung không lời để nói, trong lòng âm thầm sinh ra mấy phần oán hận. Vậy ý đại nhân là chỉ gieo trồng lúa mạch, việc này bản quan sẽ tiếp tục cân nhắc. Hiện tại toàn bộ thôn Sa Hà đúng là giống như lời Ngụy Trung nói, đại bộ phận đất đai đều bao phủ dưới lớp tuyết, số ít đất vàng lộ ra bên ngoài cũng là cứng rắn đào không nhiều lắm, cho nên Lục Vân Khai tính toán chờ sau đầu xuân năm sau lại tính. Còn mùa đông này thì làm cái gì? Trong mắt Lục Vân Khai mang theo vài phần ý cười lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ngụy Trung kẻ này, đó chính là thanh lý chướng ngại vật trong huyện thành này. Chấm. Ngụy Trung rời đi rồi, lại đi bái Phỏng Dương lão gia báo chuyện hôm nay cho Dương lão gia biết. Dương lão gia giận tím mặt, bỗng chốc cầm ly rượu bằng sắt trong tay ném xuống đất. Buồn cười thật sự là buồn cười. Nếu về sau tiểu bài kiểm này có thể hành tẩu thông thuận ở huyện Sa Hà này, tên lão tử viết ngược lại. Xin Dương lão gia ngài bớt giận. Lục huyện lệnh mới ra đời không hiểu thế sự, ngài cho hắn chút giáo huấn là đủ rồi. Đừng để quá mức dù sao hắn vẫn là huyện lệnh huyện Sa Hà chúng ta. Ngụy Trung nói, Dương lão gia cũng không sợ, một tên mao đầu tiểu tử nên về nhà bú sữa đi, chạy tới chỗ xa xôi này làm cái gì. Hừ, lần này lão tử nhất định phải cho tên tiểu Bạch Hiểm không biết tốt xấu này một bài học. Ngụy Trung, ta thấy huyện lệnh huyện Sa Hà này nên để ngươi làm, đừng có để cho mấy người ngoài tới. Dương lão gia nói, ta đây liền đưa tin cho Thông gia ta, để hắn giúp thao tác một phen, sau này Sa Hà mấy huyện chính là địa bàn hai huynh đệ chúng ta trong mắt ngụy trung thoáng qua một tia mừng rỡ hắn vẫn ngóng trông có thể làm huyện lệnh huyện sa hà nhưng trông tới lại là một mao đầu tiểu tử không biết gì thiếu chút nữa không tức chết hắn nếu như lúc trước dương lão ra nguyện ý giúp hắn sao đến nỗi chờ tới giờ có điều bây giờ nói mấy cái này thì được gì nhưng lục huyện lệnh đã tới tới thì thế nào tới chúng ta cũng có thể làm hắn biết mất trong lòng dương lão ra thoáng qua tính toán Trong mắt ngụy Trung cũng thoáng qua vẻ đắc ý, đắc ý đùa dỡn hai đại đầu sò huyện Sa hà trong lòng bàn tay, chỉ cần dương lão gia muốn ra tay, vị trí huyện lệnh kia còn cách hắn xa sao. Phiên ngoại 20 hằng ngày 20, xế chiều hai ngày sau, trời bay đầy đại tuyết. lục vân khai nhìn thế giới trắng bạc thanh khiết ngoài cửa sổ, trong lòng ẩn ẩn hơi lo lắng, mấy ngày nay hắn cũng biết được ngoài huyện thành còn có bách tính ở liều cỏ trời tuyết lớn như vậy, cũng không biết mấy bách tính ấy có thể kiên trì hay không. Khi còn bé Lục Vân khai sinh hoạt ở Đào Hoa Thôn, tùy trong thôn cũng có rất nhiều thôn dân ở trong nhà cỏ tranh, nhưng bởi vì ở gần Đại Sơn, mọi người có thể đốn củi nhóm lửa sưởi ấm, nhưng nơi này hiếm thấy rừng cây, rất nhiều người lấy phân dê bò và nước tiểu giữ lửa, nhưng cũng phải nhà của tất cả mọi người đều có đủ nhiều dê bò. Lão ra phòng bếp nấu canh cay, ngài cũng uống một bát đi. Gã sai vặt múc một bát canh cây qua đây trong canh thả ớt khô với một ít lá cây trắng Loại trời lạnh lớn này mặc dù có than củi cũng không ấm áp Vẫn là phải uống một bát canh cây xè nóng hầm hập mới sẽ cảm thấy thoải mái Lục vân khai uống một bát cảm thấy thân thể ấm áp hơn Mấy thứ như ớt này đủ không? Đủ phu nhân sai người chuẩn bị rất nhiều Gã sai vặt trả lời Đám người bọn họ cộng thêm hộ vệ tổng cộng có 30 người Mấy thứ vật tư đủ hai cái mùa đông lão gia tiểu mộc vừa giết một con dê hiện tại đã xử lý sạch sẽ lão gia ngài muốn ăn canh thịt dê hay là muốn ăn lẩu nhỏ hầm làm canh đi mọi người cũng uống nhiều một ít bị tống tân đồng ảnh hưởng lục vân khai cũng sẽ không khắt khe hạ nhân vừa dứt lời bên ngoài truyền đến tiếng đánh trống minh oan ngoài mỗi một chỗ huyện nha đều sẽ đặt một cái trống minh oan cho người đánh minh oan huyện sa hà xa xôi cũng không ngoại lệ nhưng từ trước giờ lục vân khai đã đến huyện sa hà nửa tháng rồi vẫn là lần đầu tiên nghe được chống minh oan vang bởi thế lập tức sửa sang quần áo sai người truyền lệnh hắn muốn khai đường thẩm tra xử lý lục vân khai đổi xong quan bào huyện lệnh lên công đường rồi liền nhìn thấy một lão nhân bọc da dê quỳ gối trên mặt đất giá lạnh rét thấu xương bên ngoài là gió bắc gào thét thổi tới lạnh lẽo đến người ta run rẩy lục vân khai gõ kinh đường mộc quỳ dưới đường là người nào lão nhân phủ phục nằm sấp trên mặt đất Tiểu nhân chính là thôn hộ ngoài thành tên là A Đạt cầu xin đại nhân ngài làm chủ vì tiểu lão nhân A. Lục Vân Khai nói, làm chủ cái gì? Thần có gì oan, người phải nói rõ ràng lão nhân khóc lóc kể lể nói tiểu nhân muốn cáo trạng dương lão gia trong thành sáng nay lúc tiểu khuê nữ a lệ nhà chúng ta ra ngoài gánh nước bị dương lão gia ra, ra khỏi thành làm việc nhìn thấy ham tướng mạo a lệ nhà chúng ta liền mang a lệ nhà ta đi lúc bà nương với đại nhi tử nhà ta ngăn cản đều bị dương lão gia đánh cho một trận bây giờ còn mê man bất tỉnh cầu xin đại nhân làm chủ vì tiểu nhân a thật sự là buồn cười lục vân khai giận tái mặt Giữa ban ngày ban mặt dám cường đoạt con gái nhà lành, người đâu, mang họ Dương đến cho bản quan. Này, các tạo dịch đều là người địa phương huyện Sa Hà, đều biết rõ thanh danh Dương Lão Gia cũng không dám đắc tội Dương Lão Gia cho nên lúc Lục Vân khai hạ lệnh, tất cả đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không dám hành động. Lục Vân khai quát thế nào? Bản quan còn không sai khiến nổi các ngươi. Tạo dịch dẫn đầu thập phần khó xử, huyện lệnh đại nhân, ngài mới tới nơi này không biết Dương Lão Gia làm người. Hắn thế nhưng là người có bối cảnh có quan hệ, dĩ vãng huyện lệnh đều là mắt nhắm mắt mở với hắn, ngài xem nếu không ngài cũng. Trên công đường, các tạo dịch vậy mà trắng trợn từ chối còn ý đồ dụ dỗ Lục Vân khai nối giáo cho giặc thực sự là buồn cười. Bỗng nhiên Lục Vân khai gõ kinh đường mộc. Nếu như các ngươi không muốn đi, vậy thì liền cởi bộ đồ tạo dịch này đi. Các tạo dịch nhao nhao liếc mắt nhìn nhau một cái, do dự một chút rồi nhao nhao thả gậy gỗ trong tay xuống, lại cởi quần áo tạo dịch mặc ở ngoài xuống. Tuy làm tạo dịch ở nha môn một tháng có 200 văn tiền tháng, thỉnh thoảng còn có thu nhập thêm vào, nhưng nếu như đắc tội Dương Lão Gia, đừng nói 200 văn tiền tháng chính là mạng cũng không có. Nếu như hiện tại bọn họ quy phục với Dương Lão Gia, nói không chừng còn có thể leo lên quan hệ có thể được nhiều chỗ tốt hơn đâu. Cho nên, 10 gã tạo dịch trên đường đều nhao nhao rời đi. Toàn bộ huyện nha chỉ có 10 gã tạo dịch, hiện tại tất cả đều đi toàn bộ huyện nha cũng chỉ còn lại Lục Vân khai huyện lệnh quang côn này ngụy trung ở ngoài huyện nha rất nhanh có được tin tức lập tức cười trên nỗi đau của người khác lục huyện lệnh này vẫn là quá trẻ tuổi lần này nhất định phải để cho dương lão ra dạy lục huyện lệnh một bài học hung hăng cho hắn một bài học mới được lão nhân du mục đến cáo trạng đều kinh ngạc đến ngây người đây đây đây ô ô ô ông trời a sao ngươi nhẫn tâm vậy hả ông trời ngươi mở mắt ra đi khuê nữ của ta a cứ như vậy mà bị người làm hại a Lục Vân Khai cười lạnh một tiếng, trực tiếp triệu các hộ vệ đã đến trước đó ra Bắt người về cho bản quan Dạ đại nhân, bọn hộ vệ đều là người biết võ công, đi đường đến Uy Vũ Sinh Phong Không phải mấy tạo dịch chỉ biết công phu mèo ba chân có thể so sánh Rất nhanh, bọn hộ vệ trực tiếp đạp cổng nhà dương lão gia ra Tóm dương lão gia đang tiêu giao trên giường với nữ nhân qua đây Toàn thân gã ta chỉ mặc một bộ áo mỏng che chắn Hiện tại cả người đông lạnh đến run lầy bẩy dương lão gia vừa đánh ắt xì vừa nói mở to mắt chó các ngươi ra xem một cái lão tử là ai các ngươi dám bắt ta thông ra ta thế nhưng là chủ bạc phủ nha tân châu chỉ ta phái người nói một tiếng các ngươi phải chết không có chỗ chôn các ngươi còn không mau cười trói cho ta nếu không các ngươi không có trái cây ngon ăn đâu hộ vệ trực tiếp đá vào khoeo chân dương lão gia dương lão gia bạch một cái quỳ trên đất đầu gối đập đau đến hỏng ôi chân của ta các ngươi lại dám đối với ta như thế cẩn thận không ăn hết gói đem đi bản quan trái lại muốn xem một chút sốt cuộc có hậu quả gì không lục vân khai chán ghét nhất là lừa gạt lũng đoạn thị trường ác bá cường đoạt dân nữ mà dương lão gia đã đập lên vài hạng điều này làm hắn càng thêm không cách nào khoan dung người tới a trước đánh mười lăm đại bản cho bản quan ai ra cứu mạng a các ngươi có biết thông gia là ai không hắn thế nhưng là chủ bạc phủ nha tân châu chờ hắn biết hành động của các ngươi cẩn thận cái đầu trên đầu ngươi huyện lệnh đại nhân giơ cao đánh khẽ a ngụy trung vốn dĩ ở nhà cười trên nỗi đau của người khác biết được tin tức lục vân khai tóm gọn dương lão ra sau thì lập tức chạy tới lục vân khai cười lạnh thu hạ lưu tình Ngụy Trung lau mồ hôi trên đầu đi lên phía trước nhỏ giọng nói Nhạc gia của Dương Lão Gia này chính là chủ bạc đại nhân của chi phủ Tân Châu Rất có mặt mũi trước mặt chi phủ đại nhân Nếu như đắc tội Dương Lão Gia sợ rằng đại nhân không cách nào thiện a." Lục Vân Khai cười lạnh Một kẻ hèn chủ bạc lại có bản lĩnh lớn như thế Đây trái lại làm bản quan muốn gặp một lần Người đâu tiếp tục đánh cho bản quan Ngụy Trung bật thốt lên Đại nhân nếu như ngươi khăm khăm một mực Sau này mọi việc không thuận thì chớ có trách hạ quan không nhắc nhở ngươi. Ngụy chủ bạc đây là đang uy hiếp bản quan." Lục Vân Khai lạnh giọng chất vấn. Ngụy Trung nói, "Hạ quan không dám, hạ quan chỉ là lo lắng." "Lo lắng? Ngụy chủ bạc đã lo lắng cho con đường làm quan của mình như thế, vậy liền về quê làm lão đồng sinh của ngươi đi, đừng có ở chỗ này ngăn cản bản quan xử án." Lục Vân Khai vừa dứt lời, liền có hộ vệ trực tiếp lột quan phục chủ bạc trên người Ngụy Trung xuống ngụy trung hiện đang sợ đại nhân ngươi không thể như vậy ta chính là chủ bạc triều đình bổ nhiệm ngươi không thể bãi miễn ta luật pháp đại chu quy định huyện lệnh có quyền bổ nhiệm bãi miễn chủ bạc văn thư trong vòng huyện nha đồng cấp bản quan không có cái quyền lợi này ngụy chủ bạc ngươi là luật pháp của quốc gia nào lục vân khai lại vỗ kinh đường mộc bản quan hoài nghi ngụy trung này thông đồng với địch phản quốc người đâu nhốt vào đại lao cho bản quan để sau tái thẩm đại nhân hoan uổng a Hiện tại Ngụy Trung mới hiểu được Lục Vân Khai cũng không phải là một tiểu bạch kiềm chỉ biết hưởng lạc, ngược lại là một con sói hoang vẫn ngủ đông, tùy thời mà động toan tính cắn chết một đám dê. Ngụy Trung không ngọ ngoại thoát khỏi sự kiềm chế của bọn hộ vệ được, chỉ có thể hô to hoan uổng, đồng thời chỉ có thể hy vọng Dương lão gia có thể nghĩ cách nếu không kiếp này hắn xong rồi. Chờ Ngụy Trung bị lôi đi rồi, Lục Vân Khai nhìn Dương lão gia bị đông lạnh đến run lẩy bẩy giữa đại đường. Sáng sớm hôm nay, Người cường đoạt dân nữ ở bờ sông, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. ngươi có nhận tội không? Đại nhân A, hiện tại dương lão gia cũng hơi sợ, giờ cũng bất chấp chơi ngang, chỉ muốn thoát thân trước chờ thoát thân rồi lại tìm lục vân khai tính sổ cho nên hạ thấp tư thái. Đại nhân Oan Ổng A, là dân nữ kia muốn qua ngày lành cố ý câu dẫn ta, để ta mang nàng về nhà. A đặt quỷ bên cạnh mắng to, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, A lệ nhà ta lập tức sẽ liền thành thân với A lỗ nàng yêu nhất, sao có thể tham mộ trải qua ngày lành câu dẫn ngươi, ngươi đổ ác nhân đầy miệng dối trá này, mấy năm nay ngươi cường đoạt bao nhiêu cô nương tốt. Trước kia cũng có không ít người từng cáo trạng dương lão ra, nhưng đều bị huyện lệnh trước đây giải quyết cho có lệ. Lần này Sở Dĩ A đạt đến báo quan một là bởi Lục Vân khai là tân huyện lệnh, hắn muốn đánh cuộc một lần. Còn có một nguyên nhân là khuê nữ hắn thương nhất bị người đoạt đi, hắn cũng không muốn sống. Nếu như tân huyện lệnh cũng thông đồng làm bậy với dương lão ra, vậy hắn liền lập tức đâm đầu chết trên cột ở công đường. Thả mẹ ngươi chó má, lão tử còn cần cướp nữ nhân. Tiền bạc đàn dê nhà lão tử nhiều không đếm xuể, nữ nhân nào không sáng sớm nhào vào ngực ta. Ta cho ngươi biết lão già, ngươi còn dám nói hưu nói vượn hãm hại lão tử chờ ta ra từng kẻ từng kẻ các ngươi đều đừng nghĩ chạy. Làm thổ hoàng đế quen rồi, không nhịn được mấy phút dương lão gia lại không nhịn được thả lời tàn nhẫn. Ngươi còn muốn đi ra ngoài, chứng cứ trong tay lục vân khai vô số, đem giấy tờ ghi chép hành vi phạm tội minh bạch của dương lão gia nặng nề vỗ vào trên bà mấy điều tội danh đó đủ chém đầu ngươi, dương lão gia cũng không sợ, hắn cũng không tin một huyện lệnh nhỏ còn có thể đối lập với hắn. chờ thê tử hắn đi thành Tân Châu tìm được thông gia xem tiểu bạch kiểm này còn dám kiêu ngạo. lục vân khai thấy dương lão gia lợn chết không sợ nước sôi, cười lạnh trực tiếp nhốt hắn vào đại lao, chờ thêm hai ngày thu thập được càng nhiều chứng cứ phạm tội rồi lại tuyên bố kết án. đa tạ đại nhân, đại nhân ngài chính là phụ mẫu tái sinh của tiểu nhân lão nhân a đạt không ngừng dập đầu nói cảm ơn đi đón nữ nhi ngươi đi lục vân khai cho hai hộ vệ cùng đi với a đạt tránh để bị làm khó dễ ở nhà dương lão gia chờ a đạt rời đi rồi lâm sư gia nói vị dương lão gia này sợ rằng còn có tay sau đại nhân nhưng phải cẩn thận một ít vậy phải xem bọn hắn có thể nhìn thấy vị chủ bà quyền thế cuồn cuộn ngất trời kia không Lục Vân Khai suy một tiếng, trước khi hắn rời khỏi Kinh Thành, Thánh Thượng đã trao tặng quyền lực có thể lâm thời thuyên truyền chú quân cho hắn, đồng thời còn có thể bắt tham quan, trừng phạt phản tặc. Tuy hắn chỉ là một tiểu huyện lệnh ở Biên Thành, nhưng chưa chắc không phải là một khâm sai đại thần một tay cầm Thượng Phương Bảo Kiếm. Phiên ngoại 21 hàng ngày 21, một tháng sau chính là cửa ải tháng chạp cuối năm. Cửa ải cuối năm của huyện Sa Hà một năm này náo nhiệt hơn rất nhiều so với năm rồi, bởi vì thổ hoàng đế dương lão gia sưng vương sưng bá hai ba mươi năm ở huyện Sa Hà bị chém đầu. Mọi người nhao nhao khiêu vũ hát chúc mừng, chúc mừng gã ác nhân tai họa bọn họ mấy năm nay cuối cùng bị người thu rồi. Thực sự là trời xanh mở mắt a Trong lúc nhất thời Lục Vân khai vị huyện lệnh mới nhận nhiệm vụ mấy tháng này liền trở thành sự tồn tại như thần trong lòng bách tính huyện Sa Hà này. Mọi người đều cho rằng Lục Đại Nhân mới tới rất công chính nghiêm minh, là một quan tốt hiếm có. Các bách tính vì thế mà không tiếc đưa lương thực đồ chân quý về phía huyện nha, chỉ cầu Lục Đại Nhân có thể nhận lấy tâm ý của bọn họ. Lục Vân Khai một lòng làm quan tốt chính trực bằng phẳng, không muốn nhận lấy lương thực bọn họ đưa tới, đem đồ không trả về được đưa cả cho nhà nghèo khó nhất huyện thành. Từ đó, mọi người lại là một phen trầm trồ khen ngợi. Ngoài ra còn có không ít cô nương xinh đẹp chưa lập gia đình vì thấy tướng mạo Lục Vân Khai sau liền trao đi phương tâm, lớn mật bày tỏ tình yêu, muốn gả cho Lục Vân Khai. Sau đó biết được Lục Vân Khai đã sớm cưới vợ sinh con, mấy cô nương này liền lui mà cầu thứ hai muốn làm tiếp, còn có vài nữ thử càng lớn mật tự tiến cử dường chiếu, chỉ cần Xuân Phong nhất độ không cầu danh phận. Xuân Phong nhất độ cái này ý chỉ tình một đêm, vì thế Lục Vân Khai đau đầu không ngớt, hắn một lòng đối đãi tân đồng, không muốn lại phân tâm với kẻ khác. Lâm Sư Gia còn không khỏi trêu ghẹo, trời giá rét đông lạnh có danh nhân ở bên chẳng phải đẹp thay. Lục Vân Khai đạm giọng nói, nếu Lâm huynh thích có thể thu dùng. Đại nhân là sợ tẩu phu nhân, Lâm Sư Gia không khỏi cười nói, thiên địa hoang xa sợ cái gì. Tuy Lục Vân Khai là nam tử, lại hỷ nguyện được một câu nói người một lòng bạc đầu chẳng xa nhau kia, hắn chỉ nguyện chung cả đời với tân đồng, không ngủ cùng gối với người khác. Mấy cái này cũng chẳng qua là một lần cười đùa lúc nhàn hạ, hai người chưa bao giờ có tâm tư khác. Lập tức liền phải ăn Tết, năm nay xem như là có chút thành tựu. Lâm Sư gia nhấp một ngụm trà, vốn tưởng rằng Dương lão gia và thông gia của hắn sẽ rất khó đối phó, không nghĩ đến lại dễ dàng di chuyển như thế. Tri phủ Tân Châu không nhúng tay, lần này mới có thể nhẹ nhõm như vậy. Lục vân khai liếc nhìn ấm sắt bị than cùi đun, nước bên trong không ngừng sôi ùng ục thế cục của tân châu này nếu giống như ấm trà kia có thể nổi lên bọt nước thì tốt rồi. Lâm sư ra thở dài, hơn nửa là con cờ thí. Dừng một chút lại nói, nếu thật sự là như thế, xem như là rút dây động rừng. Lục vân khai nhấp một ngụm trà, lần này chúng ta đuổi theo dương lão ra, hẳn sẽ không hoài nghi quá mức, sẽ chỉ cho rằng chúng ta là trẻ châu. Lâm Sư ra gật gật đầu, mới nhìn trước mắt thì chi phủ Tân Châu không có bất kỳ cái gì khác thường, nếu vẫn như vậy thì trái lại không còn gì tốt hơn. Trước khi Lục Vân Khai đi, Điện Hạ từng hoài nghi biên ải có kẻ cấu kết với ngoại tộc phái Lục Vân Khai điều tra, sau khi đến huyện Sa Hà này liền tra xét dương lão gia đầu tiên, phát hiện hắn chỉ là một thổ hoàng đế ỷ thế hiếp người, cái khác thì không có tham dự gì. Vì tìm hiểu nguồn gốc cha xét lên trên, mượn cơ hội này động một thông gia có quan hệ với Dương Lão Gia, nhưng tính đến bây giờ, không phát hiện được bất luận thứ gì có khác thường, cũng không biết là do giấu quá sâu hay là tin tức của điện hạ sai. Có điều đều không sao, thời gian còn sớm, chậm rãi tìm kiếm là được. Nhiệm vụ chủ yếu hiện tại chính là thống trị huyện Sa Hà trước lục vân khai tính toán sau đầu xuân tổ chức người tu sửa huyện thành một phen bởi vì huyện thành huyện sa hà thật sự quá rách nát mặt đường gồ ghề thì không nói ngay cả tường thành với phòng ốc cũng là ở đây đổ một chỗ bên kia nát một khối căn bản không phòng nổi kẻ địch cũng may mà huyện sa hà quá nghèo cường đạo cũng không đến huyện sa hà hai người trò chuyện với nhau một phen rồi liền ai về phòng nấy lục vân khai cầm thư tống tân đồng viết tới lại xem kỹ thêm một lần trong thư tân đồng nói nhớ hắn Sao hắn lại không phải mỗi ngày mỗi đêm đang nhớ nàng chứ? Tân Đồng còn nói, noãn noãn với song Bảo thai thường nói nhớ hắn người làm cha này, còn nói chữ của song Bảo thai luyện được càng ngày càng tốt, hai bé còn viết một phong thư cho hắn đây. Lục Vân Khai nhìn thư bọn nhỏ gửi hắn, bút pháp non nứt nhiều lần vẽ loạn trên một trang giấy tuyên thành rộng lớn chỉ viết ít ỏi mấy chữ. Song Bảo thai nói, cha, bọn con rất nhớ cha, lúc nào cha về nhà. Bọn con muốn cùng cha đi trên đường xem xiếc ảo thuật, còn muốn cùng nhau tắm rửa ăn cơm với cha. Noãn Noãn cũng viết thư, một tay chữ châm hoa nhỏ xinh đẹp đã mới hiện hình thần, hình dáng và cái thần của chữ. Trong thư viết rất nhiều lời, còn có việc làm mỗi ngày của con bé, còn có chuyện của tổ mẫu với nương. Nói chung là chuyện tân đồng cố ý lảng tránh đều bị kẻ phản bội nhỏ này viết ở trong thư. Cũng may không phải đại sự gì, điều này làm cho trong lòng Lục Vân Khai dễ chịu rất nhiều. Trong thư Tống Tân Đồng nhắc lại việc đến biên ải, Lục Vân Khai vẫn còn có chút do dự, mặc dù hiện tại toàn bộ huyện Sa Hà đã thanh lý sạch sẽ, không có kẻ làm ác, chỉ là còn đang tiềm tàng nguy hiểm không biết được, hắn chính là một cái hồng tâm cho nên hắn không dám để thê tử đến đây mạo hiểm như vậy. nhấc bút trả lời thư với nhóm thê nhi, viết viết lại nhìn trăng ngoài cửa sổ, đã gần cuối năm, vốn nên là lúc đoàn viên, hắn lại xa xôi ở quê người tưởng niệm trong lòng dũng động như Thủy Triều chỉ mong ra trường tất cả bình an. Đợi đến đầu tháng 2 sang năm, Tống Tân Đồng mới nhận được thư lục vân khai viết cho mình vào tháng chạp tưởng niệm trong thư vượt ra từ giữa những hàng chữ, bao lại cả người nàng, lúc này nàng hận không thể bay đi về phía huyện Sa hà, đi ôm hắn một cái, đi hôn hắn một cái, nàng thực sự rất nhớ hắn. Trên vụ cảm tình này Tống Tân Đồng sẽ không quá không qua quyết nghĩ liền đi làm cho nên thả thư liền đi tìm lục mẫu nói chuyện này. Lục mẫu có chút lo lắng, khoa tay múa chân hỏi, vậy hai đứa màn thầu và hoa quyển làm sao đây? Con dẫn bọn nó đi vậy. Tống Tân Đồng cảm thấy bé trai đi ra ngoài nhiều chút cũng tốt hơn nữa hiện tại mới hơn 4 tuổi. còn chưa đi thư viện tạm thời chỉ vỡ lòng ở nhà cho nên cũng không cần lo lắng chuyện học nghiệp. Lục mẫu vẫn là rất lo lắng. Bọn nó còn nhỏ như vậy sao chịu được cái khổ kia. Nhưng nếu như thả ở trong nhà con lại không ở nhà hai đứa nó sợ là sẽ phải náo lật trời. Hơn nữa hai Nhi Tử rất dính nàng, chắc là phải đợi đến sau năm sáu tuổi mới sẽ không dính người như hiện tại cho nên Tống Tân Đồng tính toán qua một năm hoặc là hai năm liền trả người về. Lục mẫu thấy Tống Tân Đồng rất muốn đi gặp Nhi Tử cũng chỉ phải đồng ý. Vậy các con đi đi, noãn noãn ở nhà có ta trông, con yên tâm là được. Đa tạ nương. Sau khi Tống Tân Đồng đi ra liền phái người thu thập hành lý, ngoài ra còn chuẩn bị không ít vật tư cùng với số dương hạt giống rau dưa trái cây, không thì không tìm được ở huyện Sa Hà. Thu thập thỏa đáng sau Tống Tân Đồng liền dẫn cặp song sinh xuất phát. Vui vẻ không, chúng ta sắp được gặp cha. Gặp cha, trong mắt song bào thai lóe sáng. Rất nhanh hoa quyển lại ngạo kiều hư một tiếng. Cha thật hư, đã nói về đón con với ca ca, nhưng cha vẫn chưa có tới, vẫn là tự chúng ta về nhà. Tống tân đồng không muốn như tử lòng sinh hiềm khích với cha ruột các bé Cha rất bận việc không có rảnh tới đón chúng ta Chúng ta nam tử hán đại trượng phu phải lòng dạ rộng lớn Không nên tính toán với cha Ta, nữ hài tử mới tính toán Hoa quyển dễ thương nháy nháy mắt Tống tân đồng đâu một tiếng Đúng, vậy con không muốn làm nữ hài tử Hoa quyển vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn Vậy con tha thứ cha Noãn noãn tha thiết mong chờ nhìn nương với hai đệ đệ Nương, vì sao không mang con đi nha? Huyện xa hà gió lớn cắt to, sẽ phơi con thành tiểu hắc muội cô bé đen. Tống Tân Đồng không muốn khuê nữ biến thành thiểu cô nương đen nhèm, sau này về kinh sẽ bị chê cười. Noãn noãn nghe thấy có hơi do dự. Thế nhưng con cũng nhớ cha cũng muốn đi ra ngoài chơi với nương còn có các đệ đệ. Vậy thì thì cùng đi. Song bảo thai vỗ vỗ xe ngựa lớn còn có thể ngồi mấy người. Còn chỗ này, thì thì mau tới. Mắt noãn noãn đều sáng, trong mắt mong đợi nhìn Tống Tân Đồng, hai tay tạo thành hình chữ thập làm nũng, nương con cũng muốn đi cùng. Tống Tân Đồng không chống lại mấy đứa nhỏ làm nũng được cuối cùng ba người đi biến thành năm người đi. Ừm thêm noãn noãn với lục mẫu, phiên ngoại 22 hàng ngày 22, chờ lúc ba đời tổ tôn ngồi xe ngựa một đường ngắm cảnh chậm gì gì đến huyện Sa hà, đã là hạ tuần tháng 5 huyện sa hà vào mùa hè vốn nên nóng bức khó nhịn trừ buổi trưa ra thì những lúc khác lại phi thường mát mẻ như trước từng con gió nhẹ thổi qua rất nhanh liền thổi đi mồ hôi đầy người nương người xem có phòng ở be be be song bảo thanh nhìn thấy đàn dê đầy khắp núi đồi rất hạnh phúc hô nương người xem thật nhiều dê nương có phải là chúng ta rất nhanh liền sắp gặp được cha noãn noãn nằm sấp bên cửa sổ tùy ý cho gió thổi loạn tóc bé trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra hưng phấn Có phải cha ở ngay trong thành phía xa không? Đúng vậy, tống tân đồng cười gật đầu, trong ba tháng cuối cùng cũng đến huyện xa hà. Lục mẫu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, trong mắt cũng lộ ra ý cười, vài ngày trước bọn họ vẫn luôn hành tàu trên thổ địa hoang vắng, trước không thôn sau không tiệm, nếu không phải là mang theo hộ vệ, thật là có hơi sợ, hiện tại cuối cùng đã đến huyện xa hà. Mấy chiếc xe ngựa lắc lư vào huyện thành, vừa vào huyện thành liền nhìn thấy có không ít người đang dựng nhà, làm khí thế ngất trời. Lục Mẫu có chút lo lắng, sợ là bị kẻ xấu phá hủy phòng ốc mới thi công một lần nữa Khoa tay múa chân hỏi, sao lại đều xây nhà hết cả vậy Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không Tống Tân Đồng nhìn kỹ một chút, sau đó nói, hẳn là không phải Nhưng người xem trên mặt bọn họ đều nổi lên ý cười Nếu như xảy ra chuyện chắc chắn sẽ không cao hứng như thế Lục Mẫu nghe con dâu giải thích như vậy, cảm thấy có chút đạo lý Lập tức thờ phào nhẹ nhõm Còn bao lâu nữa thì tới huyện nha Tống Tân Đồng nói, sắp, sau nửa thời gian uống cạn chén trà, xe ngựa liền dừng ở ngoài huyện nha. Nhà dịch canh cửa nhìn thấy người xuống xe ngựa sau thì kinh ngạc gọi, phu nhân, lão phu nhân sao các ngài đều tới. Lão ra đâu, Tống Tân Đồng bế xong bào thai xuống xe ngựa, sau đó hỏi. Nhà dịch nói, lão ra với lâm sư gia ra, ra khỏi thành rồi, hẳn là xế chiều mới có thể về, giờ thuộc hạ liền đi tìm lão ra. Không cần. Tống Tân Đồng muốn cho Lục Vân khai một kinh hỉ trước dẫn chúng ta về phía hậu viện đi. Dạ phu nhân, các ngài đi theo thuộc hạ. Nhà dịch dẫn Tống Tân Đồng các nàng vào hậu viện, chỉ vào tiểu viện tử của Lục Vân khai. Phu nhân, lão gia ở ngay đây. Trong viện có mấy gian phòng? Có sáu gian, vậy là đủ rồi. Tống Tân Đồng mang theo song bào thai vào viện, nhìn nhìn bầy biển của gian phòng, sạch sẽ ngăn nắp, không có dấu vết của người khác, đến đây thì hài lòng gật gật đầu, trên đường đến đây nàng từng nghĩ, nếu như Lục Vân khai lén nàng làm chút chuyện không nên làm, vậy thì nàng liền mang theo bọn nhỏ trở lại kinh thành. Nương ở đây thật nhỏ, hoa quyền có chút không thích cái chỗ này, còn chưa có lớn bằng viện nhà bọn họ. Viện tổ mẫu ở cạnh cũng rất nhỏ, nhỏ một chút mới tốt các con muốn đi gặp tổ mẫu chỉ cần chạy mấy bước là có thể gặp nha. Tống Tân Đồng ôn nhu nói: Lúc nào cha về a? Song Bảo Thai có hơi mệt mỏi, ngáp một cái. Tống Tân Đồng lau mồ hôi trên trán cho hai bé. Có phải mệt mỏi hay không hả? Mệt liền ngủ một lát đi, chờ cha về nhà nương sẽ gọi các con. Đi đường liên tục gần ba tháng. Lúc ban đầu Song Bảo Thai rất hưng phấn, nhìn cái gì cũng hiếm lạ. Nhưng theo thời gian càng lúc càng lâu, hai bé đều không còn cảm giác mới mẻ, cũng càng lúc càng mệt mỏi. Hiện tại tới nơi rồi liền lập tức muốn ngủ. Dạ. Chờ hai bé ngủ xong rồi tống tân đồng lại sai người truyền hết tất cả dương hòm mình mang tới vào trong viện sắp xếp lại đi phòng bếp an bài cơm canh. Bởi vì mang bà tử biết nấu ăn tới, đầu bếp nam vốn dĩ chỉ biết làm chút cơm rau dưa cuối cùng cũng giải thoát rồi. Bà tử nấu cơm rất nhanh liền thu thập phòng bếp một phen, làm ra một bàn thức ăn ngon miệng. Phu nhân, đồ ăn thịt trong bếp cũng không phải thiếu, nhưng mà lại không có trái cây rau dưa gì. Mỗi ngày tiểu thư với hai tiểu công tử đều phải ăn một lượng rau nhất định Nếu như không có thì phải tìm cách chọn mua một ít mới được Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày Bên ngoài chợ không có Đầu bếp nam làm cơm trước đó lắc đầu Huyện Sa Hà phần nhiều là ăn rau dại với thịt dê Rất ít có thể mua được rau dưa gieo trồng Chúng ta đều là mỗi tháng đi Tân Châu chọn mua một ít trái cây rau dưa để lâu được Hiện tại chính là cuối tháng năm Rau cũng đã ăn sạch Vậy ngày mai liền cho người ta đi chọn mua Đồng thời Tống Tân Đồng lại lợi dụng một mảnh sân trống, lật lật toàn bộ bùn đất trong sân, dài hạt giống cải trắng lên, lại tưới nước chờ thêm non nửa tháng là có thể ăn được rau cải. Vẫn là phu nhân nghĩ chu đáo, mang theo nhiều hạt giống rau như vậy. Tống Tân Đồng nói ta còn mang theo không ít hạt giống rau, cũng không biết chung quanh đây có còn đất đai thích hợp để trồng trọt không. Gã sai vặt trả lời nói. Hồi bẩm phu nhân, đất đai xung quanh huyện thành nhiều là đất cát có rất ít người trồng trọt cũng không biết có thể trồng ra rau xanh không. Thử một lần liền biết được, tống tân đồng dừng một chút, đợi lúc nữa ngươi rảnh rỗi liền đi tìm một mảnh đất trống cho người ta dọn dẹp ra sau đó giải hạt giống rau lên thử một lần, nếu mà không ở được thì thôi. Giả phu nhân, gã sai vặt nhận lệnh mà làm lập tức hướng ra ngoài thành xa hà tìm đất đai vô trụ cạnh đó. Chờ lúc Lục Vân Khai về nhà đã là ban đêm, bởi vì đám nha dịch được lệnh liền chưa có tiết lộ trước cho hắn tin tốt là phu nhân mang theo các công tử tiểu thư đến huyện nha rồi. Cho nên Lục Vân Khai vẫn bị mơ hồ trong cổ vũ, chờ lúc trở về viện, khi đang muốn đẩy cửa vào phòng thay quần áo, trong lúc đột nhiên lại ngửi thấy mùi thơm của nữ nhân ẩn ẩn bay ra từ trong phòng, chân mày lập tức nhíu chặt. Lục Vân Khai quay người muốn đi, nhưng đi ra được 2 3 bước rồi lại lờ mờ cảm thấy không thích hợp, trong huyện nha hộ vệ vô số, không có khả năng tùy ý bỏ nữ tử vào trong viện của hắn, hơn nữa cô U Hương kia. Lục Vân Khai đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lập tức nổi lên một nét kinh hỉ, quay người trở lại cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, liếc mắt liền nhìn thấy một nét thân ảnh quen thuộc trên giường kia. Đi vào phòng, chờ tay đóng cửa phòng, nhẹ nhàng đi tới cạnh bên giường ngồi xuống nhìn nữ nhân ngủ say, mặt mày mang theo tình yêu đậm đặc không hòa tan được, giơ tay lên nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt nàng, thế nào lại lặng lẽ tới rồi. Sao lại cho hắn một kinh hỉ lớn như vậy? Tống Tân đồng nhận thấy được động tĩnh phẩy nhẹ trên mặt, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt đó là dung nhan tuấn tú của Lục Vân Khai, còn có đôi ngươi mang theo ý cười kia của hắn. "Chàng đã về, ừm ta đã trở về." Lục Vân Khai cúi đầu hôn hôn giữa mày nàng, "Sao không nói cho ta?" Ta cũng tiện đi đón các nàng. Muốn cho chàng một kinh hỉ Tống Tân Đồng vươn tay ôm cổ nam nhân. Có kinh hỉ không nào? Kinh hỉ Lục Vân Khai ôm nàng. Ta nằm mơ cũng muốn gặp nàng. Tống Tân Đồng truy vấn, vậy vì sao chàng lại không viết thư để cho ta tới? Lúc nàng tới hẳn cũng nhìn thấy, hoàn cảnh ở đây ác liệt ta không muốn nàng tới chịu khổ. Lục Vân Khai nhẹ nhàng hôn xuống môi nàng. Ta không sợ chịu khổ, ta chỉ sợ không thể ở cùng một chỗ với chàng. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai đã gầy rất nhiều, cũng phơi đen rất nhiều. Gầy, đen, Lục Vân Khai nhẹ đáp một tiếng. Cả ngày đi lại ở bên ngoài cho nên phơi đen một ít. Hiện tại chàng thiếu đi chút khí thức văn nhân, nhìn thật anh Tuấn. Tống Tân Đồng cười nói. Lục Vân Khai nhíu mày. Trước đây không anh Tuấn. Trước kia là Tuấn Tú, hiện tại càng anh khí. Tống Tân Đồng ngẩng đầu hôn hôn hai má Lục Vân Khai. Chàng là cái dạng gì ta cũng thích anh khí ý là anh hùng, xuất chúng, tài giỏi. Trong lòng lục vân khai vui vẻ, giọng nói cũng không ước chế được ý cười. Đa tạ tâm ý của nương tử, tướng công, tống tân đồng vô cùng thân thiết khẽ gọi một tiếng, ta thực sự thực sự rất nhớ chàng, nhìn thấy chàng, cả trái tim ta đều an ổn. Nương tử, lục vân khai khẽ đáp lại ta cũng là như thế. Phiên ngoại 23 hàng ngày 23. Thời khắc hai người dịu dàng không duy trì được bao lâu liền bị tiếng gọi ầm Mỹ liên tiếp của song bào cắt đứt. Hai bé trực tiếp đẩy cửa vào, muôn phần kích động chạy về phía lục vân khai, rất nhanh bỏ lên trên người hắn, líu diếu nói không ngừng. Cha, người về rồi. Cha, bọn con rất nhớ người, rất nhớ rất nhớ rất nhớ. Cha, bọn con đợi người rất lâu người cũng không về nhà, bọn con liền cùng nhương, cùng tỷ tỷ còn có tổ mẫu, còn có đại nha còn có hoa hoa bọn họ đến tìm cha. Cha, người đoán con mang theo cho người cái gì? Hoa quyền ngồi kế bên tay Lục Vân Khai, vẻ mặt thần bí để Lục Vân Khai đoán. Lục Vân Khai đã ngửi thấy được một cỗ hương thơm của thịt khô chua cay. Là thịt khô, ta, sao cha thoáng cái liền đoán được thật không có ý nghĩa. Hoa quyền bất đắc dĩ buông tay. Cha là người thông minh nhất nhà chúng ta, khẳng định thoáng cái liền đoán được. Tống Tân Đồng ngồi dậy ôm màn thầu vào lòng. Hai đứa tình ngủ à. Màn thầu dựa vào trong lòng Tống Tân Đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm ửng hồng do mới tỉnh ngủ. Con nghe thấy bọn họ nói cha về con liền tỉnh. Cha thịt khô này là con với ca ca để nương mang cho người, người nếm thử ăn có ngon không. Hoa quyền cầm một miếng đốt vào miệng Lục Vân Khai. Ăn ngon, Lục Vân Khai nhìn thê tử. Nàng làm đều ăn ngon. Tống Tân Đồng cười đến bất đắc dĩ. Một đường này hai đứa nó đều ăn không ít. Ăn rất ngon, vẻ mặt Hoa quyền kiểu ăn ngon tới cực điểm. Cha ăn nhiều một chút, được rồi, đợi lát nữa nên dùng cơm tối, đừng ăn nhiều. Tống Tân Đồng thả màn thầu ra, mang đệ đệ ra chơi. Ca ca màn thầu xuống giường, đưa tay dắt đệ đệ đi. Đệ đệ cùng đi nha. Ừm, Hoa Quyền đi theo màn thầu ra ngoài vài bước, lại quay đầu cha nương hai người đừng vụng trộm ngủ nướng nữa, xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Nói xong liền đưa chân chạy ra ngoài. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười cười. Càng lúc càng nghịch, quay đầu lại ta dậy nó lúc này trong lòng lục vân khai vui vẻ liền chịu được hoa quyền chơi nghịch dậy đi dùng cơm thôi ừm tống tân đồng vén chăn lên mang giày xuống giường hai người tay nắm tay đi ra ngoài phòng huyện sa hà trạng vạng gió cắt rất lớn nhưng dáng đỏ thành mảng nơi chân trời giống như bức họa cuộn tròn vậy xa hoa lộng lẫy cả nhà cộng thêm lâm sư gia với quan viên làm việc đồng áng từ kinh thành tới ngồi tràn đầy một bàn cực kỳ náo nhiệt Đầy một bàn thức ăn, sắc hương vị đều đủ, để đám người lâm sư gia ở biên ải đã lâu không ăn được cơm ngon hô to đã ghiền Phu nhân người không biết, từ sau khi đến biên ải chúng ta chưa từng được ăn một bữa ăn phong phú như thế Hôm nay chúng ta đây là dính ánh sáng của đại nhân, nếu không sợ rằng phải rất nhiều năm sau về kinh mới có thể nếm được mỹ thực như vậy Tống Tân Đồng kinh ngạc, không phải các ngươi mang theo đầu bếp sao Đầu bếp kia cũng chỉ có thể nấu chín Đâu có tay nghề tốt như nữ đầu bếp phu nhân người mang Lâm sư gia nói, và lại bên này xa xôi, cũng không có nguyên liệu nấu ăn Cái này cũng đúng, Tống Tân đồng gấp đồ ăn cho Lục Vân Khai Nhìn khuôn mặt gầy gò của hắn thầm nghĩ mấy ngày kế tiếp Phải làm đồ ngon hơn để bồi bổ thân thể cho hắn Lục Vân Khai cũng không phải là một người ham hưởng lạc Lại thêm mấy ngày nay đích xác rất bận cho nên mới gầy rất nhiều Chờ dùng xong cơm tối Lục Vân Khai nói chuyện với Lục Mẫu một chút lại kiểm tra công khóa noãn noãn với song bào thai làm trên đường đi mấy ngày gần đây, thẳng đến lúc trời triệt để tối hẳn mới về phòng. Tống Tân Đồng mới vừa rửa mặt trải đầu qua, chỉ mặc áo dài quần dài thoải mái tựa trên ghế tùy ý gió đêm ngoài cửa sổ thổi lất phất mái tóc dài như sóng. Trong gió có cát, Lục Vân Khai nhẹ nhàng khép cửa sổ lại cầm khăn vải khô bên cạnh lau tóc cho Tống Tân Đồng. Ngày mai cho người ta khâu vải lên cửa sổ tránh để cắt lọt vào. Tống Tân Đồng nói, vừa lúc ta mang theo chút sa mỏng, ngày mai làm thành màn cửa sổ với mũ tre. Hoàn cảnh địa lý của huyện Sa Hà có chút giống vùng phía Tây Tân Cương, thời tiết rất khô tia từ ngoại rất mạnh, trong gió đi kèm chút cát ra ngoài liền cần làm thêm mấy tầng bảo hộ mới được. Ta nghe người phía dưới nói đầu xuân sau khi tuyết tan thì các chàng liền thường ra ngoài thăm dò, có phương pháp thống trị không. Mười mấy dặm về phía Bắc với phía Đông. Đất đai cằn cỗi, nhưng nguồn nước sung túc, cũng có chút lương thực nhưng vẫn là chăn dê nhiều như cũ. Lục vân khai dừng một chút, phía tây thì nhiều là cát tùy cũng có nước nhưng cũng là đục ngầu không rõ. Tống Tân Đồng cảm thấy rộng như thế mà không thể trồng trọt thì cũng thật lãng phí, nếu mà có thể biến mấy đất đai hoang phế đó thành đất đai có thể trồng trọt vậy thì cả Tân Châu thậm chí là lương thảo của quân doanh bên cạnh không cần vận từ chỗ khác tới rồi. Khó. Kỳ thực lúc đầu xuân, Lục Vân Khai đã sai người đi khắp nơi khai khẩn hai mẫu đất hoang làm thí nghiệm, mặc dù nguồn nước sung túc, lúa mạch cũng không mọc tốt lắm, còn không bằng cỏ dại sinh trưởng dã man. Thế thì phải nhập ra tùy tục, tuy Tống Tân Đồng không phải chuyên gia trồng trọt, nhưng cũng hiểu một ít đạo lý quốc nam ở Bắc hơn nữa hiện tại sản lượng lúa vốn đã không cao, đưa đến ruộng cạn này khẳng định không được. Khí hậu phía nam màu mỡ trồng lúa mạch thì khả thi, nhưng nơi này không hợp để trồng, ta cảm thấy vẫn là ngẫm lại cái khác có thể trồng đi. Lục Vân Khai gật đầu. Ta biết được nhưng dân xem miếng ăn là trời, nơi đây thiếu lương thực chính, nếu như chỉ dựa vào nuôi dê chăn thả mà sống, vậy có lẽ sau này sẽ càng cằn cỗi. Tống Tân Đồng biết ý nghĩ của Lục Vân Khai, nhưng không trồng ra được cũng không thể cứng rắn mà trồng nha. Vậy nghĩ cách khác một chút đi. Tống Tân Đồng nghĩ tới vùng cam Túc Tân Cương trong ấn tượng trước đây, sản xuất gì nhỉ? Dư hấu, nho, hoa quả khô, khoai tây, bông, lục vân khai thấy hình như nàng nghĩ tới cái gì, liền hỏi đến thế nhưng nghĩ đến gì à? Ta trái lại nghĩ đến mấy cái chỉ là cũng không phải là lương thực, không biết có được hay không? Tống Tân Đồng nói, chúng ta không trồng ra được lương thực chính sản lượng lớn thì liền thử trồng cái khác đến lúc đó đổi thành tiền lại đổi thành lương thực là xong rồi. Cứ tuần hoàn như thế cũng có thể kéo động kinh tế trong vùng. Lục Vân Khai vốn là thư sinh, xác thực không hiểu nhiều việc buôn bán, nghe Tống Tân Đồng nói như vậy có chút kinh hỉ. Bách tính nơi đây cũng từng buôn dê, nhưng bạc kiếm được vẫn không đủ ra dụng như cũ, nếu mà có thể dựa vào trồng trọt phụ cấp thì cũng là một cách hay. Việc này còn chưa xác định, chờ xác nhận có thể sản xuất rồi lại báo cho mọi người biết đi. Tống Tân Đồng nói, Lục Vân Khai gật đầu. Ngày mai ta liền sắp xếp người đi làm chỉ là hạt giống khả năng phải đi Tân Châu chọn mua trước. Ta mang theo rất nhiều hạt giống, có điều vẫn là thiếu một ít ta viết một tờ đơn tràng cho người ta đi mua về đi. Tống Tân Đồng muốn đem hết các cây nông nghiệp thích hợp với hoàn cảnh này mà mình có thể nghĩ đến viết lên. Đa tạ nương tử, Lục Vân Khai nắm tay Tống Tân Đồng, nếu không phải hôm nay thê tử đến đây có lẽ hắn sẽ tạm thời không nghĩ tới mấy phương pháp đó. Tống Tân Đồng cười trả lời ta cũng chỉ thuận miệng nói một chút cũng may mà chàng không chê ta lắm miệng. Ta cũng sẽ không chê nàng lắm miệng ta chỉ sợ có một ngày nàng không nhiều lời với ta. Lục Vân Khai nhéo nhéo bàn tay trắng nõn của Tống Tân Đồng. Nàng nói với ta càng nhiều ta càng vui vẻ. Trong mắt Tống Tân Đồng mang theo ý cười ấm áp mắng chàng cũng vui vẻ. Vui vẻ, Lục Vân Khai nâng hai má Tống Tân Đồng lên, vô cùng thân thiết tới gần. Hơn nửa năm này ta mong nàng nhớ nàng. Tống Tân Đồng khẽ nỉ non nói ta cũng vậy. Vừa dứt tiếng cả người nàng liền bị bế lên. Lục vân khai bế nàng đi về phía chiếc giường rộng lớn. Cánh đèn mờ nhạt lờ mờ ái mội mọc thành bụi. Phiên ngoại 24 hàng ngày 24. Ngày hôm sau, Tống Tân Đồng ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Xoa xoa vòng eo mỏi như khóe miệng tràn ra một nét cười ngọt ngào. Nằm một hồi, ngoài cửa phòng truyền đến song bào thai nhỏ giọng nói thầm. Sao nương còn chưa rời giường. Có phải nương sinh bệnh hay không? Nương là ngủ nướng, nương là người lớn như vậy, sao còn ngủ nướng như trẻ con nhỉ? Người lớn cũng ngủ nướng nha. Hoa quyền thở dài, vậy chúng ta ngồi ở đây chờ nương dậy. Ngồi chốc lát hoa quyền lại lèm bèm. Đệ muốn ăn xùi cào chưng. Màn thầu thở dài, đệ đệ, đệ mới ăn tiểu long bao. Chỉ là muốn, có lẽ là ban đêm hoa quyền bị cảm, hắt hơi một cái. Hắt xì, ai ra cắt cắt bay vào trong miệng đệ. Lúc Hoa Quyền hát hơi vừa vặn có gió thổi tới cho nên ăn một miệng cát. Phi phi phi, Hoa Quyền dùng sức phun nước bọt, màn thầu xoa xoa mũi. Trong gió có đất cát, Tống Tân Đồng nghe đối thoại của song bào thai rất nhanh đứng dậy mặc quần áo vào, mở cửa để hai bé tiến vào. Song bào thai nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức đứng lên. Nương, bọn con đánh thức người sao? Không có, Tống Tân Đồng để hai bé vào phòng rồi rót chén nước trà để Hoa Quyền xúc miệng. Có còn cát không? Trong miệng hoa quyền ngậm nước rột rột đào một vòng, sau đó phun ra. Được rồi, đừng đi ra ngoài chạy trong gió, sẽ phơi đen như mực còn có thể ăn một miệng cát Tống Tân Đồng lau mặt cho hai bé, cứ cảm thấy tựa như trong lông mì cũng có cát vậy. Cha nói hôm nay dẫn bọn con ra ngoài cưỡi ngựa, ý ngoài lời của màn thầu chính là các bé muốn ra ngoài chơi, không thể cứ ở nhà. Các con mới mấy tuổi đã mang các con đi cưỡi ngựa. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, vạn nhất ngã thì sao? Ngã thì bọn con liền biến thành như vậy. Hoa Quyền học người quẻ bước đi, đi khập khiễng 2-3 mét, lại cảm thấy động tác quá khôi hài tự mình chọc mình cười ha ha. Còn cười, tống tân đồng gõ chán hoa Quyền. Nếu mà thật gãy chân lúc đó có các con khóc. Nương, cha nói bên ngoài có mấy con ngựa con, con với đệ đệ cưỡi là tốt nhất. Màn thầu cũng rất mong đợi ra ngoài học cưỡi ngựa, dù sao bé trai đều có một giấc mộng anh hùng. Vậy quay đầu lại nương hỏi cha các con. Tống Tân Đồng cảm thấy ngựa con hẳn là tương đối an toàn chút. Buổi chiều Tống Tân Đồng mang theo mũ lụa mỏng ra nha môn, đi lên đường cái huyện Sa hà. Nói là đường cái kỳ thực là mấy gian phòng ốc dài rác gom lại thành nơi tụ tập cả đường phố đều là bùn vàng, gồ ghề trời vừa mưa xuống khẳng định tất cả đều là nước bùn, hơn nữa bên trên còn có không ít phân dê phân ngựa, nói chung là các loại đồ bẩn tán loạn kém rất lớn so với kinh thành ngăn nắp sạch sẽ. Ngoài ra trên người các cư dân cũng có một cỗ mùi tanh của dê, cũng không biết có phải là trong nhà đều nuôi mấy trăm con dê hay không. Đi qua đường phố giải rác cũ nát, đi tới chỗ nhà đang xây nhìn thấy hôm qua. Phu nhân, nơi này chính là phố chính huyện thành mới sau này. Gã sai vặt dẫn đường chỉ vào một con đường đất rộng 4-5m chính giữa có thể cho 2-3 cỗ xe ngựa đi song song tu sửa rất bằng phẳng, không có một cái hố. Phòng ốc hai bên đều là nhà gạch mộc tất cả đều là do các nam nhân huyện Sa Hà gánh ra dưới sự chỉ điểm của thợ thủ công mời tới. Gỗ dùng làm xà nhà là đi trên núi Tân Châu bên kia chặt, không có ngói, đều là dùng cỏ khô với da dê làm chăn chiên đắp lên, trở về sau mỗi nhà có tiền lại mua máy ngói đổi lại. Người nơi huyện Sa Hà này chủ yếu dựa vào nuôi dê, rất ít làm ruộng cho nên sức lao động rảnh rỗi rất nhiều thế nên đều bị lục vân khai bắt tới làm sức lao động. Hơn nữa mấy phòng ốc này đều dựa vào sức lao động mà đổi, sức lao động không đủ thì lấy bạc đổi, đại đa số người đều nguyện ý trong nhà rắn chắc lại ấm áp ở đây vào mùa đông cho nên mọi người đều rất thích cực xây nhà. Hiện tại đã qua 2 tháng thi công, huyện thành mới đã nhìn ra được hình thức ban đầu, dọc theo vị trí phố chính còn có cửa hàng, đều là thương hộ làm ăn ở huyện thành trước đó mua xuống. Đương nhiên, vị trí tốt với cửa hiệu mặt tiền thì cần dùng nhiều bạc một ít Nếu mà dựa theo ý nghĩ của mình mà xây, liền phải giao thêm ít bạc cho nên phố mới xây đã lâu như vậy Nhà môn không có lỗ vốn, ngược lại còn buôn bán lời một chút Tống tân đồng vốn là thương nhân, nhìn thấy cửa hàng vị trí tốt liền muốn mua cho nên liền hỏi gã sai vặt bên cạnh Mua ven phố tốn bao nhiêu bạc Gã sai vặt kinh ngạc, phu nhân ngài muốn mở từ lầu ở đây từ lầu thì bỏ đi Gần 2 năm tống tân đồng không quá xem trọng mở tiểu lầu ở đây, nếu như sau này ở đây thật sự có thể trồng ra bông với nho như nàng dự liệu, vậy cũng có thể mở một gian tiểu lầu khách điếm để tiện cho thương khách qua lại. Vậy phu nhân mua để làm gì? Phu nhân mua tất nhiên là hữu dụng, sao ngươi nói nhiều vậy? Đại nha ở bên mắng một câu, mau mau đi hỏi xem bao nhiêu bạc, gã sai vặt ừ ừ hai tiếng, vội chạy đi bên cạnh tìm văn thư, rất nhanh văn thư qua đây. Phu nhân người muốn mua chỗ đất nào? Một mảnh này đều là chỗ phố chính. Gã sai vặt nói, phu nhân đương nhiên là muốn mua vị trí trung tâm. Văn thư vội lật lật bản quy hoạch chỗ trung tâm đã bị người chiếm, nếu không ta cho người ta đi thương lượng với người nọ một chút. Không cần, Tống Tân Đồng nhìn xung quanh chỉ vào một mảnh đất trống phía trước. Liền chỗ đó đi, đám người văn thư kinh ngạc tùy ý như thế. Tống Tân Đồng thấy phía trước là ngã tư đường, hai bên cũng có xây nhà, ở giữa còn đang sửa đường, nàng cảm thấy vị trí này còn tốt hơn cái gọi là trung tâm văn thư nói. Phu nhân người muốn lớn bao nhiêu? Văn thư lại hỏi, ba mẫu ba phần, Tống Tân Đồng tính dùng hai phần xây một tiểu lâu nhỏ, khu vực phía sau toàn bộ để chống, sau này bất luận là mở khách đếm hay là làm cái khác đều được, đến lúc đó lại xây viện cũng được nói rồi lại chỉ vị trí dự lưu phía trước. Để chống phía trước cho ta, xây một quảng trường nhỏ rộng chút có thể cho xe ngựa tiến vào hoặc quay đầu lại Dạ, văn thư tất nhiên nghe phu nhân, vài nét bút liền đem vị trí vốn dĩ tính xây phòng ốc dịch ra sau Văn thư lại hỏi, bởi vì xây phòng ốc cần lấy lao động với bạc lớn, phu nhân toàn bộ lấy bạc mà thay Tống tân đồng gật đầu, ừ, bao nhiêu? Văn thư nói, 15 lượng Đối với huyện Sa hà xa xôi góc xó mà nói, 15 lượng đối với bách tính phổ thông là cự khoản cả đời cũng không dám nghĩ, đối với thương hộ mà nói cũng là bạc phải tồn mấy năm. Tống Tân Đồng gật gật đầu trực tiếp để đại nha trả tiền. Phu nhân người không sợ lỗ vốn à, Tống Tân Đồng cũng không để 15 lượng bạc vào mắt. Sợ cái gì kiếm tiền giúp lão gia các ngươi Văn Thư bên cạnh nghe thấy lập tức cảm thấy cảm tình của lão gia với phu nhân thật tốt. Động tĩnh bên này bị thương hộ nhỏ khác nghe thấy đều nhao nhao cảm thấy huyện lệnh phu nhân này là đàn bà phá sản, 15 lượng bạc nói cho liền cho, sau này lỗ vốn phải muốn chết dù sao cửa hàng Tống Tân Đồng muốn xây thế nhưng là khu vực ở cạnh rìa. bà tiểu thương hộ bên cạnh Tống Tân Đồng lập tức cảm thấy thở phào nhẹ nhõm huyện lệnh phu nhân cũng mua, dù sao bọn họ hẳn cũng sẽ không lỗ hơn huyện lệnh. Tống Tân Đồng không biết ý nghĩ của người khác, dù sao nàng chính là mua. Mua rồi chỉ nói bộ dáng mình muốn với thợ thủ công xây nhà, liền không tính quản nữa. Thợ thủ công là người lục vân khai phái người mời tới từ châu thành bên ngoài, cũng đã gặp không ít việc đời. Nhà tốt như vậy, nên dùng gạch xanh mới đúng. Tống Tân Đồng không muốn quá mức đặc thù cho nên nhà gạch mộc thì nhà gạch mộc đi, dù sao cũng đông ấm hạ mát. Phiên ngoại 25 hằng ngày 25. Phố mới tiếp tục thi công, ruộng thực nghiệm còn chưa có kết quả, Lục Vân khai nhân lúc rảnh rỗi mang tống tân đồng bọn họ đi phía đông khu vực chăn dê cưỡi ngựa. song bào thai lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên cưỡi ngựa, hai bé vui vẻ muốn điên rồi, chờ được mang theo dạo một vòng rồi lại còn muốn cưỡi thêm vài vòng nữa. Noãn noãn đã học được cưỡi ngựa, nhưng không dám cho bé cưỡi ngựa lớn, chỉ có thể cưỡi ngựa con chậm rãi chạy mấy vòng. Nương, mau nhìn con, con biết cưỡi ngựa. Nương, con rất là lợi hại nha song bào thai hưng phấn la to, Tống Tân Đồng nhìn kinh hồn táng đảm, chạy chậm chút cẩn thận một chút, song bào thai giang hai tay, tùy ý để gió thổi vào mặt. Chạy nhanh chạy nhanh oao wow, con đang bay, chờ các bé chơi mệt rồi, lại chạy đến trước mặt Tống Tân Đồng. Nương chơi thật vui, nương con có thể nuôi nó không? Màn thầu chỉ vào ngựa con bé cưỡi hỏi, nương con muốn nó? Không được. Tống Tân đồng bác bỏ không chút nghĩ ngợi, hai bé con quá nhỏ, không biết cưỡi ngựa, vạn nhất thừa dịp không người chú ý phụng trộm cưỡi rồi ngã thì sao đây? Hoa Quyền rầu miệng, vì sao không thể? Bởi vì các con kéo về nuôi mấy ngày rồi khẳng định liền quên nó sang chỗ khác. Màn Thầu nói sẽ không. Tống Tân đồng nói sẽ không mới là lạ. Năm ngoái các con bắt thỏ con nuôi mấy ngày liền vứt sang một bên cho bọn nha hoàn nuôi rồi. Các con ba phần nhiệt độ như thế, mang ngựa con về nhà cũng không nuôi được mấy ngày. Hoa quyển đã không nhớ nổi con thỏ đáng yêu kia có chút trột dạ nói, nương tin con đi con sẽ không, sau này con sẽ cho nó ăn mỗi ngày. Lòng chơi đùa của trẻ con lớn, Tống Tân Đồng cũng không tin lời hai đứa nó, không tin. Nương, bọn con bảo đảm sẽ không ba phút nhiệt độ. Màn thầu rất thích con ngựa con màu táo đỏ này, nếu để cho bé nuôi, bé nhất định sẽ chiếu cố nó thật tốt. Các con còn nhỏ, chờ các con lớn như tỷ tỷ đi lại đến nói lời bảo đảm. Kỳ thực Tống Tân Đồng cũng muốn khảo nghiệm hai bé một chút, nếu như qua nửa năm các bé còn muốn nuôi thì nuôi. Nương, đợi đến khi các bé bảy tuổi còn phải rất lâu rất lâu, màn thầu rũ bả vai nhìn Lục Vân Khai, muốn tìm cha hát đệm cha. Tống Tân Đồng nói, đừng nhìn cha các con, nhìn hắn cũng vô dụng. Nghe Nương các con, Lục Vân Khai sờ sờ mũi, dừng một chút. Ngựa con nuôi ở ngay huyện Sa hà, nếu như các con muốn thấy bọn nó liền đi chuồng ngựa bên kia xem, nếu như qua hai năm các con còn muốn nuôi, cha liền cho các con nuôi. Song bảo thai thấy cha đều đã nói như thế, biết không có khả năng thay đổi, banh một khuôn mặt nhỏ nhắn không vui, cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ ngựa con. Vậy mỗi ngày ta liền đi nhìn ngươi, ngựa con phát ra tiếng phì phì trong mũi tựa như đáp lại. Tống Tân Đồng cũng không muốn hạn chế hai bé. Nhưng có vài thứ chiếm được quá dễ dàng liền sẽ quá quý trọng cho nên nàng muốn dạy dỗ hai bé cho kỹ. Chờ hai bé lại đi chơi với ngựa con rồi, đưa tin quay người nhìn về phía xa, phía xa là một mảng xanh đậm. Phương hướng ở đây với huyện Sa hà khác nhau rất lớn, một bên là gió thổi cỏ thấp thấy dê bò, một bên là đầy trời cắt vàng che mê mắt, ai có thể nghĩ đến giữa đó chỉ cách không đến 30 dặm đường. Tống Tân Đồng nhìn một đoạn ngoạt sông nhợt nhạt phía xa bên kia chính là lúa các chàng trồng đúng vậy lục vân khai chỉ vào đất đai khai khẩn ra phụ cận ngoặt sông nhìn không tốt bằng đào hoa thôn tống tân đồng từ xa xa nhìn thấy một mảnh mầm xanh um tươi tốt nhìn rất tốt lục vân khai nói nông sự quan nói nguyên do bởi đất đai để ta đừng báo lại hy vọng quá lớn tống tân đồng nhìn đất đó so ra khá cứng rắn rất nhiều đá dù cho biến thành ruộng cày cũng không thấy có thu hoạch tốt được Vậy xem xem lại, hạt giống của chúng ta cũng sắp truyền tới, chờ qua mùa tiếp theo xem kết quả lại xem. Tống Tân Đồng nói, chỉ có thể như thế. Hai người đi dọc theo ngoặt sông một hồi, chờ lúc mặt trời từ từ về Tây Liền cưỡi ngựa chậm gì gì về huyện Sa Hà. Vừa mới về tới huyện Nha, Lục Vân Khai liền bị lâm sư gia gọi qua thương lượng sự tình thẳng đến rất khuya mới về. Khi trở về sắc mặt Lục Vân Khai nặng nề, hình như xảy ra chuyện gì. Tống Tân Đồng vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Sau khi ngồi xuống Lục Vân Khai nhấp một ngụm trà, thở dài, chú quân đến đây mượn lương. Mượn lương, Tống Tân Đồng ngẩn ra. Muốn mượn cũng nên đi Tân Châu mượn, sao có thể đến huyện Sa Hà mượn? Huyện Sa Hà là huyện thành nghèo nhất Tân Châu trong mấy huyện phụ cận đứa bé ba tuổi còn biết. Lục Vân Khai ư một tiếng, chỉ vì đầu xuân năm nay khá trễ cỏ trên đất mọc chậm, dẫn đến lương thảo của bọn họ khan hiếm. Tống Tân Đồng không hiểu rõ. Triều đình không phải nên cấp lương thảo sao? Lục vân khai nói, năm ngoái tướng sĩ chú quân tăng vọt ngựa cũng mở rộng mấy lần, nhưng lương thảo triều đình cấp xuống lại không đủ cho chú quân sử dụng, năm nay lại gặp thời tiết lạnh lẽo cho nên chưa đợi đến vụ thu hoạch để thu lương thảo đã dùng hết rồi. Trường tướng quân không có cách nào, chỉ có thể đi đến chỗ phụ cận với châu phủ mượn lương. Tống tân đồng ồ một tiếng thì ra là thế, tính mượn bao nhiêu? Lục Vân Khai nói, muốn mượn mấy chục vạn thạch phải chống đỡ tới khi lương thực mùa thu ra. Tống Tân Đồng nhăn mày lại, hiện tại mới tháng 5, ít nhất còn phải 3-4 tháng mới được. Thu hoạch vụ thu rồi bách tính nộp thuế xong, quan phủ đưa lương thực mùa thu tới cùng, lại do triều đình ra dòi thúc ngựa đưa tới biên ải thiếu 4 tháng khẳng định là không được. Vậy mượn không được thì không phải liền thảm. Lục Vân Khai gật đầu, kho thóc Tân Châu cũng không có bao nhiêu lương thực dự trữ, trương tướng quân có thể phải ra ngoài mua. Tống Tân Đồng nói, lúc này đang kỳ giáp hạt giá lương thực đang cao, và lại con số quân doanh mua không nhỏ, đây chính là một khoản tiêu phí không nhỏ quân doanh có bạc sao. Không có cũng phải mua. Lục Vân Khai thở dài, lo lắng sau đó chú quân có khả năng có người chết đói vì thiếu lương. Chủ yếu là bởi năm nay Tân Châu thuyết tan quá muộn, dẫn đến cỏ khô cho ngựa không đủ ăn, quân doanh liền kéo một bộ phận nhỏ lương thực ra, kết quả dẫn đến không chống được. Cũng phải, ngựa này cũng không thể chết đói. Nếu như chết đói thì khi mọi người đánh trận chỉ có thể dùng chân chạy Tống Tân Đồng nói đến đây Trong đầu đột nhiên tuôn ra một chủ ý Có phải quân doanh thường xuyên ra ngoài mua cỏ khô cho ngựa ăn hay không? Lục Vân Khai gật đầu Tống Tân Đồng nói Không bằng chúng ta trồng cỏ nuôi súc vật ở huyện Sa Hà đi Chuyên môn cung cấp cỏ khô cho ngựa ăn Trồng cỏ Lục Vân Khai chưa từng nghe qua còn có thể chuyên trồng cỏ cho ngựa ăn, bình thường ngựa ăn đậu nành cắn mạch các loại cây nông nghiệp còn có cỏ xanh cắt ở giã ngoại với cỏ khô, nhưng ngựa không quá thích ăn cỏ xanh phổ thông. Đây không phải cỏ xanh phổ thông, ngựa nhất định sẽ thích ăn hơn nữa trồng loại cỏ này một tháng là có thể cắt hơn nữa, rất tiện. Tống Tân Đồng dừng một chút, dù sao quân doanh cũng phải thường xuyên mua cỏ khô chúng ta trồng vừa tươi lại mới, bọn họ có lý do gì không mua của chúng ta. Hơn nữa vừa lúc ta có hạt giống, Tống Tân Đồng ở đây vừa lúc có một bao hạt giống cỏ nuôi súc vật lớn, vẫn là khi hứa ra ra biển năm ngoái mang về, lúc đó nàng còn cảm thấy không có gì dùng cứ đặt trong nhà kho, lúc này mới tới huyện Sa Hà không biết nghĩ gì mà mang đi cùng luôn. Thực sự là trời cũng giúp ta. Nói làm liền làm, cách ngày Tống Tân Đồng liền dẫn người vòng tới một phần của mảnh đất phụ cận ngoặt sông hôm qua cưỡi ngựa kia, vòng ước chừng cỡ 50 mẫu. Sau đó cho người ta cậy đơn giản một chút, sau đó liền vẩy hạt giống lên, tiếp đó lại đắp đất chừng một cm lại tưới thấm nước là được. Ngoài ra lại cho người góp nhặt không ít phân ngựa với phân dê, hơi lên men một chút chờ mấy ngày lại pha với chút nước làm phì đất một lần, đến lúc thì liền chờ gặt cỏ nuôi xúc vật. Năm ngày sau tất cả hạt giống cỏ nuôi xúc vật reo xuống đều nảy mầm, một luống một luống màu xanh đậm nhìn rất giống mùa xuân. Phu nhân, đều nảy mầm. Nảy mầm thì tốt. Tống Tân Đồng xem như là thở vào nhẹ nhõm, sau đó sai người thử phi một lần tiếp đó liền chờ thu gặt. Ngoài ra Tống Tân Đồng lại viết thư để người vội vàng đưa đi lĩnh Nam, xin người hứa ra giúp đỡ tìm thêm một ít hạt giống cỏ nuôi súc vật về, nếu không năm nay cắt xong thì sang năm có thể sẽ không có hạt giống trồng. Không đợi hứa ra hồi âm cỏ nuôi súc vật cũng đã mọc cao dài tới cánh tay, đã có thể thu gặt. Lục Vân Khai nhìn gần 50 mẫu đất cỏ nuôi súc vật, mừng rỡ đến cực điểm, lập tức phái người thông báo người của chú quân. Chú quân ở ngoài huyện Hắc Hà cách huyện Sa Hà 200 dặm, ra roi thúc ngựa một đi một về đã là buổi tối. Lục Đại Nhân, người nói chỗ các ngươi có cỏ khô. Thật chứ, người tới là lý hiệu uy tâm phúc của trương tướng quân, trước đó hai người đã gặp qua ở Tân Châu, bởi vậy vừa gặp mặt cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lục Vân Khai gật đầu. Đúng vậy. Vậy thì thật sự là quá tốt. Lý Hiệu Quý mừng rỡ như điên, trước đó khi cỏ khô đứt đoạn rồi, cỏ dại trên núi không đủ, rất nhiều ngựa đều đói muốn chết không sống, lòng tướng quân không đành, vận dụng bộ phận lương thực cho ngựa ăn, sau đó tuy đã mượn tới không ít lương thực, nhưng vẫn không mua đủ cỏ khô như trước, bởi vậy nghe Lục Vân Khai nói có cỏ khô thì hắn lập tức chạy tới. Lục Vân Khai cũng không dừng lại, lập tức mang Lý Hiệu Quý đi nơi trồng cỏ xúc vật. Lý Hiệu Uy, ngươi xem, những thứ này đều cỏ tươi mới trồng ra. Này, Lý Hiệu Uy tưởng là cán đậu nàng lúa mà cắt lại cỏ khô, không nghĩ đến là cỏ xanh, lập tức có chút không vui. Lục Đại Nhân, không gạt ngươi, nếu như ngựa sẽ ăn loại cỏ xanh phổ thông này, chúng ta đã chẳng lo. Lý Hiệu Uy chớ vội, Lục Vân Khai nói rồi sai người cắt một nắm cỏ xanh cho ngựa của Lý Hiệu Uy ăn. Đang lúc Lý Hiệu Ý muốn cự tuyệt liền thấy con ngựa trong ngày thường kén chọn nhất của mình đã bắt đầu ăn cỏ, hơn nữa ăn xong lại đi ăn cỏ trồng dưới đất. Nó đúng thật là ăn. Lý Hiệu Ý, loại cỏ nuôi súc vật này là chuyên cung cấp cho ngựa với dê bò, không phải cỏ dại phổ thông có thể so. Lục Vân khai chỉ vào con ngựa khác. Lý Hiệu Ý ngươi xem. Lý Hiệu Ý thấy ngựa khác cũng ăn rất vui, trong lòng cuối cùng hạ chủ ý. Bán thế nào? Hỏi rồi đồng thời trong lòng không ngừng nghĩ rằng ngàn vạn đừng quá đắt, nếu như quá đắt thì sợ là bọn họ không mua nổi. Một văn tiền một cân. Lục Vân Khai báo giá đã thương lượng với tống tân đồng cho Lý Hiệu úy Lý Hiệu úy không ngờ vậy mà sẽ rẻ như thế. Đây là giá cỏ tươi, nếu như mùa đông cần phơi khô thì đương nhiên phải đắt thêm mấy văn. Lục Vân Khai giải thích. Một mẫu đất một lần có thể cắt ít nhất 500 cân cỏ nuôi xúc vật, 50 mẫu cỏ nuôi xúc vật một lần ít nhất có thể kiếm 25 lượng bạc. Đối với bán cỏ mà nói thì đây cũng không phải một số lượng nhỏ. Hơn nữa trên cơ bản thì mỗi tháng đều phải bán một lần, một năm có thể bán 6 tháng. Dựa vào cỏ nuôi xúc vật này bọn họ cũng có thể làm giàu. Lý Hiệu Úy không nghĩ nhiều liền trực tiếp đánh nhịp đáp ứng. Một lần 2-30 lượng bạc mua về lại trộn lẫn chút cỏ khô khác ít nhất có thể cho nghìn mấy trăm con ngựa ăn được nửa tháng. Lục Vân Khai sai người thu gặt, sau đó cho người xếp gần 3 vạn cân cỏ đi suốt đêm đưa tới quân doanh. Chờ người đưa cỏ về nói, chiến mã quân doanh còn thích ăn cỏ bọn họ đưa qua hơn so với đậu nành các loại. Nghe được tin này, Lục Vân Khai không khỏi nói với Tống Tân Đồng, nương tử, nếu như còn có nhiều cỏ hơn thì tốt rồi, ta thấy đám đưa đi hôm nay sợ là không đủ cho ngựa của quân doanh ăn. Tống Tân Đồng gật đầu, đích thực là không đủ nhưng trong tay nàng không có thừa hạt giống. Chờ hứa Minh An hồi âm lại nói đi. Lục Vân Khai hỏi không thể tự mình lưu giống sao. Tống Tân Đồng nói tất nhiên là có thể nhưng nếu mà lưu giống thì tiếp đó sợ là không thể thu gặt. Vậy lại chờ chút đi. Lục Vân Khai dừng một chút. Nếu sau đó hạt giống tới vậy có thể phân hạt giống cho bách tính không. Lục Vân Khai có một trái tim nhân thiện vì dân Tống Tân Đồng tự nhiên nguyện ý giúp hắn thống trị tốt mảnh đất nghèo khó này. Hy vọng hứa ra có thể tìm nhiều hạt giống chút, đến lúc đó mỗi nhà nhận chút hạt giống cỏ nuôi súc vật về, mỗi người trồng một hai mẫu, ấn giá một văn tiền một cân, một năm cũng có thể kiếm hai ba lượng bạc. Lục Vân Khai gật đầu, chỉ sợ bên trương tướng quân kia cũng sẽ muốn xin hạt giống cỏ nuôi súc vật. Lục Vân Khai một lòng vì nước đương nhiên nguyện ý giúp đỡ trương tướng quân, nhưng so với chuyện của chú quân, hắn càng muốn giúp bách tính trong phạm vi mình quản hạt cải thiện cuộc sống. Chúng ta không chọt nếu mà sau này bọn họ mua số lượng nhiều Chúng ta có thể lại cho hắn giá rẻ một ít là được Đó là hạt giống của nàng Nàng có quyền không cho người khác Đương nhiên nếu quân doanh nguyện ý đi hải ngoại kiếm Tìm được hạt giống cỏ nuôi súc vật từ chỗ khác Tống Tân Đồng cũng không thể nói gì nữa Lục Vân Khai gật đầu tốt Như hai người dự đoán 20 ngày sau Lúc một đám cỏ nuôi súc vật mới có thể thu gặt lý hiệu ý lại tới Tới rồi đồng thời đưa ra ý muốn mua hạt giống Lục Vân Khai cự tuyệt, không dối gạt Lý Hiệu Ý, trong tay chúng ta tạm thời cũng không có hạt giống cỏ, hạt giống cỏ trong tay thê tử ta đều đã trồng rồi. Lý Hiệu Ý lại hỏi, vậy thì khi nào có thể có? Lục Vân Khai cũng không vòng vo với võ tướng, gọn gàng rứt khoát nói, không dối gạt Lý Hiệu Ý, giống loại cỏ này chính là thê tử có được từ hài ngoại quý báo vô cùng, bởi thế bản quan cũng chẳng biết lúc nào có thể tìm được. Cho dù tìm được thì số lượng cũng không nhiều Hơn nữa bản quan muốn đưa giống cỏ giao cho bách tính bản địa dùng để cải thiện cuộc sống Lý hiệu Úy nhíu nhíu mày Lục đại nhân, người với ta đều làm việc vì triều đình Giống cỏ này có thể trợ giúp quân doanh cũng là một việc công đức lớn Lý hiệu Úy, giống cỏ cũng không nhiều Dù cho giao hết cho quân doanh cũng không đủ cho ngựa dùng quanh năm Quân doanh phải ra ngoài mua đậu nàng mạch thiết các loại cỏ khô như cũ Lục vân khai dừng một chút Và lại cuộc sống bách tính nguyện xa hà nghèo khó, ngày không no bụng, đồ không che được nếu mà có thể mượn cái này để ấm no, đó càng là một kiện công đức. Lý Hiệu úy vậy mà không nói đỡ được cũng cảm thấy là cái đạo lý này. Lục Vân Khai nói, Lý Hiệu úy chờ năm sau tìm được giống cỏ lần nữa, nếu như nhiều thì trái lại có thể cho quân doanh một phần, nếu như thiếu thì mong rằng có thể giúp. Lý Hiệu úy thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 18 tới đây là hết.